Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàng Hoàng sẽ gửi đến các bạn tính giả phần cuối câu chuyện Vương gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn nhớ like, ủng hộ hoàn hoan bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký để đáng nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thư làm ta sợ muốn chết Nhưng Ngọc vừa mới nhảy xuống, đã bị Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo lặn xuống dưới đáy thuyền. Phía trên mọi người không có khả năng phát hiện. Xịt, nhỏ tiếng một chút, người kéo ta đến lên bờ đi. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một viên thuốc, làm hại nắng, không có cửa đâu. Tiểu thư, nguyên lai like, người sớm chuẩn bị trước. Nhưng Ngọc thấy viên thuốc của Hàn Nguyệt Nguyệt há to mồm. Thước này ăn vào sẽ giống như là bị sạc nước mà ngất đi, nhưng làng băm sẽ không tìm ra nguyên nhân được. Sau khi trở về, người đem sự tình ẩm ý lên biết không? Nhưng Ngọc gật gật đầu, thấy có mấy con thuyền hướng về bên này đi tới. Hàn Nguyệt Nguyệt đem viên thuốc nuốt vào. Chúng ta ở bên này, người tới cứu mạng. Nhưng Ngọc một tay lôi kéo Hàn Nguyệt Nguyệt hướng những con thuyền này bơi qua. Nàng biết bơi là do tiểu thư dạy. Mấy người chéo thuyền đẹp Hàn Nguyệt Nguyệt cũng như Ngọc kéo lên thuyền, thấy có một người bắt tỉnh nhân sự, lập tức đem thuyền trở lại bờ. Không cần trương tìm đại phu, con đương này sợ là mất mạng. Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ, tiểu thư, tỉnh lại, tỉnh đi tiểu thư. Nhưng Ngọc ngồi ở trên người Hàn Nguyệt Nguyệt, liều mạng khóc, vào bờ, trúc thanh lập tức lên tiếng. Tiểu thư như thế nào? Tiểu thư, nàng, nàng... Trúc Thành thấy Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trên sàn tàu, trong lòng gấp đến độ đều nhanh khóc. Nhanh đi mời đại phu, nhanh, tiểu thư nhất định không có việc gì. Bên cạnh người trèo thuyền lập tức chạy đi tìm đại phu. Cô đương, đại phu đến đây, nhanh để cho đại phu nhìn một cái. Tư Tuyên lớn, mấy người chạy tới nhìn thấy tình huống này, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu hôm nay Hàn Nguyên Nguyệt tát thở ở tại đây, bọn hắn nhất định không thoát được quan hệ. Hàn Thanh Tư thân tình sợ hãi Bất quá trong lòng vẫn là có vật vui sướng Khi người gặp họa. Nếu là Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự đã chết Phụ thần nhất định không đành lòng đem nàng gả ra ngoài Kìa đến lúc đó Nàng lại có thể làm đại tiểu thư của Hàn gia. Đại phu Tiểu thư nhà ta như thế nào Trúc Thành rốt ruột hỏi Đại phu chán có chốt mổ hôi lắc đầu Sợ là không được Thưa dịp còn có khí Khỏi trường mang về Lo hậu sự Thật đáng tiếc một cô nương còn trẻ như vậy Hẳn không, tiểu thư nhà chúng ta còn sống Người nói linh tinh cái gì Nhưng học, nhanh đưa tiểu thư chúng ta về Chúng ta đi tìm ngự ý Trước thành bên cạnh vừa khóc vừa nói Tuy nàng cùng tiểu thư không lâu Nhưng là tiểu thư đối với các nàng đều tốt Mà lão phu nhân đặc biệt là từng phân phó Nếu là tiểu thư xảy ra chuyện Nàng nhất định có giữ được cái mạng nhỏ này Sao lại thế này Sao lại thế này, tiểu thư làm sao vậy Thế hàn Nguyệt nguyệt ướt dũng nằm ở trên giường Mấy ma ma lập tức tiến lên Mama, trước được hỏi nhiều như vậy, cứu mạng quan trọng hơn. Trúc Thanh, kêu người chuẩn bị nước ấm. Ngân Nguyệt, Kim Thu, các người đi đổi y phục sạch cho tiểu thư. Vài người không dám thất lễ, lập tức động thủ. Nhưng Ngọc đi đến phía trước mấy cái mama, đinh một tiếng quỷ trên mặt đất. Mệnh của tiểu thư bây giờ trên tay các vị mama, mong các vị mama nhất định phải cứu tiểu thư. Nhưng Ngọc một bên khóc lóc một bên dập đầu, tổ mama lập tức đem như Ngọc nâng dậy tới. Người đừng vội chúng ta đi gọi người đến Mận ma lưu lại Thông Mama lập tức về hoàng phủ Hai ma của vương phủ thấy vương phi tương lai như vậy Trong lòng cũng là vạn phần lo lắng Nếu là vương phi có chuyện không hay xảy ra Bọn hắn nhất định là sống không quá ngày mai Đại phu giờ này sao còn không có tới Kim Thu cùng Ngân Nguyệt giúp Hàn Nguyệt Nguyệt đổi y phục Hàn giường ẩm ướt cũng đổi xuống Nhưng là còn không thấy đại phu tới sốt sượt hỏi ta ra cửa nhìn xem Trúc Thanh lập tức hướng trong viện đi đến Tiểu thư như thế nào Đại phu nhân phía sau đi theo đại phu Nhìn thấy Trúc Thanh lập tức tiến lên hỏi Nàng vừa rồi nghe nói Hàn Nguyệt Nguyệt Rơi xuống nước bất tỉnh nhân sự Trong lòng là không thoải mái Không nói nên lời Vì muốn nhìn xem thực hư Lập tức kêu người mời hai đại phu lại đây nhìn xem Đại phu như thế nào Mấy nhà hoàn lo lắng hỏi Hai đại phu thay phiên vì Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch Chán đều đã đổ mồ hôi lắc đầu Tại hạ y thuật không tinh, vẫn là mời người khác tinh hơn thì hơn. Nếu theo đạo lý chìm mà nói, thì trong ngực phải có nước, ở trong khoảng thời gian ngắn tắt thở mới đúng. Nhưng là Hàn Tiểu Thư ngực cũng không có nước, mà còn từ bờ sông đến Hàn Phủ, thời gian nhanh nhất cũng cần phải một nén nhang. Theo tình huống này, Hàn Tiểu Thư sớm đã tắt thở. Nhưng là thật kỳ quái Hàn tiểu thư tuy mũi không có hơi thở Bệnh trạng cũng không giống như rơi xuống nước chết đuối Nhưng là mạch đập còn có Mặc dù là mỏng manh Loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ thấy quá Cũng không biết xuống tay như thế nào Như thế nào Đại phu nhân thấy đại phụ lâu không có đi ra Lập tức đi vào bên trong Nghĩ muốn xem rốt cuộc Không cần ngươi ra hảo tâm Ngươi chỉ mong tiểu thư chúng ta hiện tại xảy ra chuyện Ngươi ra ngoài Nhưng Ngọc đem đại phu nhân ngăn ở ngoài cửa, hung hăng nói, không mượn cơ hội này hà giận, nàng sẽ nghẹn chết. Lớn mật, ngươi một cái nhà hoàn cũng dám nói với ta như vậy, ngươi tới, đem nhà đầu kia kéo ra ngoài, đánh 20 trượng đại bản cho ta. Nàng đường đường là tể tướng phu nhân, lại bị một cái nhà hoàn quát, thật sự là không đem nàng để vào mắt. Ta nói không đúng sao, nếu không phải Hàn Thanh Tư đem tiểu thư nhà chúng ta đẩy xuống rông, tiểu thư sẽ không bị như vậy. Mẹ con các người cũng chẳng phải là người có lòng tốt, chủ tử của ta không phải là ngươi, người không có tư cách giáo huấn ta. Nàng mới không sợ, trong khoảng thời gian này, tiểu thư luôn kêu nàng chịu đựng, hiện tại ấy rốt cuộc có thể báo thù. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Còn muốn bù oan cho nữ nhi của ta Tiểu thư nhà ngươi dạy bảo nhà hoàn như vậy à Ngay cả chủ tử cũng không biết để vào mắt Ta thân là hàn gia chủ mẫu Tháng ngược lại nhìn xem có tư cách giáo huấn ngươi hay không Ngươi tới, kéo ra ngoài Đánh thật mạnh cho ta Đại phu nhân đem như Ngọc đầy Liền có hai gia đình đem như Ngọc kéo tới trong viện Nhưng Ngọc lớn tiếng kêu la Nào muốn cho tất cả mọi người của hàn phủ đều nghe được Tiểu thư nói càng ấm ý càng tốt Đại phu nhân toàn cầu ngươi Người buông tha tiểu thư nhà chúng ta đi Tiểu thư đã chỉ có một hơi Chịu không được Như Ngọc nguyện tay tiểu thư đi tìm chết Chỉ cầu phu nhân có thể buông tha tiểu thư một mạng Nghe được Như Ngọc nói Đại phu nhân mặt đều đã tái đi rồi Nhà đầu kia dám thả nước bẩn lên thân nàng Đánh Đánh chết cho ta Xem nàng còn có miệng để nói linh tinh không Trong phòng mấy cái nhà hoàn nghe được Tiếng kêu thảm thiết của Như Ngọc Càng ngày càng yếu Lập tức quỳ trên đất Công xin đại phu nhân Đại phu nhân, văn cầu ngươi Từ thư bây giờ sinh tử còn chưa biết Ngươi buồn tha như ngọc tỉ đi Nàng chỉ là quá mức lo lắng Cho nên miệng mới không có chừng mực Văn cầu ngươi đại phu nhân Trúc Thanh, Ngân Nguyệt cùng Kim Thu đều đã quỳ trên mặt đất viên thuốc này Hàn Nguyệt Nguyệt uống vào Phải ba ngày sau mới có thể tỉnh lại Cho nên hiện tại Nàng hoàn toàn giống như người thực vật Hoàn toàn mất đi ý thức Dừng tay, đều đi xuống Cãi nhau còn có thể thống gì Hàn Diệu Văn từ phía sau đi đến, hắn không có đi vào trong viện, liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Nha hoàn, trong lòng độ khí nhất thời lại tăng. Vừa rồi hắn cùng mấy đồng nghiệp tại nhà Hoắc đại nhân, thương lượng sự tình. Nghe được gia đình báo lại nói đại tiểu thư rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, lập tức cáo từ về phủ. Lão gia, người cuối cùng đến đây, trong viện này Nha hoàn bình thường quá mức tùy hứng, cho nên trong mắt mới không có chủ. Thế hàn Diệu Văn đến đây, đại phu nhân lập tức đi lên. Hôn nháo, hiện tại khi nào, ngươi lại vẫn còn tâm tư này? Nghe được ngữ khí tràn ngập tức giận của Hàn Diệu Văn, đại phu nhân lập tức ngậm miệng lại. gia đình ngừng tay, tiêu cúc lập tức đi lên đỡ lấy, nhưng Ngọc ngồi phịch trên mặt đất, cắn răng, hôm nay đau, nàng một ngày nào đó sẽ trả lại gấp 10 lần. ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Diệu Văn. Tướng ra... Ta biết người mấy mấy năm qua tiểu thư đều không có ở bên cạnh ngài hầu hạ. Chủ tử cảm tình không sâu, nhưng là tiểu thư dù sao cũng là cốt nhục của người. Nhưng Ngọc van cầu người cứu tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư có thể sống, người kêu như Ngọc làm cái gì đều có thể van cầu người. Nhưng Ngọc bên cạnh khóc lóc. Người trước tiên đi xuống bồi thuốc, có việc gì đợi đại tiểu thư tỉnh lại rồi nói. Lập tức kêu người đi tái y viện theo phương thuốc trên giấy mang tới đây, phải nhanh. Hàn Diễu Văn lở tức kêu quản gia tự mình đi trước. Tử Thanh, đừng sợ, người hãy nói lại tất cả mọi chuyện hôm nay ra, chúng ta nhất định sẽ bị trước tiểu thư tìm công đạo. Hoàng Phu Nhân nói, đúng vậy, nên đem sự tình từ đầu chi cuối nói cho rõ ràng, một câu cũng không thể bỏ rơi. Thanh Tư tính tình từ nhỏ đều như thuận, thông minh, không có khả năng làm ra chuyện ngốc như vậy, nhất định là Hàn Nguyệt Nguyệt động tay chân. Trúc Thanh không dám ngẩng đầu, quỳ dưới đất, đem những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay toàn bộ nói ra, về mặt mỗi người diễn biến những sắc thái khác này, không ngờ lý gia tiểu thư cùng huynh muội trần ra lại, còn có hướng gia công tử, đều tiểu nhận như thế. Ngày thứ ba, khi tất cả đều cho rằng Hàn Nguyên Nguyệt đã chết, nàng lại mở mắt, làm những người y đang túc trực ở trong... Phòng hoảng sợ vô cùng, lập tức đến kiểm tra thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy mũi có hơi thở, chỉ là hơi yếu chút, mạch đập cũng mạnh lên, rốt cuộc cũng có thể thở vào nhẹ nhóm, mà kệ tại sao lại như thế, chỉ cần người tỉnh lại là tốt. An ủi bọn nhà hoàn một lúc, Hàn Nguyên Nguyệt mới biết Như Ngọc bị đánh đến không thể rời dường lòng tức giận vô cùng. Mama Hoàng Phủ cùng Mama Vương Phủ đều có ở đây, huống chi, nhưng Ngọc cũng không phải nhà hoàn Hàn Phủ, vậy mà bọn họ dám đánh nàng. Đại phu nhân này thật sự là càng ngày càng quá phận. Kiều Trúc Thanh lấy một bộ lọ dược ở trong dương đưa cho Như Ngọc trị thương, hiện tại không thể vội vã, phải có chút dáng vẻ bệnh nhân. Thân thể đã tốt chưa? Sao có thể lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn? Lần sau không cho phép nàng làm vậy? Hai ngày trước, luôn có người tốt trực, nên hắn không có cơ hội tiến vào. Mạnh dịch vân biên Hàn Nguyên Nguyệt khá lâu, đương nhiên hiểu rõ đây là diễn trò của nàng. Nhưng khi nghe Thái Y nói nàng sống không quá ngày mai, lòng của hắn vẫn còn rút đau đớn. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Từ lúc nào chẳng lại dòng dài còn hơn ma ma vậy, ta không phải là tốt à? Mặt của Mạnh Dịch Vân lập tức lạnh xuống Nhà đầu kia cũng dám lấy hắn do sánh lung tung Hắn không phải vì quá lo lắng cho nàng sao Thấy Mạnh Dịch Vân chìm xuống Hàn Nguyên Nguyệt biết mình lại nói sai Khẩn trương cầu tốt Mạnh Dịch Vân là nam nhân tốt nhất trên đời Đậm chất nam nhân Vừa rồi lại ra tài nhất tươi hồ đồ Đem lòng tiểu nhân Ngài đại nhân đại lượng không nên tức giận Hàn Nguyên Nguyệt nghiêng người xây dịch xuống gần Mạnh Dịch Vân Tức giận sao Đừng như vậy mà Cười một cái đi Hàn Nguyên Nguyệt duỗi tay trên mặt Mạnh Dịch Vân, "oa, đúng là một tên mặt lạnh, ngay cả mặt lạnh cũng như băng, khiến cho nàng không dám xuống tay." Hàn Nguyên Nguyệt thỏ tay xuống dưới, hung hăng kéo chính mình một cái, "Ôi trời, nàng toàn thân là tự ngược, nước mắt ti nhau rơi xuống." Mạnh Dịch Vân thấy hóc mắt của Hàn Nguyên Nguyệt đẫm nước, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Nhìn Mạnh Dịch Vân lo lắng rất ruột, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức ủy khuất nói, Người ta hai ngày này bị khổ như vậy mà chàng cũng không đến xem ta một cái, bây giờ lại giận ta, nam nhân đáng ghét không tốt gì cả. Thấy khuôn mặt Hàn Nguyên Nguyệt đầy nước mắt, khiến Mạnh Dịch Vân hơi mềm. Hắn dù sao vẫn là người ít khi tức giận, mỗi khi Hàn Nguyên Nguyệt làm vậy, hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Không được đụng ta, nam nhân các người đều là phụ phàng, ăn trong nỗi ngồi trong hướng, không có gì tốt. Hàn Nguyên Nguyệt, Nguyệt dãy nảy, nhưng là nam nữ khác biệt, cuối cùng vẫn là bị mạnh dịch vân kéo chặt vào lòng. Hàn lão thừa tướng đến thăm Hàn Nguyên Nguyệt một chút, rồi trở về biệt trang. Chuyện này trong lòng cả hai người đều đã rất rõ ràng, chỉ là Hàn lão thừa tướng cái gì cũng không nói. Chỉ dặn nàng chú ý thân thể một chút, cố gắng chuẩn bị xuất giá. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, cứ tiếp tục ở đây rất nguy hiểm. Trúc Thanh kéo kéo ống tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói. Bà ta cùng tiểu thư quỷ hôn nửa canh giờ, nhưng đại phu nhân vẫn không chịu ra ngoài gặp mặt. Hàn Nguyên Nguyệt lần này quyết định muốn dùng cổ nhục kế, còn việc đại phu nhân có ra hay không với nảng không quan trọng. Không có việc gì, lần này là ta hại thanh tư bị cấm túc, ta phải cầu đại phu nhân khai ân, chuyện ta té sông cũng là thành tư không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận. Bọn hạ nhân đi ngang qua không dám lên tiếng Chỉ là nhỏ giọng xầm xì vài tiếng rồi rời khỏi Hiện tại chủ nhân là đại phu nhân Trong phủ ai dám đắc tội Tuy nhiên bọn họ cực kỳ đồng tình với Hàn Nguyệt Nguyệt Nó vẫn còn quý bên ngoài Đại phu nhân dựa trên giường hít mắt Vâng còn ở đó Minh Xuân dọn cơm trên bàn Đại tiểu thư đã quỷ hơn một canh giờ Đại phu nhân không lên tiếng Các nàng cũng không dám lắm miệng Nó diễn thật tốt lão già lại không có ở nhà, nó muốn quỳ thì cứ để cho nó quỳ. rõ ràng là chính ả tự ta nhảy, vậy mà vô hãm là thanh tư đẩy, hiện tại là vì thanh tư cầu tình, tiện nhân này rất tính toán không ít. hàn nguyên nguyệt bị nâng dậy, suýt nữa ngã xuống, quỳ cũng lâu lắm, trần cũng mỏi nhừ. trúc thành đỡ hàn nguyên nguyệt theo Minh Xuân vào hậu viện. mẫu thân, chuyện này không liên quan đến thanh tư, là con không cẩn thận ngã xuống sông, cầu mẫu thân nói vụ tần đa thứ cho muội muội. Đại Phu Nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ trên mặt đất, liếc mắt một cái. Biết rõ, người mới không khỏi bệnh, thân thể còn yếu, trở về nghỉ ngơi đi. Vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Đại Phu Nhân, liền giấy lên một cỗ oán hận khó hiểu. Đà tạ mũ thân quan tâm, vậy nữ nhi xin về trước. Trúc Thành đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt, Đại Phu Nhân, ừ một tiếng, liền để các nàng trở về. Chớp mắt, cũng đã tới 8 năm, thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Hàn Nguyệt Nguyệt kết hôn với mạnh dịch vân. Nàng không phải là đang nóng dao, cởi y phục mát hơn. Không để ý phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt, vươn tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa thức lại vừa cảm thấy buồn cười. Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, quả nhiên như thế. Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói thế, Mạnh Dịch Vân ngừng tay lại. Đầu nào nàng nói vậy Hắn thân thiết với nương tử có gì không đúng. Sau khi nghe lời này, cảm thấy mình như là cầm thú. Chẳng lẽ không đúng, thế thì hiện tại chàng nằm úp trên người ta để làm gì? Hàn Nguyên việt nhìn mạnh dịch vân, mà kệ bên ngoài có bao nhiêu người sợ hắn, nhưng nàng mới không cần, chính lão công của mình mà không thể phát giận, vậy gả cho hắn làm gì? Ai chọc giận nàng sao? Nàng hiện tại, đường đường là vân vương phi của Đại Khánh, có ai dám không biết tốt xấu làm thế? Chẳng lẽ là những người tướng phủ đó, xem ra sau này vẫn nên cùng tướng phủ phân rõ giới hạn là tốt. Mạnh phu nhân muốn đưa thiếp cho chàng, bị ta cự tuyệt, chàng hẳn là không ghét ta chứ. Tuy nàng biết Mạnh Dịch Vân sẽ không muốn nạp thiếp, nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe chính miệng hắn nói. Mạnh Dịch Vân còn tưởng là chuyện gì, thấy hẳn Nguyệt Nguyệt như vậy cười cười. Ái Phi hiểu rõ bổn Vương như vậy, bổn Vương sao có thể sẽ tức giận. Yêu thương còn không đủ. Nói xong lại tiếp tục kéo xuống y phục của hẳn Nguyệt Nguyệt. Không cần vì người ngoài tức giận, chỉ cần Mạnh Dịch Vân không có cái suy nghĩ kia là được. Sau khi nghĩ thông, Hàn Nguyên Nguyệt mỉm cười. Nghe người ôm eo Mạnh Dịch Vân, môi cong liền đáp lại. Hai người mây mưa ở trong phòng, thay âm mang theo một chậu bằng đi tới cửa. Nghe đồng tính, gương mặt lập tức đỏ lên, xem ra chậu bằng này ngày mai mới đạt được. Ngân Nguyệt, tổ yến này là do ai nấu? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn bát tổ yến, xoay người hỏi là đích thân nồi tì nấu, Vương Phi, có cái gì không ổn sao? Thức ăn Vương Phi trước giờ vẫn là nàng phụ trách, sau này cũng vậy, cũng không xảy ra vấn đề gì. Hôm nay thấy Hàn Nguyên Nguyệt hỏi như vậy, có chút khó hiểu. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy tội yến này vô cùng tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn, cho dù đến mấy ngày cũng sẽ ngấy. Ném đi thì lãng phí, các người bưng xuống chia nhau ăn đi. Hàn Nguyên Nguyệt đặt bát xuống, nếm cũng không nếm qua. Đà tạ Vương Phi Ngân Nguyệt tiến lên, lập tức bưng xuống Nhưng Ngọc lập tức đến bên người Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu thư, có phải tổ yến này có gì không ổn? Nàng theo tiểu thư hơn 3 năm Tiểu thư mỗi ngày đều phải ăn một chén tổ yến để dưỡng thân Hôm nay đột nhiên như vậy Dù gạt được người khác cũng không gạt được nàng Không có việc gì, chỉ là trong tổ yến có thêm một vài vị thuốc mà thôi, cảm thấy không quen. Thuốc này tuy là phổ thông, bình thường ăn cũng không gây hại gì, chỉ là ăn quá nhiều sẽ dẫn đến vô sinh. Ngân Nguyệt là người Hoàng Phi, nếu nàng có gì không hay xảy ra, Hoàng Phủ chắc chắn là sẽ bị liên quan. Không biết ai lớn mật như vậy, dám ở trong vương phủ động tay động chân, may mà nàng biết y, nếu là người khác. Khả năng đến giả cũng không thể có con. Đem lỗ tai qua đây. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc đi đến cạnh nàng cuối người. Tiểu thư, vậy không được đâu. Khi nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc lập tức cả kinh kêu lên. Nhỏ thiếu một chút, hiện tại mau đi ngay. Thấy không thể có thường lượng, Như Ngọc đành phải xoay người ra ngoài. Những thứ này đều là phụ thân giúp con lựa chọn, thử nhìn xem có cảm thấy tích không. Đại phu nhân đem vài thiếp mời đặt ở trên mặt Hàn Thanh Tư. Dù Thanh Tư không gả cho người như vân vương được, nhưng... Những nam nhân này so với Vân Vương Cũng không thua kém mấy Mẫu thân, bây giờ còn chưa muốn thành thân đâu Cái này sau này hãy nói Hàn Thanh Tư đem thiếp mời đặt qua một bên Hiện tại trong mắt nàng Tất cả đều là hình bóng của mạnh dịch Vân Đều còn tâm trí để ý người khác Cái gì chưa muốn thành thân Ta và phụ thân con vì hôn nhân của con Đã cân nhắc rất nhiều Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho chúng ta chứ Đại phu nhân nén giận Nữ nhi chỉ có gả là tốt Ngày sau chính mình mới có thể ngẩng cao đầu Khi đứng trước mặt nhà đầu kia Là nữ nhi bất hiếu Để hai người lo lắng Phụ thân cùng mẫu thân cứ tùy tiện quyết định đi Thấy nữ nhi như vậy Đại phu nhân thở dài Vẫn vương mặc dù tốt Nhưng dù sao đã cưới nhà đầu kia Dù hắn đồng ý cưới con Cũng chỉ có thể về làm chắc phi Vẫn lại thấp hơn nhà đầu kia Người phụ tân còn đều là hoàng thân quốc thích Cả vào cho đó sẽ làm chính thê Còn hãy cẩn thận suy nghĩ đi Nàng tuy cũng muốn nữ nhi gả cho vân vương Nhưng nghĩ đến việc phải thấp hơn Nhà đầu kia một bậc Trong lòng liền khó chịu Đại phụ nhân đi rồi Hàn Thanh Tư ngồi ở trên giường lặng lẽ lệ rơi Vì cái gì Hàn nguyên Nguyệt trở về Vì cái gì lại khớp đi trụng phu của nàng Nếu không phải nàng ta xuất hiện Hiện tại đứng bên cạnh mạnh dịch vân Chính là nàng mới đúng Ngày ấy thấy Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt lại mặt. Ánh mắt của Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nhu hòa vô cùng. Nếu ngồi trong xe ngựa là nàng, hắn có thể sẽ như thế không? Tham kiến Vương Phi nương nương, lục tư tư quỷ trên mặt đất, Hàn Nguyệt Nguyệt khoát tay. nhanh đứng lên, cần gì phải mấy lễ tiết này? Lục tư tư đứng dậy cười cười. Hiện tại đã là Vương Phi, sao có thể như trước kia được? Tuy nàng cũng thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lễ nghi không thể từ bỏ. Được rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng. Tống Thanh hiện tại đang ở đâu? Từ khi đem Tiên Hương lâu giao cho Tống Thanh cùng Lục Tư Tư, nàng liền vội vàng kết hôn, đã lâu chưa từng để ý đến chuyện Tiên Hương lâu rồi. Đang nghỉ ngơi, tối hôm qua mới đến, tin tức tiểu thư thật tình thông, ta đi gọi hắn đến. Lục Tư Tư cho Hàn Nguyên Nguyệt nhấp ngụm trà, đứng dậy đi đến chỗ Tống Thanh. Mạch Dịch Vân từ mấy ngày nay đi Từ Châu. Để Hắc ưng ở lại bên người nàng, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Hắc ưng, liền chạy tới Thiên Hương Lâu một chuyến. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Một đám người trước mặt sau lưng, đều sắp chết phiền rồi. Tống Thanh hiện tại là lão bản của Thiên Hương Lâu, thường xuyên thị sát ở các nơi. Thế Hàn nguyên Nguyệt đến, lập tức đem sổ sách đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn nguyên Nguyệt giải thích cho Tống Thanh vài chỗ, cảm thấy được người này tiến bộ không ít, không khỏi có chút cao hứng, cất sổ sách chuẩn bị trở về. Hắc ưng thấy Hàn Nguyên Nguyệt từ bên ngoài trở về, mới hạ liền nhảy dựng. Hắn luôn tức trực không rồi, Vương Phi ra ngoài đến giờ, hắn không phát hiện ra. Xem ra công phu của chính mình vẫn còn thấp kén, sau này phải luyện tập nhiều hơn. Hàn Nguyên Nguyệt cười với Hắc ưng, bay xuống phòng mình. Nhưng Ngọc thấy Hàn Nguyên Nguyệt trở về, thấp thỏm trong lòng mới hạ xuống. Nàng dù có 10 cái đầu cũng bị chặt chết. Nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần canh đâu. Hàn Nguyên Nguyệt không thích có người ở trong phòng của mình gác đêm, cho nên mỗi lần đều kêu nha hoàn rời khỏi, mỗi mình ngủ cũng không tệ, nhất là những lúc có Mạnh Dịch Vân, hai người thỉnh thoảng thân mật một chút. Nếu như có người bên ngoài nghe được thì xấu hổ chết đi được. Mạnh Dịch Vân gặp vài chút phiền toái, ngày trở về bị lùi lại, Hàn Nguyên Nguyệt nhàm chán nên tính đi Thiên Hương Lâu một chút. "Thái Âm, người đi chuẩn bị đi, đêm nay ta hẹn với Hoàng phu nhân đến Thiên Hương Lâu dùng cơm." đã lâu không gặp mợ Hàn Nguyên Nguyệt mang theo Như Ngọc cùng Thải Âm, quan ra sợ có người đến quấy rối, vài tị vệ trong phủ đi trước. vốn Hàn Nguyên Nguyệt tính yên tĩnh đi đến, cuối cùng lại bị một đám người che chở, chậm rãi đi thiên hương lâu. Hoàng vương nhân rút một tờ giấy trong ống tay áo đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyên Nguyệt nhận lấy, mở ra nhìn, là một phương thuốc điều trị thần thể, không có chỗ gì không ổn. Đây là phương thuốc mà năm xưa ta mua được từ tay một du y, khi đó ta uống sau đó liền sinh ra biểu ca của con, con dùng thử xem, có lẽ rất hữu dụng. Cảm ơn mợ, con khi sẽ dùng thử xem. Cái phương thuốc này đối với những người khác mà nói sẽ rất khó học được, nhưng này cùng lắm chỉ là một đơn thuốc bổ mà thôi, khó có người để tâm hạnh phúc của mình như vậy, Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ cảm kích. Hai người dùng cơm xong, Hàn Nguyên Nguyệt lại bảo Như Ngọc đến chỗ thợ may, chọn hai bộ y phục đưa cho Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân cho rằng Hàn Nguyên Nguyệt đang là vương phi nên chút tiền ấy không đáng kể với nàng, vì thế không suy nghĩ gì yên tâm nhận. hai âm, viện này vì sao lại quá? Hàn Nguyên Nguyệt dừng bước lại, nàng đi dạo trong vương phủ rất nhiều lần, vẫn luôn thắc mắc tại sao viện đồng này luôn luôn không có người. Bằng Vương Phi, đây là thiên viện, trong vụ vốn ít người, lại chưa từng dùng đến, cho nên liền khóa lại. Nàng sao dám nói viện này chính là chỗ cư trú của trác Phi và tỷ tiếp của Vương Gia. Viện lớn như vậy khóa lại thật đáng tiếc, người đi theo quản gia lấy mấy chìa khóa mở cửa ra, chúng ta vào xem. Nàng từ lúc thành thân đến nay đều ở tại trong viện Mạch Dịch Vân, tuy vô tê ở chung là việc rất bình thường, nhưng nàng không phải cũng nên có viện riêng của mình hay sao? Bên trong đã lâu chưa dọn dẹp, chỉ sợ bụi rất dày. Vương Phi nếu muốn xem, nô tỳ gọi người vào dọn dẹp, ngày mai Vương Phi đến có được hay không? Thải âm nói. Không sao cả, chúng ta không cần phải xem gian phòng là được. Nhìn từ xa thấy bên trong lớn như vậy, không biết phòng cảnh ra sao. Vâng, vậy nô no tỳ đi đây. Thải âm không dám vi phạm, đành phải đi theo bản ra, lấy chìa khóa mở cửa ra. Nhiều phòng như vậy mà để không rất đáng tiếc. Người ngày mai kêu người thư dọn nơi này đi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy trong viện chia làm bốn tiểu viện, từng phòng trong viện đều trống rỗng, cảm thấy rất đáng tiếc. Vâng vương phi, tại âm đang âm thầm tính toán làm sao để giấu Hàn Nguyệt Nguyệt. Do Hàn Nguyệt Nguyệt mới hỏi nơi này là do ai ở? Sao nhiều phòng như vậy? Một nơi rộng như vậy đều là cải tạo một chút, về sau cũng ngang ngửa viện của mạnh dịch vân rồi. Bẩm vương phi, những thứ này là cho cho khách nhân ở. Chỉ là các nhân vương gia rất ít, cho nên chưa dùng thử đến. Thải âm ấp ấp ưng nói. Hàn nguyên Nguyệt cười cười. Ngươi sợ cái gì? Đây đều không phải là cho thị thiếp của vương gia ở sao? Có cái gì là không thể nói? Thải âm đều đầy mồ hôi lạnh. vương Phi không cần nghĩ nhiều. Thải âm và Phủ từ lúc 10 tuổi tới nay, trong viện này đều luôn quá. Rất sợ Hàn nguyên Nguyệt hiểu lầm, nếu vương gia biết nhất định sẽ rất tức giận. Ta lại không có hỏi, ngươi khẩn trương làm gì, viện lớn như vậy để không rất đáng tiếc, ngươi kêu người tư sủa nơi này cho một chút, về sau có thể tới đây tránh nóng. Đừng kêu, là ta. Mạnh Dịch Vân lập tức che miệng Hàn Nguyên Nguyệt đang muốn lên tiếng, Hàn Nguyên Nguyệt nháy mắt, nhìn mặt Mạnh Dịch Vân. Đôi tay đem kéo tay Mạnh Dịch Vân che miệng mình ra. Chẳng nghĩ muốn nghẹn chết tiếp. Thế mà Hàn Nguyên Nguyệt tức giận, Mạnh Dịch Vân hùng hăng hôn một cái. Hắn vì chạy trở về, đều có mấy ngày chưa chở mắt, vừa về đến, nữ nhân này vậy mà sinh khí. Thấy hành động của mạnh dịch vân Hàn Nguyên Nguyệt chừng mắt một cái. Người này ra ngoài như vậy, muốn trở về cũng không viết phong thư báo trước, nói cho nàng một tiếng. Như thế nào hơn nửa giờ mới quay lại? Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị giúp mạnh dịch vân cười áo. Sự tình xong xuôi liền xuất đêm trở lại. Từ ngày hai người thành thân, đây là lần đầu tiên tách ra lâu như mục, như vậy. Không có nàng ôm ở trong ngực Đi ngủ đều có chút không quen Nhanh tắm rửa đi Thiếp giúp chàng lấy y phục thấy mạnh dịch vân phong trần mệt mỏi gấp trở về Hàn nguyên nguyệt tới cùng vẫn là mềm lòng Huống chi trong khoảng thời gian này Nàng như hắn không thể thiếu so với hắn Không cần Nàng ngủ trước đi Ta đi tắm xong lại vào Phòng của mạnh dịch vân nối thẳng với phòng tắm ở phía sau Bên trong có một cái bồn tắm Hiện tại trời không lạnh Không cần nấu nước cũng được đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người lại là tân hôn xong, lại là ra khách, cả đêm Hàn Nguyên Nguyệt đều đặc biệt nhiệt tình. Hôm sau sáng sớm, Thái Âm cùng Như Ngọc tới hầu hạ Hàn Nguyên Nguyệt dậy, thấy Mạnh Dịch Vân từ trong phòng đi ra, hai người giật mình, Xoay người lập tức đi giúp Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Đây là cái gì? Mạnh Dịch Vân tiếp nhận trang giấy mà Hàn Nguyên Nguyệt đưa qua, khó hiểu hỏi. hậu viện, thiết thấy phía sau có mấy cái sân. Để không lắc thật đáng tiếc Cho nên chuẩn bị cải tạo một phen Đây là bản vẽ Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân lại tinh tế xem qua một hồi Quả thật là một bản vẽ Chỉ là phong cách này quá mức cổ quái Hắn chưa từng thấy qua Phần phó vương quản gia một tiếng là xong Cái này nàng quyết định là được Chỉ cần công đem vương phủ phá đi xây lại Hắn còn có thể tiếp thu Hàn Nguyên Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không để tâm Từ trong tay Mạnh Dịch Vân lấy ra bản vẽ về Đây chính là hậu viện được chuẩn bị cho tiểu thiếp của chàng đấy. Thiếp thủy đi, sau này hậu nhàn chi kỷ của chàng đi nơi đâu. Có cần lưu lại một cái hay không? Vì sau các nàng cũng có chỗ an thân? Mạnh Dịch Vân khóe miệng dương lên. Không cần, ái phi cứ việc theo ý của mình là được. Nếu là thật sự không có chỗ an thân, một vương trong viện còn có mấy dàn phòng trống. thấy dáng vẻ đắc ý Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt xem thấy khó chịu liền nói. Cũng được, đỡ láng phí của thiếp. Đến lúc đó cũng chiều đãi tất cả các nàng. Thế bộ dáng bá đạo của nàng mạnh dịch vân trong lòng vạn phần đắc ý. Hàn Nguyên Nguyệt đi ra phòng, đem bản vẽ giao cho vương quản gia. Hiện tại vương gia trở lại, không có ngăn cản. Hán tự nhiên vui tươi hớn hở, trở chân chạy đi. Nguyên nhân do Hàn Nguyên Nguyệt thúc giục nhiều, vương quản gia đành phải tìm kiếm vài người hỗ trợ. Ba ngày sau, tất cả phòng ốc cùng núi giả trong viện hoàn toàn thay đổi. Các người đều đi xuống đi. Hàn Nguyên Nguyệt vùng tay lên Nhưng Ngọc mang theo mấy nhà hoàn rời khỏi phòng Hàn Nguyên Nguyệt đem tổ yến của mình Để trên phía trước Mạnh Dịch Vân Ta không thích hương vị này Đổ đi là lãng phí chẳng ăn đi Mạnh Dịch Vân vùng chén cháo trong tay ra Nàng không phải mỗi ngày đều ăn sao Như thế nào hôm nay không thích rồi hả Hàn Nguyên Nguyệt cười cười Chẳng gần đây bận quá Người gầy người ta cũng nghĩ muốn bùi bổ cho chàng Không được sao Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân mỉm cười vẫn là ái vị là trong dư thận trọng. Mạnh Dịch Vân nâng bát, dùng thìa đưa vào trong miệng một miếng, chỉ là thấy mặt lập tức đền lại. Đây đều là trong dự kiến của nàng, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân. Hương vị không tốt. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu. Nàng gần đây đều ăn cái này. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Không biết sao lại có người cẩn thận như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị cho tiếp một chén, bỏ đi lại tiếc, cho nên liền ăn, chẳng lẽ không đúng như vương gia Vân Phó. Hàn Nguyên Nguyệt vô tội nhìn Mạnh Dịch Vân. Nếu nàng biết chồng này có thuốc tránh thai, vì sao vẫn còn uống? Hắn hy vọng hai người có thể có con, nhưng là nữ nhân này biết rõ, rành rành, vậy mà còn ăn hết. thấy thái độ của mạnh dịch phân, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức cười hi hi giải thích nói. Chàng yên tâm, tiếp mỗi ngày đều kêu người đem tổ yến đổi, ăn không phải là bát này. Ta nghĩ muốn nói cho chàng biết một tiếng, cho nên hôm nay không đổi, lấy ra cho chàng xem. Nghe được Hàn nguyên Nguyệt nói mạnh dịch vân trong lòng lửa giận mới tắt xuống May mắn không phải nguồn muốn hay tử Trọng phủ có nội gián Sao nàng không nói sớm là giàu gặp phải chuyện này trước tiên nói cho ta biết Hàn Nguyệt, Nguyệt nhanh gật đầu Được nhưng là người nào phải làm như vậy Chẳng lẽ là người nào của Trang sắc mặt vừa hỏa hoãn xuống Là bị những lời này của Hàn Nguyệt Nguyệt Làm cho tiếp tục đen thêm Mặc kệ là người phương nào Nàng đưa ra vờ không biết Đem người nọ dẫn tới Hàn Nguyên Nguyệt gợt gật đầu Nói như vậy nếu ta mang sai Người nọ chẳng phải biết được Mình không hiệu quả Sẽ lập tức vội vã xuống tay Người này mục đích không muốn để cho nàng có bầu Vậy nếu nàng hiện tại mang thai Người kia nhất định sẽ sốt ruột ra tay Đến lúc đó chân tướng không phải rõ ràng Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói Mạnh dịch vân gợt đầu Đúng là như vậy Vì nhanh đưa người nọ dẫn tới Chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian Thời gian gì? Hàn Nguyên Nguyệt khó hiểu hỏi, đọc lại suy nghĩ trong ánh mắt mạnh dịch vân, hiểu ra lập tức giải thích. Ta nói là giả vờ mang thai, giả tin tức ra ngoài là được rồi. Người này biến hóa thật nhanh, cùng nam nhân thảo luận vấn đề này quả thật không thích hợp. Quá vài ngày, tin tức vân vương mang thai chuyển khắp tất cả kinh thành, tất cả phu nhân của quan viên thừa cơ tới tặng lễ, hy vọng có thể cùng Hàn Nguyên Nguyệt có quan hệ. Hàn Nguyên Nguyệt chẳng muốn gặp Mạnh Dịch Vân trực tiếp hạ lệnh nói Hàn Nguyên Nguyệt muốn dưỡng cai không thể gặp khách Những người đó mới thôi Bất quá sau khi Hoàng Phu Nhân biết Đặc biệt dẫn theo rất nhiều đồ vật mang đến Ta đã nói thuốc này tốt Hiện giờ có hài tử Sau này của ngươi sẽ càng tốt đẹp Hoàng Phu Nhân tươi cười hớn hở nói Hàn Nguyên Nguyệt không biết trả lời như thế nào Đành phải vui tươi hớn hở cười theo Mạnh Dịch Vân nói vì muốn diễn cho tốt Hai người nên tận lực Thực hiện ra một bộ dáng thật cao hứng Cho nên mỗi ngày đều đứng ở trong phủ ẩn ái đến ngay cả không thèm để ý đến như Ngọc Đang đứng ở sau lưng nàng rồi Phương gia coi trọng nên mới để ý Người hiện giờ là phụ nữ có mang Cần phải để ý Đừng có cho người ta có chỗ trống để chui vào Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu từng cái Rất công dễ dàng tiễn bước hoàng phu nhân Hàn Nguyên Nguyệt trở lại phòng, đem tất cả bất mãn toàn bộ đến trên người Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân cực kỳ vô tội thừa nhận quyền đấm cướp đá, còn có cả cắn nữa, bất quá cũng vui vẻ ở trong đó. Hàn Diệu Văn biết Hàn Nguyên Nguyệt mang thai, thật cao hứng, kêu đại phu nhân mang theo rất nhiều thuốc bổ đi xem Hàn Nguyên Nguyệt. Đại phu nhân cần nhắc, bất mãn lôi kéo Hàn Thanh Tư cùng đi. Hàn Nguyên Nguyệt không nghĩ muốn cùng hai người dính líu, gặp xong nói chính mình mệt mỏi, kêu Như Ngọc đưa người ra cửa. Đại phu nhân hung hăng đem Hàn Nguyên Nguyệt mắng một trận, chính mình cầu gì cũng là tướng phu nhân, vậy mà còn không để mặt như vậy. Không phải là có đứa bé sao Còn không biết có thể sinh ra tới hay không Tiểu thư Tội yến đầu là lấy từ kho để hàng hóa ra Rồi Ngân Nguyệt tự mình làm Cũng không có những người khác Nhưng Ngọc lặng lẽ lại bên tai Hàn Nguyên Nguyệt nói Mấy ngày nay Nàng từ một nơi bí mật gần đó Vẫn giám sát Ngân Nguyệt Cũng không có chỗ nào khả nghi Khi nấu cũng không từng phát hiện cái gì Không biết thuốc này là như thế nào bỏ vào Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Người đi khó để hàng hóa nhìn xem tất cả tổ yến, có phải là chúng đều bị bỏ dược vào hay không? Nếu không có cho vào trong quá trình nấu, vậy nhất định là cho trực tiếp vào nguyên vật liệu. Người này hẳn là không ngốc như vậy, trực tiếp đem dược bỏ vào tổ yến. Hàn Nguyên Nguyệt suy nghĩ này là có khả năng. Mấy ngày nay, Hàn Nguyên Nguyệt vì có thể dẫn người hoài nghi tới, đem mạnh dịch vân đuổi tới ngủ ở tư phòng. Ở cổ đại nếu là nữ nhân có bầu, phu tê là không có khả năng cùng phòng, cho nên diễn trò muốn diễn tới cùng, người này có lẽ còn đang hoài nghi, chính mình mỗi ngày đều đã ăn loại dược kia, làm sao còn có thể mang thai, cho nên hiện tại khả năng là đang ở góc nào đó giám thị. Đông đông đông, nghe được tiếng đập cửa, mạnh dịch vân để thư trong tay xuống. Vào đi. Mấy ngày nay nhà đầu kia không cho mình vào phòng Đành phải chạy tới từ phòng ngủ Buổi tối không có chuyện để làm Đành phải mang sách ra xem hết thời gian Vương gia Đây là Vương Phi phân phó nô tỷ đưa tới Vương Phi đặc biệt dặn dò Kêu Vương gia đừng nên làm việc vất vả Sớm một chút nghỉ ngơi Một nhà hoàn cầm đồ ăn khuya trên tay Để tới thư án của Mạnh Dịch Vân Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu Người là hậu hạ trong phòng Vương Phi Thấy nhà hoàn kia trước trong lạ mặt Mạnh Dịch Vân hỏi Nhà đầu kia chớp mắt lập tức trả lời, "Vâng, nô tỳ là mới đến, thái âm tỷ tỷ đang bận, cho nên kêu nô tỳ đưa lại đây." Nghe được nha hoàn kia nói như vậy, Mạnh Dịch Vân tiếp tục xem thư trong tay, nói, "Biết, đi xuống đi." Thấy Mạnh Dịch Vân hạ lệnh, nha hoàn kia không dám nán lại, phúc nhân thối lui ra ngoài. Ai phái người tới? thấy một nha hoàn lén lút đi vào muốn xem thử trò này mạnh dịch vân cố ý nằm ở trên tư án nha hoàn kia bước đến bên cạnh mạnh dịch vân gọi hai tiếng thấy mạnh dịch vân không động tĩnh khoái miệng cười cười đưa tay vuốt nhẹ mặt của mạnh dịch vân không ngờ lại bị mạnh dịch vân bắt được lập tức muốn thu tay vương gia bớt giận nô tỷ dọn dẹp bát đũa thấy vương gia nằm ngủ ở trên tư án nô tỳ sợ ngài sẽ cảm lạnh cho nên nô tỳ định gọi vương gia tỉnh Nhà hoàn kia mắt khép hờ, không dám nhìn vào mặt của Mạnh Dịch Vân, nhưng tay vẫn bị Mạnh Dịch Vân cầm, trong lòng tim đập không ngừng, trên mặt từ từ xuất hiện một tia đỏ ửng. Thấy cái nhà hoàn kia nói không có gì, ông ổn, Mạnh Dịch Vân buông tay ra, quay đầu, lạnh lùng nói, "Nếu cậu có việc gì thì đi đi." Nhà đầu kia cúi đầu, bưng chén lên lập tức lui ra ngoài, đi tới ngoài cửa, dùng sức vỗ ngực, mới vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Nhìn đồ trên tay Một hớp cũng không có nhúc nhích Trong lòng có chút mất mát Nói Rốt cuộc là ai phái người tới Nhà hoàng bị mạnh dịch vân bóp chặt cổ Liều mạng dùng rằng hốc mát tràn ngập nước mắt Không nói thì ta sẽ bóp chết ngươi Tăng sức trên bàn tay một chút Nhà hoàn kia thấy mạnh dịch vân như vậy Đã sớm bị sợ đến trắng bạch cả mặt lắc đầu Bước ra ta mạng Đưa tỳ chỉ là một lúc quỷ mê tâm hồn Mạnh Dịch Vân hít mắt, tay vùng ra, nhà hoàn kia té xuống, nhẹ thở ra một hơi, may mà không có chết, đứng dậy quỷ trước mặt Mạnh Dịch Vân. Vương gia tha mạng, đôi tì lần sau không dám nữa, vương gia tha mạng. Tin tức vương gia giết người không chớp mắt, nàng đã sớm biết, Mạnh Dịch Vân nhìn người quỷ trên đất, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn sớm đã phát hiện trong cháu có gì đó không đúng, chỉ sợ sớm đã không bận tâm. Nhà hoàn này gần đây mỗi ngày đều phụ trách đưa ăn khuya tới, thật may là sớm có hoài nghi. Nếu như không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn đem những thứ gì người biết nói ra, nếu không đừng trách ta không khách khí Nghe được lời nói của Mạnh Dịch Vân, nhà hoàn kia liều mạng gật đầu. vương ra tha mạng, nô tỷ chỉ là nhất tời bị ma quỳ ám ảnh mới có thể làm như vậy, vương ra tha mạng. Nàng chỉ là muốn nhìn lúc Mạnh Dịch Vân đang ngủ bò trên giường mà thôi, có nhà hoàn nào cơ muốn làm như vậy, hiện tại Vương Phi đang có mang, không thể hầu hạ, nàng cho mình một chút cơ hội, điều này là cũng có lỗi sao? Cháu này là ai bảo người đưa tới? Mạnh Dịch Vân co mày hỏi. Vâng, là ngô thẩm cho phòng bếp, bà, bà nói Vương Gia mỗi ngày đều bận đến rất khuya, nhất định là đói, cho nên, cho nên kêu nô tỉ mang tới cho Vương Gia ăn khuya. Cho vương gia ăn khuya là cơ hội khó có được Nếu không phải là nàng cơ chí Cơ hội này át không rơi vào trong tay nàng Vậy lần trước Sao ngươi dám nói là vương phi bảo ngươi đưa Thấy mạnh dịch vân tra hỏi Nhà hoàn kia khóc nước nở Nhờ giọng nói Ngô tẩm nói nếu như không nói là vương phi kêu đưa Vương gia nhất định là không dùng Cho nên cho nên nô tỳ mới nói như vậy Không nói như vậy Mạnh dịch vân sao có thể để cho nàng đến gần Ngô thẩm chỉ kêu người tới đưa cháu, có nói gì nữa không? Ngô thẩm này là ai? Chẳng lẽ là người bỏ thuốc cho Nguyệt Nguyệt cũng chính là bà ta? Nhà hoàn kia đã bị mạnh dịch vân dọa đến gan phổi, muốn rời hết, toàn thân phát run quỷ xuống, mặc dù cực kỳ sợ, nhưng lại không dám không đáp lại, nếu không, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Ngô Tẩm nói Vương Phi hiện tại đang có thai Vương gia hiện tại không có người hầu hạ Cho nên nói với nô tỷ Chỉ cần nô tỷ cùng Vương gia ngủ chung giường Vậy sao cuộc sống của nô tỷ sẽ tốt hơn Vương gia xin người thay mạng cho nô tỷ Nô tỷ không dám nữa Nhà hoàn trong phủ Thường bị lão ma ma khi dễ Nàng chẳng qua chỉ muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn Mạnh dịch vân cảm thấy rất viền lòng Vương tay lên Trong mắt xuất hiện hai bóng đen trong phòng Mang xuống Nhà hoàn này còn hữu dụng, từ trước đến nay, Mạnh Dịch Vân thường hay mà kệ chuyện trong phủ, cho nên cái người gọi là Ngô Thẩm kia, hắn cũng không có ấn tượng. Nếu nhà hoàn nói đây là chủ ý của Ngô Thẩm, vậy thì bà ta sẽ không thể thoát khỏi có liên đới. Khởi bẩm vương phi, trong hồ ở hậu viện phát hiện một xác chết. Thái âm nói, Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu, "Có biết đó là ai không? Vô duyên vô cớ, tại sao lại có người chết ở trong hồ?" Là Ngô Thẩm phụ trách phòng bếp. Sáng nay Mang Đi chuẩn bị điểm tâm Thì không nhìn thấy Ngô Thẩm Đến khi Mang Đi ngang qua hồ nước Mới phát hiện có một xác chết nổi Ở trên mặt hồ Ngô Thẩm Bên nàng vừa mới nghe được tin tức Ngay sau đó Ngô Thẩm điền chết Cái chủ mưu thật chạy bén Chúng ta đi xem sao Thấy Hàn Nguyên Nguyệt đi ra ngoài Thầy âm cùng như ngọc liền theo sát phía sau Một đám người đang tụ tập xung quanh hồ nước Thấy Hàn Nguyên Nguyệt đi tới Toàn bộ lập tức quỷ xuống Tham kiến Vương Phi Miễn lẽ tất cả mau giải tán Người chết có cái gì hay để xem Nghe Hàn Nguyên Nguyệt nói vậy Mọi người không dám vây quanh xem nữa Trừ mấy thị vệ cùng vương quản gia Còn lại đều giải tán Hàn Nguyên Nguyệt bước đến phía trước Chết ra sao Mặc dù thi thể nằm trong nước Thế nhưng điểm chí mạng không nhất định chính là cái này Bẩm vương phi là chết đuối Một thị vệ tiến lên đáp Hàn Nguyên Nguyệt cao mày Đem bố vé lên Đang muốn nhìn đích thân kiểm tra rồi mới có thể xác định. Vương Vi điểm này... Vương Vi hiện tại đang mang thai, người này bị ngầm nước cả đêm, toàn thân sương vù, e rằng có chút không ổn. Vương Vi tốt hơn là đừng xem, nên bảo trọng thân thể. Thái âm đứng bên nhắc nhở, Hàn Nguyên Nguyệt gợt đầu. Nàng cũng không muốn xem người chết, chẳng qua là muốn biết rõ mà thôi. Vậy làm phiền vương quản gia xử lý. chờ mạnh dịch vân trở lại sẽ hỏi cặn kẽ hơn nàng kêu như ngọc và phòng bếp điều tra chuyện bỏ thuốc hôm qua mới phát hiện ra ngô thẩm vốn định chưa đánh rắn động cỏ tìm hiểu kỹ mới làm ai ngờ hôm sau liền bị diệt khẩu kẻ chịu mưu này thật nhanh tay e rằng có đạt tài mắt ở bên cạnh mình nhưng không rõ là ai thế nào rồi thấy mạnh dịch vân vào phòng hàn nguyên nguyệt lập tức hỏi đây chính là đầu mối duy nhất tra được mấy ngày nay mạnh dịch vân lắc đầu Ngô thẩm đúng là bị chết đuối, ta đã thăm dò người trong phòng bếp, tất cả đều nói tối hôm qua không có nhìn thấy ngô thẩm. Người cuối cùng thấy ngô thẩm chính là nhà hoàn Tiểu Văn. Việc anh giữ trong vụ này từ khi nào trở nên lỏng lẻo như thế, ngay cả chuyện người đã chết mà cũng không có điều tra ra. Hàn Nguyên Nguyệt trần trả cho Mạnh Dịch Vân lại hỏi, Vậy Tiểu Văn nhà hoàn đâu? Người cuối cùng nhìn thấy nhất định sẽ có chút tin tức. Đang ở trong tù mạnh dịch vân chậm rãi nói dựa theo lời những người khác tiểu văn nha hoàn này nhất định chính là nha hoàn tối qua được thức ăn sao đã bắt lại rồi hỏi cái gì chưa không ngờ hắn làm việc nhanh thật vẫn chưa Tớ hôm qua nha hoàn này lén lẻn vào tư phòng của ta bị phát hiện cho nên nhốt vào trong ngục nàng ta nói đây là chủ ý của ngô thầm hắn không dám nói đến việc nha hoàn đó tính bỏ lên giường hắn nhưng bị hắn bắt được vậy manh mối đã bị chặt đứt rồi sao Kẻ nào độc ác lại muốn Mạnh ra không có con nối dõi như vậy. Ban đầu, nàng cho là nhằm vào nàng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, e là đối tượng bị ngắm đến chính là Mạnh Dịch Vân. Mạnh hiên điểm này vẫn không có con cái, chẳng lẽ... Mạnh Dịch Vân nhấp ly trà, im lặng không nói. Trên này hành tung quá mức kỳ bí, rất khó phát hiện. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở một bên, đem các vấn đề mắc xích lại với nhau. É là mục đích của tên này là muốn mạnh gia tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu mạnh gia không có người nối dõi, ngôi vị hoàng đế sẽ không có người thừa kế. Như vậy, cây khả nghi lớn nhất chính là người có cùng huyết mạch với mạnh gia. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có những quan viên có mưu đồ xấu. Thấy mạnh Dịch Vân ưu tư như vậy, Hàn Nguyên Nguyệt cũng đoán được hắn là đang suy nghĩ những gì. Nàng giơ tay ra, kéo cánh tay Mạnh Dịch Vân. Đói bụng chưa? Ăn cơm thôi, lát hẳn nghĩ. Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi gọi Ngân Nguyệt, mang thức ăn lên. Sau khi ăn uống xong, Mạnh Dịch Vân nằm nghỉ cùng Hàn Nguyệt Nguyệt. Thấy người bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Mạnh Dịch Vân lặng lẽ đứng dậy, sai tẩn minh chỉnh đốn toàn bộ người trong phủ. Tất cả những kẻ khả nghi đều phải loại bỏ, hắn không muốn Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ bị bất cứ nguy hiểm. Sao vậy? Thế Hàn Nguyên Nguyệt thao thức khó chịu Mạnh Dịch Vân lo lắng hỏi Không ngủ được Hiện tại chả làm gì cả Cả ngày hết ăn rồi lại ngủ Nàng cũng không phải là heo Sao có thể như vậy mãi được Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyên Nguyệt vào trong lòng Cạ cẩm cọ rát lên đầu nàng Có chuyện khó sao? Trước kia nàng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ Thế nhưng mấy bữa nay Hàn thấy nàng rất khó ngủ Hàn Nguyên Nguyệt dựa vào lồng ngực của Mạnh Dịch Vân Nhắm mắt lại Ta muốn biết ai là ra tay. Một ngày không có tin tức, lòng của ta buồn chồn không yên. Sau lưng có một kẻ nguy hiểm như vậy, sao có thể an ồn được? Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tất cả đã có ta. Nàng chỉ cần chăm sóc thật kỹ chính mình là được. Nữ nhân của mạnh dịch vân, chỉ cần hưởng thụ là được, không cần quản các chuyện khác. Hàn Nguyên Nguyệt cười nói thế các nào muốn tiếp thành heo thiếp là nương tử của chàng không phải là sùng vật của chàng thiếp có trách nhiệm cùng chàng đảm đương bất cứ nguy hiểm cho nên mặc kệ là vì sao gặp phải chuyện gì chàng cũng không thể một mình gánh chịu nếu như không đừng trách tiếp không khách khí phù thi vốn là cùng chung hoạn nạn nàng không muốn cuộc sống dưới sự che chở của mạnh dịch vân nàng cũng có thể vì hắn che gió tránh mưa nương tử đã nói như vậy tì phù tuần lệch hắn ôm nàng thật chặt Thiếp muốn xem mải cho hoàng thượng, Hàn Nguyệt Nguyệt nói Lúc này chỉ có thể là Mạnh Dịch Hiên không có khả năng sinh đẻ Hoặc là các phi tẩn trong hậu cung có vấn đề Nếu như Mạnh Dịch Hiên không có người nối dõi Như thế ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ phải thuộc về Mạnh Dịch Vân Nàng không muốn, không muốn chia sẻ hắn với những nỗi nhân khác Mạnh Dịch Vân buông tay ra Nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt Suy nghĩ một chút gật đầu Được Hắn vô cùng tín nhiệm y thuật của Nguyệt Nguyệt Mà kệ có hay không Vẫn nên đi xem mới tốt Làm sao vậy Thế Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy mình ra Lại bánh chăn lên Mạnh dịch vần khó hiểu hỏi Hàn Nguyệt, Nguyệt liếc mắt xem thường Không phải vừa nãy mới nói rồi sao Cái người này làm sao mà mau quên vậy Dù sao cũng không ngủ được Vậy hai chúng ta liền vào cung Hiện tại đã hơn nửa đêm Thấy công phu của hai người bọn họ Cho nên có thể tránh được Tất cả tài mắt cũng không khó Mạnh Dịch Vân im lặng Nàng không ngủ được Không có nghĩa là ta cũng không ngủ được bận rộn cả một ngày Vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi Sao nữ nhân này không hiểu Thế Hàn Nguyên Nguyệt không có ý định dừng lại Mạnh Dịch Vân không thể làm gì khác hơn La đành phải đứng dậy Nhà đầu này vừa nghĩ cái gì lập tức đi làm Bản tính hấp ta hấp tấp này Không biết đến khi nào mới chịu sửa đây Chờ một chút Hàn Nguyên Nguyệt kéo ống tay áo Mạnh Dịch Vân nhỏ giọng nói, lén lén nhìn xuống xung quanh, Mạnh Dịch Vân không hiểu quay đầu hỏi, sao vậy? Trong nửa đêm, kéo mình đi đến đây, giờ mới bắt đầu do dự sao? Hàn Nguyên Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân nói, chúng ta nên xem thử trong phòng còn có người khác hay không? Nếu không lỡ quấy rầy việc thị tẩm của hoàng thượng thì có mà mất đầu, Mạnh Dịch Vân gật đầu. Hồi sổm xuống nhẹ nhàng lấy ra một viên cải cói. Thấy trong phòng không có người khác, hai người mới lẳng lẽ chạy vào. Mạnh Dịch Hiên thấy hai người đến, nhưng không có bộc lộ gì. Mạnh Dịch Vân trực tiếp mục đích đến cho Mạnh Dịch Vân nghe. Mạnh Dịch Hiên gợt đầu, xem như là đồng ý. Y thuật của Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn cũng đã thấy. Năm đó nếu không nhờ sư tỉ muội bọn họ, có lẽ hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay bắt mạch Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân đứng ở sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt. Thật lâu vẫn chưa có động tính, trong lòng ít nhiều hiểu rõ, mặc dù trước đây hắn cũng hoài nghi, chỉ là vẫn chưa có ý định tự mình đi kiểm chứng. Nguyệt Nguyệt, sao rồi? Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt thu tay lại, nhìn Mạnh Dịch Hiên. Hoàng thượng át Hàn hiểu rõ thân thể chính mình, chỉ là Nguyệt Nguyệt không hiểu tại sao Hoàng thượng lại làm như thế. Mạnh Dịch Vân khôn khéo như vậy, Mạnh Dịch Hiên làm sao có thể ngốc nghếch được. Mạnh Dịch Hiên nhếch mép. Hiểu hay không hiểu có gì khác nhau chứ, khuya lắm rồi các người trở về đi. Có lẽ người khác không hiểu hắn, nhưng chỉ cần chính hắn hiểu rõ là được. Thân thể Hoàng huynh ra sao? Sau khi trở lại Vương phủ, Mạnh Dịch Vân liền hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt xoay người, ôm hong Mạnh Dịch Vân. Hoàng huynh dùng một loại độc lâu dài, bây giờ độc đã ngấm sâu vào thân thể đến máu rồi. Độc dược cùng máu hòa lẫn một chỗ Nếu như muốn chữa Trừ lọc sạch máu Những nơi này là cổ đại Nếu lọc ra máu thì khác gì tìm tới cái chết Mạnh dịch vân vỗ vỗ ngực Làm sao có thể như vậy Hoàng Nguyên không phải là đang khỏe mạnh sao Có nguy hiểm sinh mạng không rốt cuộc là kẻ nào Muốn cho mạnh ra vào chỗ chết Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu Không có, sẽ không đà thương tính mạng Chỉ là không có khả năng sinh con thôi thương này Mạnh Dịch Hiên có lẽ sớm đã phát hiện nhưng không hiểu tại sao hắn còn phải làm bộ như không biết và tiếp tục dùng Vậy thì tốt Điều này còn có ở trong dữ liệu của hắn Nhiều năm như vậy Hoàng Huynh vẫn còn chưa có con cái Hắn cũng hỏi nghi tới hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi Tốt cái gì Hoàng Huynh không có người thừa kế Vậy sau này ngôi vị hoàng đế truyền cho người nào Chuyển cho Mạnh Dịch Vân Không, nàng không muốn Mạnh Dịch Vân lên con đường kia Mạnh Dịch Vân phi cười một tiếng Chuyện lớn như vậy Hoàng huynh có lẽ đã an bài từ sớm Không cần phải họ phí tâm Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì Hiện tại huynh mới có ba năm Hai mươi, ba mươi năm nữa Vẫn còn có thể làm hoàng thượng Nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy Hàn Nguyên Nguyệt mới buông lỏng một chút Đúng vậy, Mạnh Dịch Yên còn trẻ tuổi như thế Mấy thập niên sau Vẫn thử sức làm hoàng đế Mình lo lắng cái gì Hàn Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Hiện tại sắp đến tháng 9, từ Kinh Thành đến Dừa Cốc chỉ cần nửa tháng, trở về Dừa Cốc mùa chuyến. Đợt hết năm trở lại, Mạnh Dịch Vân mấy ngày nay đang bận giao phó công chuyện, xong việc là có thể lên đường đi Dừa Cốc. Chuyến đi sợ là 2-3 tháng không về được, hắn phải đem mọi chuyện an bài xong. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức mỉm cười. Thật, thật tốt quá, ta sẽ đi gọi như Ngọc thu dọn đồ đạc. Mặc dù nói là trở về rửa cốc Nhưng ở trong tâm Hàn Nguyệt Nguyệt Nghĩ chuyến đi này giống như đi hưởng tuần trăng mật Chẳng qua là nhiều hơn mấy người Nàng đem tiểu tinh Mang theo trên người Không thể để cho những người đó lợi dụng cơ hội Để ám hại vương Phi, Hàn Tiểu Thư tới chơi Hàn Thanh Tứ Hàn Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian vì bận việc Nên quên mất mẹ con họ Không biết hiện tại tìm mình có việc gì Nhất định không phải là chuyện tốt Mới vào thật là muốn xem nàng đưa ra thủ đoạn gì. Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào giường. Hàn Thanh Tư được nho hoàn đưa tới tận cửa, mắt liếc vào trong nhà. Thế Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt, mình cũng không dám mở miệng. Nếu là ở tướng phủ thì đã khác, nhưng đây bây giờ là đang ở vương phủ, nàng không dám cản dỡ. Nhà hoàn kia mang người tới cũng xoay người lui ra ngoài, nhưng ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt nhỏ giọng nói: Vương Vi nhị tiểu thư đến. Hàn Nguyên Nguyệt từ từ mở mắt, thấy Hàn Thanh Thanh đứng ở cửa, lập tức mở miệng nói: "Tại sao có thể để nhị tiểu thư đứng ở ngoài cửa, mau mở vào." Nhưng Ngọc mau mau dâng trà, cô ý nói dối như Ngọc oán giận đến, thay âm đỡ Hàn Nguyên Nguyệt dậy, ánh mắt không chớp nhìn Hàn Thanh Tư. Sự tình về nhị tiểu thư nàng cũng sớm có nghe thấy, lần trước cùng Hàn phu nhân, giọng điệu cũng tốt lắm, lần này lại không biết có ý định gì mỗi muội nhánh ngồi chờ đứng tỷ tỷ vào liền ngủ mất người đến mà những nhà hoàn này cũng không biết gọi tỷ một tiếng Hàn Nguyên Nguyệt cười nói tham kiến vương phi mỗi muội lần này đến không biết là có chuyện gì ngài nói tỷ tỷ phải ra nhà mỗi muội đặc biệt để đưa tiễn Hàn Thanh tư nói Nào nghe được tin tức nói vân vương muốn dẫn hàn nguyên nguyệt, nguyệt dương ngoạn cho nên mới tới do tán thật hư hàn nguyên nguyệt hiện có thai hơn hai tháng ra cửa không phải là rất nguy hiểm sao hàn nguyên nguyệt cười nói muội muội tin tức thật đúng là linh tông đúng vậy tỷ ở trong phủ buồn bực nên mới nói vương gia dẫn tỷ đi ra ngoài xem một chút rồi trở về muội muội cho là công được lần này đi rửa cốc trừ mạnh dịch vân cùng các người thân cận biết những người khác cũng dâu diếm Nếu nhiều người biết nàng là đệ tử của y phẩm đường, chỉ sợ ngày sau không còn thanh tình. Nguyễn cũng vậy chỉ là nghe người bên ngoài nói như vậy, cho nên mới xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiện đang có mang, đi xa không sợ gặp nguy hiểm. Hàn Thanh tư hỏi. Làm phiền muội muội lo lắng, thái y nói thai nhì rất khỏe mạnh, dù sao cũng không vội vã lên đường, từ từ đi thôi. Có thể có nguy hiểm gì lại có thái y đi theo. Cũng là bởi vì nàng là mang thai giả, mạnh dịch vân mới cho phép nàng trở về. Nếu là thật, chỉ sợ cửa chính đều không cho ra, cây nàm nhận bá đạo. Tỷ tỷ thật có phúc khí, vương gia đối với ngài tốt như vậy. Nghe được Hàn Thanh Tư nói, Hàn Nguyên Nguyệt chỉ cười. Hai người đứt quãng Hàn Nguyên mấy câu. Hàn Thanh Tư không có ý định rời đi, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng không biết nàng đang tính toán gì. Đến giờ cơm tối, Hàn Nguyên Nguyệt định nhắc nhở nàng nói thời gian không còn sớm để đuổi người, tuy nhiên, Thanh Tư thật có ứ lưu lại ăn cơm tối. Mạnh Dịch Vân trở lại, thấy trong nhà có cô gái xa lạ, nhíu mày một cái đi tới bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt. Thế Hàn Thanh Tư vẫn nhìn Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt trong tâm cực kỳ không thoải mái. Vương gia trở lại, đây là muội muội của thiếp, Hàn Thanh Tư. Hàn Thanh Tư nghe được Hàn Nguyên Nguyệt giới thiệu, lập tức đứng dậy, tham kiến vương gia. Mạnh Dịch Vân đối với người của tướng phủ Cũng không quá quan tâm Nhị tiểu thư xin đứng lên Hàn Thanh Tư yên vị Ánh mắt nhìn Mạnh Dịch Vân không rời Như vậy quang minh chính đại Nhìn trượng phụ của người ta Hàn Thanh Tư lá gan thật đúng là lớn Phương gia bận rộn một ngày Có đói bụng không Ngân Nguyệt màu đưa bữa tối lên Đối với Mạnh Dịch Vân cười nói Hoàn toàn là bộ dáng thê tử tốt Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái Không cần người cứ tiếp khách Ta đi thư phòng Hàn Thanh Tư như vậy trắng trợn nhìn mình Mạnh Dịch Vân cũng cảm thấy không thoải mái Cố tốt Đừng làm muộn quá Mạnh Dịch Vân không nói gì đi ra ngoài Hàn Thanh Tư thấy Mạnh Dịch Vân đối Hàn Nguyên Nguyệt dịu dàng Trong lòng cực kỳ ghen tị Phương ra tính tỉnh lạnh lẽo muội muội đừng sợ Thấy Hàn Thanh Tư vẫn nhìn theo bóng dáng của Mạnh Dịch Vân Hàn Nguyên Nguyệt mở miệng nói Thầy âm thấy Hàn Thanh Tư không thức thời hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh Tư Nghe điều Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Thanh Tư lắc đầu. Nếu như ban đầu gà cho mạnh dịch vân là mình, vậy hắn có thể hai công cũng sẽ đối đãi với mình như vậy. Hàn Thanh Tư trong lòng cảm thấy uất ức. Luận về tướng mạo, Hàn Nguyên Nguyệt không bằng nàng, luận tải hoa, nàng xứng tải danh nữ. Chỉ có nàng mới có thể xưng với hắn, nhưng tại sao hắn liền nhìn cũng không nhìn lấy một cái? Mệt mỏi sao? Thế Hàn Nguyên Nguyệt rửa mặt xong liền chui vào trong chăn Mệnh dịch vân đến bên giường hỏi Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Sớm biết đi xe ngựa chậm như vậy Còn công bằng hai chúng ta tự đi Tiết kiệm được nhiều thời gian hơn ấy Dựa vào công lực của hai người Chắc chắn là chỉ 4-5 ngày Là liền đến tuyết sơn rồi Như thế giờ cả một đoàn người như vậy Mỗi ngày chậm gì gì Hết nghỉ rồi lại đi Chẳng biết là lúc nào mới có thể đến Hiện tại đã là tháng 9 rồi Qua hai tháng nữa tuyết sơn chắc chắn là có tuyết lớn Mạnh Dịch Vân cười cười kéo chăn ra chui vào Ôm Hàn Nguyệt Nguyệt Thật đúng là sâu lười Ban ngày ở trên xe hơn nửa thời gian đều là ngủ Thế mà giờ còn kêu mệt Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay ôm lấy hông Mạnh Dịch Vân cọ cọ Giờ mới phát hiện ta lười à Quá muộn rồi Nghe thế lời Hàn Nguyệt Nguyệt Mạnh Dịch Vân cũng không phản bác Dạ chúng ta có mai phục Hắc ưng nói, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn mạnh dịch vân, lo lắng. Cẩn thận một chút, võ công những người này cũng không yếu, với kinh công của nàng nếu cố gắng thì có thể chạy thoát, chỉ là trong đoàn có nhiều người, nàng không thể bỏ mặc được. Mạnh dịch vân gật đầu một cái, chuyện này hắn đã sớm đoán được vì thế đã mang ám vệ theo, nên có thể ứng phó được với những người đó. Qua một lát, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Hàn Nguyên Nguyệt vén giảm lên, chỉ thấy những thị vệ bên ngoài kia đang đánh nhau loạn xạ với người áo đen. Nhưng Ngọc vào đây. Nhưng Ngọc không biết võ công, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Nhưng Ngọc lập tức chui vào trong xe ngựa. Thấy khuôn mặt lạnh léo của Mạnh Dịch Vân lập tức trốn trong góc xe không dám lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chán giết thế này, trong lòng có chút sợ. Hắc ưng và Trương Tiểu Tinh vẫn bảo hộ xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Mục tiêu của những người áo đen kia chính là Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân. Không bao lâu, liền rông tới. Hắc ưng giao cường ngựa cho Tiểu Tinh tự mình đối phó với những kẻ áo đen đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, xe ngựa mới dừng lại. Những người đó không đuổi kịp rồi. Trương Tiểu Tinh nói, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức theo Mạnh Dịch Vân xuống xe. Hiện giờ, một họ đang sâu trong rừng, xung quanh đều là cây. Chúng ta đợi ở đây, chờ Hắc Ưng đến. Hàn Nguyên Nguyệt lần đầu tiên thể nghiệm loại chạy trốn này, cảm giác cũng cực kỳ kích thích. Mát cầu chớp quan sát tình huống xung quanh, rớt sợ tự nhiên chăm dừng, nhảy ra bọn áo đen kia. Dạ, một lúc sau, Hắc Ưng vội vàng chạy tới, trên người không có vết thương, nhưng người áo đen kia cũng đã giải quyết xong. Lên đường trước đã, nếu không đi chút nữa trời sẽ tối, vào thành không được, ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Kể từ lần đó, vài ngày tiếp theo cũng chưa gặp lại bọn người áo đen kia. Có thể lần trước, bọn chúng thương vong thảm trọng, bây giờ còn đang chỉnh đốn lại. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy càng nhiều người sẽ càng nguy hiểm, phải nhanh tới rượt cốc mới an toàn. Cho nên dưới sự yêu cầu liên tục của Hàn Nguyên Nguyệt, Mạnh Dĩ Vân quyết định để những thị vệ kia ở lại, chỉ mang theo hác ưng trên đường. Năm người, một xe ngựa, một con ngựa, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bàn mặt lạnh của Mạnh Dinh vân Chỉ sợ là có Hàn Nguyệt Nguyệt là không sợ mà thôi Nhưng Ngọc Ra đầu xe ngồi cùng với Trương Tiểu Tinh Cũng không có ngồi trong xe Những người áo đen kia Làm việc cho ai Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi Những người đó võ công không thấp Sợ là tới là bởi vì bọn họ Bình thường nàng cũng làm việc thiện không ít Chưa từng đắc tội với người nào Cây to đón gió sợ là do mạnh dịch vân bị nhiều người xem không thuận mắt rồi, không thêm tin đồn về đứa bé trong bụng nàng truyền ra, những người đó càng không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Bình thường ở kinh thành có chút kiêng kỵ, giờ ra ngoài, vừa đúng là thời cơ cho bọn chúng. mạnh dịch vân nhìn hàn nguyên nguyệt lắc đầu, những kẻ này đều là sát thủ thuê trên giang hồ, che giấu cực tốt, tạm thời còn chưa tra ra là người nào thuê. Tổ chức sát thủ tốt nhất trên giang hồ là Vô Hoa Các ở phía Bắc Trương Thành, chỉ cần đủ tiên, vụ nào cũng nhận. Xem ra chiều thức những người này, 89 phần 10 là người của Vô Hoa Các. Chợ ta tìm ra là ai sau lưng rời cho quỷ, ta nhất định độc chết nhà hắn. Dám đối phó bọn họ, mà mạng lưới thu thập tin tức tốt nhất nhì giang hồ của mạnh dịch vân cũng chưa tra ra được, sợ là kế hoạch này đã sớm được tính toán chuẩn bị vẹn toàn rồi. Mệnh dịch vân dương khóe miệng cười nói Được rồi, chờ tìm ra kẻ nào đứng phía sau Độc chết cả nhà hắn cho bỏ tức Lại nghĩ, muốn độc chết cả nhà người ta Cũng không nghĩ thử xem Mình có bản lĩnh đó hay không Hai người nhìn nhau cười cười Mà kệ nguy hiểm thế nào Chỉ cần họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau Dù khó khăn gì cũng không sợ Tiểu thư, cẩn thận Nghe được tiếng như ngọc, thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêng một cái, tránh thoát một mũi tên bay tới. Mạnh Dinh Vân lập tức ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt bay ra ngoài xe ngựa. Trong nháy mắt, xe ngựa liền nổ tanh bành. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy bum một tiếng. Mình nặng nề ngã trên mặt đất Cảm thấy tình huống không ổn lập tức Chui ra từ ngực mạnh Dịch Vân Chỉ thấy xe ngựa đã không còn Trường Tiểu Tinh và hắc ưng Đang đánh nhau với bọn áo đen Nhưng Ngọc không biết võ công Nhưng kinh công coi như là công tệ Đã bay lên đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu thư, phương gia không sao chứ Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu Nhanh chóng kéo như Ngọc ra Một người áo đen phóng vi châm về phía bọn họ Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra sau lưng Tự mình tiếp chiêu. Câu vô mèo quào của Hàn nguyên Nguyệt Căn bản là không phải đối thủ Của những người này Nguyệt Nguyệt, nàng và Như Ngọc đi trước Ta sẽ tìm nàng sau Ngay thế lời mạnh dịch vân Chán Hàn nguyên Nguyệt nháy mắt phát hiện ra bà vạch đen Chẳng lẽ nàng là loại người sợ chết Giờ lại đang lúc nguy hiểm Nàng sao có thể bỏ lại mình hắn không cần để ý đến ta Lần này ra ngoài nàng cũng đã chuẩn bị Rất nhiều thứ Những thứ khác không nói còn đồng dược quả thật là đem theo mấy bọc lớn Đối phó với những người này dừng sức Hàn Nguyên Nguyệt nhét một bọc thuốc vào tay như Ngọc Cẩn thận một chút Theo phía sau ta Mấy năm này cái khác như Ngọc không học được Nhưng công phu hạ độc học được Làm cho Hàn Nguyên Nguyệt rất hài lòng Nhưng Ngọc gật đầu Theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt tiến sát lại những người kia Hàn Nguyên Nguyệt vùng tay áo một cái Bột phấn liền tán ra trong nháy mắt Mấy kẻ áo đen vừa định tấn công Đã thấy toàn thân như nhuộn ra đồng loạt ngã xuống Hàn Nguyên Nguyệt chen đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Mạnh Dịch Vân, nếu không dùng thuốc giải, bọn họ cũng sẽ trúng độc. Đám người áo đen kia thấy Hàn Nguyên Nguyệt lợi hại, chỉ cần tiếp cận mọi người sẽ trúng chiêu, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ đánh về phía Mạnh Dịch Vân và Hắc Ưng. Dù sao địch quá nhiều người, qua một lát, thể lực mấy người bọn họ đều cạn kiệt rõ. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết ở đây. Mạnh Dịch Vân dẫn mấy người từ từ thối lui về hướng rừng cây bên kia. Vừa vào trong rừng, mấy người liền nhân cơ hội chạy trốn. Bọn áo đen võ công mặc dù không tệ. Đánh giáp lá cả còn có ưu thế, thế nhưng vừa vào trong rừng, khinh công theo không kịp, một chút đã mất dấu. Bởi vì cây thường đối dài đặc, chạy một lúc, bọn áo đen kia đuổi không kịp, nhưng cũng không dám kinh thường, họ chạy cho đến lúc lâu mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Nàng không sao chứ? Mạnh Dịch Vân lo lắng hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Trên người ta tất cả đều là dùng độc dược, họ căn bản không đến gần ta được, yên tâm, chẳng có bị thương hay không. Những kẻ kia dùng ám chiêu, còn Mạnh Dịch Vân lại trực tiếp đối địch. Tại sao không đi? Tình huống nguy hiểm như thế, nàng chạy thoát dễ dàng, thế nhưng nàng cố tình ở lại, hắn không lo lắng giao được. Tình huống như thế ta làm sao có thể bỏ chàng ở lại mà chạy một mình Chúng ta là vô thế nên cùng nhau đối mặt với kẻ địch mới phải Chẳng muốn ta làm rũa đen rụt đâu Ba người còn lại thấy Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân như vậy Cũng quay đầu đi nơi khác làm bộ không nghe thấy Đối với mấy cái lý do của Hàn Nguyệt Nguyệt Mạnh Dịch Vân vĩnh viễn đều chỉ có thể chịu thua Kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người hướng về phía ba người vẫn còn đang làm bộ kia nói nơi này không an toàn, chúng ta đi nhanh một chút. những người đó nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói công chừng một lúc nữa sẽ đuổi tới nơi. ba người gật đầu một cái, nhưng ngọc vốn muốn đi qua đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt, kết quả nhìn thấy hai người nắm tay nhau, mặt trong nháy mắt đỏ ửng, ngượng ngùng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đi theo phía sau Trường Tiểu Tinh không dám lên tiếng. Rồi đám người áo đen kéo đến, Mạnh Dịch Vân bị thương, Mạnh Dịch Vân vén rợi tóc trước chán Hàn Nguyệt Nguyệt ra sau vành tay. Hàn Nguyệt Nguyệt không biết làm sao, mặt hơi đỏ, đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra. Chàng ngồi yên ở đây nha, ta kiếm đồ cho chàng ăn. Nói xong chạy đi, Mạnh Dịch Vân nhìn theo bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, khóe miệng bớt giác dương lên. Nguyệt Nguyệt, sao vậy? Hàn Nguyên Nguyệt dùng nội lực trị thương cho Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân xoay người, thấy mặt Hàn Nguyên Nguyệt tái nhật, lo lắng hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, ta không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Hào phí nội lực quá nhiều, Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy mí mắt nặng nề, cười cười với Mạnh Dịch Vân, lo rồi nhắm mắt lại ngủ. Mạnh Dịch Vân mặc quần áo từ tế ôm Hàn Nguyên Nguyệt vào lồng ngực hai người dựa vào gốc cây về tường của hắn sợ là phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới khôi phục được nhờ trời hai người ở trong rừng không bị mưa mỗi ngày bắt cá ăn cũng no bụng mặc dù cá rất ngon nhưng không có muối ăn rất khó Hàn Nguyên Nguyệt vừa ăn vừa cao mày Mạnh Dịch Vân thấy nhiều giết quen cũng không nói gì yên lặng ăn xong rồi nghỉ ngơi Ngoại thương căn bản đã lành Chỉ là nội lực chưa khôi phục hoàn toàn Hai người đi xuôi theo bờ sông hai ngày Cũng không thấy một bóng người Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt đau khổ Nhưng lại không dám oán trách Dù sao mạnh dịch vân cũng không cá hơn Không cách nào khác Là tiếp tục lề bước sau mạnh dịch vân Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa Mới có thể ra ngoài Hàn Nguyên Nguyệt bắt đắc dĩ hỏi Nắng gắt trên người đầy ra toàn mồ hôi Sắp rồi Mạnh Dịch Vân dừng bước, trông hồn ngồi xuống Chẳng làm gì vậy? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Lên đi, ta cõng nàng Thân thể Nguyệt Nguyệt như nhược thế kia Đi xa như vậy, bàn chân chắc là đã vòng lên rồi Thế mà không nghe nàng ta lấy một tiếng Mạnh Dịch Vân không thể không bội phục nàng Mặc dù tính tỉnh hơi nóng này một chút Nhưng sẽ không cố tình gây sự Bá đạo, nhưng lại làm người ta thương yêu Hàn Nguyên Nguyệt cười cười Không cần đâu, ta có thể tự đi được mà Mạnh Dịch Vân đang bị thương Đừng sao nhẫn tâm làm cổ hắn thêm chứ Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu Mạnh Dịch Vân trực tiếp kéo Hàn Nguyệt Nguyệt Nằm sắp trên lưng mình Rồi đột ngột đứng dậy Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng Thân thể nghiêng đi Sợ mình bị rớt xuống Lập tức ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân Thả ta xuống Hàn Nguyệt Nguyệt sau khi ổn định thân thể Liền quát Nếu là làm vết tương nứt ra Lại biết làm sao Đừng động mà Mạnh Dịch Vân tiếp tục đi Nếu ngay cả nàng mà hắn cõng cũng không nổi, để cho người ngoài biết được, không bị người ta cười nhạo mới là lạ đó. Nghe thấy lời mạnh dịch vân, hàn nguyên nguyệt đành ngậm miệng. Nàng lo lắng cho vết tư vương của hắn, mà hắn không chịu, vậy thì thôi. Tựa vào lưng hắn, làm nàng thật an tâm, dù sao khó khăn gì đi nữa, cũng không sợ hãi. Nàng sao vậy? Không thấy hàn nguyên nguyệt nói gì, mạnh dịch vân cho là nàng đã ngủ, để hàn nguyên nguyệt xuống lại thấy mặt nàng tái nhợt, Mạnh Dịch Vân là tức lo lắng hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, không sao đâu, chỉ là đau bụng mà thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn rồi. Không phải là tới kỳ kinh chứ? Kinh hàn Nguyên Nguyệt trước giờ đều là rất đúng ngày, không biết vì sao giờ bụng lại đau thế này. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt đến một chỗ mát ngồi xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt cán môi dưới, chịu đứng từng cơn đau. Trước giờ mỗi lần kỳ kinh đến đều rất nhẹ nhàng, sao giờ lại đau thế này chứ? Mạnh Dịch Vân thấy vạt áo xanh nhạt của Hàn Nguyệt Nguyệt có vết đỏ, liền tước cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Mặc dù là vợ chồng, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt cũng rất xấu hổ cúi đầu. Chắc là tới kỳ đó mà. Mạnh Dịch Vân không suy nghĩ gì nữa, lập tức ôm Hàn nguyên Nguyệt, bay nhanh ra ngoài. Kỳ kinh của Hàn Nguyệt Nguyệt đáng lẽ qua rồi, sao bây giờ lại có? Lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng. Hàn nguyên Nguyệt mặc cho Mạnh Dịch Vân ôm, chỉ hy vọng nhanh tìm được người. Đau đớn, làm cho mất đi ý thức, chỉ biết là bụng càng ngày càng đau. Đại Phu Màu khám xem đường tử của ta bị làm sao thế này Mệnh Dịch Vân chạy nhanh vào một tiệm thuốc Khuôn mặt kinh hoàng Lúc này Hàn Nguyệt Nguyệt đã ngất đi Khuôn mặt tái nhợt, kinh khủng Hạ thân đã nhiễm đỏ một mảnh Đại Phu bốc thuốc khoảng chừng 60 tuổi Nghe thấy tiếng từ từ ngẩng đầu lên Chỉ thấy một nam tử về mặt kinh hoàng Đang ôm một nữ tử về mặt tái nhợt Đại nàng lưng kia đi Đại Phu chỉ vào giường nhỏ Ở góc giường nói Mạnh Dịch Vân không dám chậm trễ lập tức đặt Hàn nguyên Nguyệt nằm lên giường. Đại Phu thấy Mạnh Dịch Vân một thân sát khí, là một người không dễ chọc lập tức buông thuốc trong tay đi tới bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt. nương tử ta thế nào? Thế Lão Đại Phu hít mắt phút sâu Mạnh Dịch Vân gấp gáp hỏi Lão Đại Phu buông tay Hàn nguyên Nguyệt ra nói với Mạnh Dịch Vân Hài! Người trẻ thật không biết chú ý nương tử người mang thai đã được hơn một tháng người còn để nàng buồn bã như vậy Gia máu quá nhiều, đứa bé sợ là không giữ được. Lão đại phu lắc đầu một cái, người trẻ thích xung đột, làm mất đi một sinh mệnh bé nhỏ, thật đáng tiếc. Lời lão đại phu làm cho Mạnh Dịch Vân không kịp phản ứng, có thai, Nguyễn Nguyệt có thai, vốn nên vui mừng, nhưng bị lão đại phu rội một chậu nước lạnh, đứa bé không giữ được. Đứa con đầu tiên của Mạnh Dịch Vân hăn cứ như vậy mà mất đi, ông trời sao tàn nhẫn như vậy. Còn đứng ngơ ra đó làm gì mau ôm đứa tử của người vào bên trong đi Ta xác thuốc cho nàng Phải mau chóng tấm bào thai trong bụng ra ngoài Để lâu tính mạng của người mẹ sẽ nguy hiểm Ai bảo xúc động như vậy làm gì Giờ muốn hối hận cũng không kịp rồi Thế Mạnh Dịch Vân đứng bất động Lão Đại Phù vội dục Nếu không nhanh xử lý Người mẹ sẽ bị nguy hiểm Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần Ôm hàn nguyệt nguyệt đi vào bên trong Lão Đại Phù thường tiếc bạn họ mất con Trong lòng lắc đầu khổ lắm Gọi con dâu mình, đi tìm quần áo sạch sẽ, thay cho hàn nguyệt nguyệt. Hai người con trẻ, sau này sẽ lại có lại, hiện tại người mẹ mới là quan trọng nhất, hãy nén đau thương. Lão đại phu thấy Mạnh Dịch Vân vẫn còn ngơ ngác, không đành lòng an ủi một tiếng. Mạnh Dịch Vân gợt đầu. Nếu hắn cẩn thận hơn, thì đứa bé đã không có việc gì rồi. Mạnh Dịch Vân đấm vào tường, để phát tiết. Hờ... Người mau tỉnh táo lại đi, lo mà chăm sóc nương tử của ngươi, an ủi nàng, đừng có để nàng nghĩ quẩn. Con dâu lão đại phu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, vội đi gọi Mạnh Dịch Vân. Nguyệt Nguyệt, sao rồi, còn đau không? Mạnh Dịch Vân ngồi xổm cạnh giường, nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Mạnh Dịch Vân. Ta bị sao vậy? Không phải là do kinh Nguyệt rồi, lần này rất nghiêm trọng. Mạnh Dịch Vân lắc đầu nói. Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai là khỏe lại thôi. Thấy ánh mắt, thương của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt cao mày. Ta mang thai phải không? Nàng nên sớm đoán ra mới đúng. Tháng này đã trễ mất 10 ngày. Do mải lên đường nên nàng quên mất chuyện quan trọng như vậy. Kể từ lúc mợ cho nàng vương thuốc, nàng vẫn không có người thai. Sao lại sờ sót như vậy chứ? Sợ Hàn Nguyên Nguyệt kích động, Mạnh Dịch Vân vuốt ve mà Hàn Nguyên Nguyệt cười nói. Không sao mà, về sau chúng ta sẽ lại có. Giờ quan trọng nhất là nàng phải điều dưỡng thân thể cho tốt đã. Hàn Minh Nguyệt giật mình, chẳng lẽ đứa bé đã không còn? Chừng mắt nhìn mạnh dịch vân. Đại phu đâu? Kêu lão vào đây đi. Đây là đứa con đầu tiên trong hai thế của nàng, sao có thể để mất dễ dàng như vậy được? Không đâu, đại phu kia đúng là lang băm mà. Được được, để ta đi gọi đại phu vào, đừng đừng kích động thấy bộ ráng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Mạnh Dịch Vân lập tức chấn an, đi ra, đi gọi Lão Phu vào đây. Y thuật của Nguyệt Nguyệt nhà mình cao như vậy, có lẽ còn có thể cứu được đứa bé không chừng. Lão Đại Phu cho là Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Lão để hỏi về tình trạng đứa bé mà thôi, nhưng không ngờ sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi xong, lại đọc ra một toa thuốc nhiều Lão đi bốc. Lão Đại Phu nhìn vương thuốc, kích động câu thôi, trời ạ, không ngờ cô nương này tuổi còn trẻ mà y thuật lại cao như vậy. Lão thật bội phục, không dám chậm chế một giây nào tự mình chạy đi bốc thuốc. Mở đai lưng của ta ra, lấy hương ở bên trong đốt lên, chắc chỉ tối mai là sư huynh và sư tỷ sẽ tới đây thôi. Thầy thuốc không thể tự cứu được mình, phường thuốc của nàng chỉ có thể giữ được đứa bé tạm thời mà thôi, còn lại phải nhờ sư huynh hoặc sư tỷ mới có thể xác định được. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, nàng sẽ không từ bỏ. Nghe lời Hàn Nguyệt Nguyệt, mệnh dịch vân mở đai lưng của nàng ra, quả nhiên có hai cây hương, mệnh dịch vân người thử, thì ra là thiên lý hương. Chỉ cần đốt lên, mùi hương sẽ tản ra cực nhanh, mùi rất nhẹ nên chỉ những người có nội lực thầm hậu mới người thấy được. Buổi chiều ngày hôm sau, một nữ tử cưỡi bài khổ chạy tới tiệm thuốc, vẻ mặt mệt mỏi, chưa kịp gì đã kéo áo lão đại phu hỏi, nắng ở đâu? Lão đại phu bị dọa hết hồn, méo mặt nói, cô nương! Người buông lão phu ra trước đã Y huyền biết mình lỗ mắng Lập tức buông tay Ta nóng nảy quá thật xin lỗi ông lão Sau khi đốt thiên lý hương Hàn Nguyên Nguyệt đã sớm dặn Nếu có một cô nương cực kỳ xinh đẹp Hoặc là một nam tử cực kỳ cổ quái tìm đến Thì mau dẫn tới gặp nàng Lão đại phu đi ra Bị con bài khổ kia dọa hết hồn Cọc ăn tiến cười Sao cô nương xinh đẹp đến thế này Lại mang theo một con vật hung mãnh như vậy Y uyên vỗ nhẹ nhẹ đầu bài cổ nói: "Nó không cắn người đâu, tiểu bạch rất hiền mà." Y uyên thấy khuôn mặt tái nhợt của Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức liền bên giường. Nguyệt Nguyệt sao lại như vậy? Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt ra nhìn thấy Y uyên liền vui mừng kêu lên: "Sư tỷ, rốt cuộc tỷ đã tới rồi." Thấy dáng vẻ tội nghiệp của Hàn Nguyệt Nguyệt, Y uyên vỗ vỗ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt: "Không sao nữa rồi, không khóc, có sư tỷ ở đây rồi." Khi còn bé mỗi lần Hàn Nguyệt Nguyệt bị bệnh cũng sẽ một bộ muốn khóc mà không khóc được, mà là cuốn lấy nàng. Lão Đại Phu, ngươi cứ ra ngoài đi, nàng là sư tỷ của ta. Hàn Nguyệt Nguyệt nói với Đại Phu ở phía sau Y Huyên, Lão Đại Phu gật đầu xoay người đi ra ngoài. Y Huyên bên mép giường, tiểu bạch yên tĩnh nằm bên cạnh chân nàng, giống như là bất mãn sao Y Huyên đối với người khác lại tốt như vậy mà có cọ mạt vào chân của chủ nhân. Y huyên bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt mặt lập tức lạnh đi Đứa bé là của ai? Đó là tên nam nhân xấu xa nào nếu là nàng biết được nhận định là trả thẳng thành trăm mảnh Sư tỷ cứu con muội, muội không muốn bắt nó Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Y huyên kích động nói Y huyên nhìn chầm chầm Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ tiếc rèn sát không thành thép Hắn đầu rồi làm chuyện sợ xong chẳng lẽ còn không dám thừa nhận mà bỏ trốn sao Y huyên cực kỳ tức giận Nguyên Nguyệt còn nhỏ như vậy Tên nam nhân nào đầu ác như vậy chứ Hàn Nguyên Nguyệt thấy Y Huyên tức giận hơi sợ nhỏ giọng nói Hắn có chuyện phải đi ra ngoài sẽ về sớm thôi Mới vừa rồi Mạnh Dịch Vân còn ở đây Chỉ là vừa kéo Y Huyên tới Thì hắn có việc phải đi ra ngoài Nếu không thực sự tức giận hiện giờ của Y Huyên Nàng câu lột ra hắn mới là lạ Phải phá thai Hiện tại, thân thể Hàn Nguyên Nguyệt rất yếu, giữ lại đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. "Sư tỷ, ta đã thành thân rồi, đây là đứa con đầu tiên của ta và phu thân, ta muốn sinh nó." Hàn Nguyên Nguyệt tận trọng nhìn sắc mặt của Y Huyên, "Vì sao có, muội thành thân rồi hả? Sao lại không biết?" Chuyện thành thân khi nào, vì sao không báo cho nàng một tiếng, nhà đầu này càng ngày càng cản rỡ, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo cho bọn họ biết. Chuyện rất dài dòng, về sau có thời gian ta sẽ từ từ kể cho Tỷ nghe, ta thật sự rất muốn giữ đứa bé, phan cầu Tỷ ma. Thấy Y Huyên tức giận, Hàn Nguyên Nguyệt kéo ống tay áo Y Huyên làm nũng. Hài, sợ mùi muội rồi đó, nằm xuống đi. Thật ra nàng cũng rất thích đứa bé, rồi cốc vắng vẻ như vậy, nếu có thêm trẻ con nhất định là rất náo nhiệt lúc mạnh dịch vân về tới thấy hàn nguyên nguyệt in lặng ngủ trên giường sắc mặt đã hồng hào hơn hắn quang cho y uyên một ánh mắt cảm tạ y uyên thật công ngừ nguyên nguyệt lại được gả cho mạnh dịch vân hơi kinh hãi không ngờ ru của nguyên nguyệt lại cao như vậy sợ cuối dày nguyên nguyệt, nguyệt hai người ra còi vòng nghỉ ngơi hết một tháng hàn nguyên nguyệt đã khôi phục lại hoàn toàn đứa bé được hơn hai tháng chưa nhìn thấy bụng nhô lên cũng chưa thấy hiện tượng ốm nghén Hàn Nguyên Nguyệt đi tới trước cửa phòng Y Huyên thì dừng bước. Kể từ khi Hàn Nguyên Nguyệt mang thai, Mạnh Dịch Vân liền xem nàng như thủy tinh mong manh dễ vỡ. Y Huyên mở cửa ra chỉ thấy Mạnh Dịch Vân đang ôm Hàn Nguyên Nguyệt, còn Hàn Nguyên Nguyệt thì cố sức giãy giụa muốn thoát ra. Y Huyên lắc đầu một cái. Nàng chỉ là mang thai, không phải là bị gãy tay gãy chân, động một chút là giải thai. Nàng đã dùng thuốc an thai của ta, thì dù có nhảy lên nóc nhà cũng là chuyện nhỏ. Một đại nam nhân dài dòng như vậy làm gì, mau thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường. Y huyên nói xong thì đóng cửa cái rầm. Hàn Nguyên Nguyệt lại lén ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, nàng không ngờ sư tỉ lại độc mồm như vậy, thấy Mạnh Dịch Vân đơ ra. Hàn Nguyên Nguyệt giật nhẹ cánh tay Mạnh Dịch Vân. Đi thôi, về phòng thu dọn đồ đạc. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt vội vàng nhìn mình, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là tình ký cổ quái của Hàn Nguyệt Nguyệt không phải là động nhất vô nhị. Trong xe ngựa, Hàn Nguyên Nguyệt nằm dài thoải mái gối đầu trên chân Mạnh Dịch Vân. Y huyên tiếp tục cưỡi tiểu bạch của nàng, một đại mỹ nữ cưỡi một con cọp trắng, nhìn thật oách. Vốn là, từ chấn nhỏ này đến tuyết sơn, chỉ cần 4-5 ngày là tới, nhưng bị Mạnh Dịch Vân cố tình kéo dài, bà người đi mất nửa tháng mới tới nơi. Mạnh Dịch Vân bị nội thương, được Y huyên cho uống thuốc mấy viên, xong. Nội lực câu chỉ khôi phục, mà còn tăng lên một thành. Hàn Nguyên Nguyệt tự tẹn mình không bằng, mấy năm nay nàng lao kiếm tiền, y thuật bị thủ thậu rồi. Mà kệ đang là mùa nào, chỉ cần tới tuyết sơn là sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh. Hàn Nguyên Nguyệt đang mang thai, bị mạnh dịch vân trong liền mấy cái áo lên người. Hàn Nguyên Nguyệt vùi mình trong ngực mạnh dịch vân, đi lên núi tuyết sơn. Vân thúc, Hàn Nguyên Nguyệt thấy người mở cửa đá vẫn là vân thúc, lập tước nhảy ra khỏi người mạnh dịch vân chạy tới ôm. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đã trở lại rồi Vân Thúc đã già Xém chút nữa là không nhận ra con rồi Vân Thúc cười hết mắt Nhìn hàn Nguyệt Nguyệt Đã lớn đến đây rồi sao Lúc đi ra vẫn còn là đứa bé Giờ đã lớn thế này rồi Đúng là năm tháng cơ buông tha người Vân Thúc, người có khỏe không Sư phụ có khi dễ người nữa hay không Sư phụ chuyện gì cũng bắt Vân Thúc làm Không biết tầm cảm cho người khác chút nào Tốt mà Đều là tốt cả Bà Vũ ngày nào cũng nhớ tới con Đúng là nhà đầu không có lương tâm Cũng không biết đường trở về thăm Hàn nguyên Nguyệt cười cười Lôi kéo tay Vân Thúc Không phải là đã trở về rồi sao Vân Thúc sao lại thích lại nhảy giống bà Vũ rồi Y huyền kéo tiểu bạch lướt qua người Đang làm nhằm Đi vào trong viện Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau Chỉ biết lắc đầu phẩm thư kiều sợ Hàn Nguyệt Nguyệt vừa mới trở về mệt mỏi Kéo tay Hàn nguyên Nguyệt trở về phòng Từ lúc con đi, không biết khi nào thì về, để mỗi ngày Vũ đều giúp con dọn dẹp sạch sẽ. Hàn Nguyên Nguyệt đẩy cửa vào, đều đạc trong phòng vẫn như bốn năm trước đây, không thay đổi chút nào, mắt có chút ướt. Vũ là tốt nhất, chỉ có ở bên thẩm Thục Kiều, nàng mới cảm nhận được tình ấm áp của mẹ. Đã lớn rồi, còn khóc gì chứ, nhanh ngồi xuống đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con để đẩy chân. Thẩm Thục Kiều ấn Hàn Nguyên Uyển ngồi xuống ghế, rồi hất tấp chạy đi. Hàn Nguyên Uyển nhìn theo bóng lưng Thẩm Thục Kiều, cảm động không nói nên lời. Chớp mắt cái liền đến tháng 12, hai người đến giờ cốc đã hơn 2 tháng, Hàn Nguyên Uyển mang thai hơn 4 tháng, bụng đã hơi nhô lên. Thấy Mạnh Dịch Vân đêm không ngủ yên, Hàn Nguyên Nguyệt thương tâm, nói với y phẩm đường phải về kinh, nhưng lại không cho. Nói Hàn Nguyên Nguyệt đang mang tay thì không thể bôn ba, chờ sinh xong mới được trở về. Nhưng Mạnh Dịch Vân lại cần trở về gấp để xử lý mọi chuyện. Không cưỡng lại được lời khuyên của mọi người, cuối cùng Hàn Nguyên Nguyệt đành phải ở lại, còn Mạnh Dịch Vân thì về trước, đến khi nàng sinh xong sẽ trở lại đón nàng. Trên đường phải cẩn thận, trời còn đang lạnh, nhớ bận nhiều y phục một chút. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa giúp Mạnh Dịch Vân thu xếp hành lý, vừa dặn dò không ngừng. Lần này chia tay, sợ là phải lâu sau mới gặp lại. Trở sinh xong, ít nhất cũng là tháng 7, tháng 8 gì đó. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, rất không muốn đi. Mạnh Dịch Vân ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt từ phía sau. Ta không phải là con nít, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Ta chỉ lo cho nàng, nàng phải chăm sóc con chúng ta thật tốt. Khi có thời gian, ta liền trở lại đón nàng và con. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người ôm mạnh dịch vân Không có ta bên cạnh Chàng không được chơi hoa gẹo Nguyệt Nếu để cho ta nghe thấy Chàng lại có hồng nhan chi kỳ nào nữa Đừng trách ta không khách khí Như thầy Mỹ nữa phải đi đường vòng Không cho phép người với các nàng Nếu bọn họ sắp tới Chàng phải chạy cho nhanh Nếu người ta có tặng ý nữa Cũng không được lưu lại Cũng đừng để đến lúc ta trở về Lại thấy chàng đã nuôi một đống tiểu thiếp Ta đây trúc viên không phải là để cho người khác ở Vương gia kinh thành có biến động, từ lúc vương gia rơi xuống vực, có kẻ đồn đãi rằng vương gia và vương phi gặp nạn bỏ mạng. Lại thêm vương gia không trở về kinh một thời gian dài, một bộ phận quan viên do Thái Uyên cầm đầu bắt đầu lôi kéo bè phái nhưng cũng chưa dám manh động. Kính xin vương gia sớm mời kinh xử lý. Từ Minh báo cáo, sau khi nhận được tin mạnh dịch phần đang ở trong dược cốc, hắn liền chạy tới chờ dưới chân tuyết sơn cũng đã mấy tháng trôi qua mới thấy mạnh dịch vân xuống núi tần minh vội vàng báo cáo lại tình hình ở kinh thành mạnh dịch vân đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đều để lộ tin tức chúng ta lập tức về kinh đuôi hồ ly rốt cuộc đã lộ ra rồi Khóe miệng mạnh dịch vân dương lên mấy mấy tháng không có tin tức của hắn những người này liền dục dịch không yên rồi vâng ra thượng hạ chuẩn bị ngay Tần Minh Cung Kinh nói, Mạnh Dịch Vân xoay người, có tin tức gì của Hắc Ưng chưa? Ngày đó 5 người cùng nhảy xuống vực, hắn và Nguyệt Nguyệt sống sót, không biết ba người còn lại thế nào rồi. Đang ở Kinh Thành, sau khi biết tin Vương Gia cùng Vương Phi đi vào dừa cốc, thuộc hạ đã báo tin cho Hắc Ưng và Trường Tiểu Tinh, nhưng còn như Ngọc Cô Nương thì đến mấy ngày nay vẫn chưa có tin tức. 5 người họ cùng rơi xuống vực, đáng lý phải ở cùng rơi vào một sông mới đúng. Nhưng bọn họ đã đi tìm Dầu theo bờ sông lớn một tháng, cũng chỉ tìm được Hác Ưng và Trương Tiểu Tinh, lại không thấy bóng dáng của Như Ngọc. Được rồi, người lui xuống đi, phái người tiếp tục đi tìm kiếm Như Ngọc. Nghe thấy lời mạnh dịch Vân, tận mình lui xuống, mạnh dịch Vân lại xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang tính toán cái gì. Hội Bẩm đại nhân, căn cứ vào hồi báo của thám tử, phát hiện tung tích của Vân Vương ở Tuyết Sơn. Nghe đến chữ Vân Vương, Thái Uyên lập tức ngẩng đầu lên. Lúc đau, Mạnh Dịch Vân mất tích mấy tháng, rốt cuộc đã xuất hiện. Năm ngày trước, chuyên tin ngày nhất cũng phải mất năm ngày, Thái Uyên tình toán trong lòng, ánh mắt hung ác nói. phải người đi từ châu theo dõi, nếu phát hiện tung tích của Vân Vương, lập tức động thù. Vâng, đại nhân, thuộc hạ đi làm ngay. Người của vù hòa khác cũng không giết được Mạnh Dịch Vân, xem ra sát thủ bình thường không được rồi. Mặt lão hếp lại, về phía trước. Mặc kệ phải trả giá bao nhiêu tiền Cũng phải giết cho bằng được Mạnh Dịch Vân Về phần Mạnh Dịch Vân Thì hắn đã sớm về đến Kinh Thành Tin tức kia là hắn cố ý tung ra Để đánh lạc hướng bọn chúng Tham kiến Hoàng Thượng Mạnh Dịch Hiên đang phê duyệt tấu trương Ở ngự thư phòng Nghe thấy tiếng Mạnh Dịch Vân Làm tức ngờ đầu lên Rốt cuộc cũng chịu trở lại Mấy tháng này hắn cùng đương tử tiêu diêu Ở bên ngoài thật sự sung sướng Còn mình thì bị những người đó Làm cho phiền đến chết Đứng lên đi, để muội cùng trở về với ngươi sao? Mạnh Dịch Hiên đặt bút xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh Dịch Vân đứng dậy. Thân thể nguyệt nguyệt không khỏe, không thể buồn ba. Qua một thời gian nữa sẽ về đón sau. Mạnh Dịch Hiên cười nói. Cũng tốt, hiện tại có biến, chắc ngươi cũng biết tin rồi. Có tính toán gì không? Sau khi gặp Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân trở về Vương Phủ. Không ngờ những người này làm việc nhanh lẹ như vậy Chỉ mới hơn 3 tháng Đã không khống chế được thế cục Tin mạnh dịch vân hồi kinh Thấy nhớ nháo trong chiều Vốn được tin vân vương đã chết Nay lại xuất hiện Bọn người do Thái Uyên cầm đầu Yên lặng đứng một bên Không bất ngờ Còn những quan viên trung lập Thì vẫn còn do dự Vân vương mặc dù đã trở lại Nhưng mà mấy tháng này Còn lực lượng của Thái Uyên đã lớn mạnh Cũng không thể kinh thường Mạnh Dịch Vân nhìn tư liệu hắc ưng vừa mới giao để trên tư án, tay trông chắn. Trong lòng thiên biến vạn hóa, lần này hẳn biến mất lâu như vậy không biết đã làm đúng hay sai. Lúc hán cầu ở đây, bọn người kia rốt cuộc đã lộ ra đường mối. Nhưng ngàn tính và tính lại không ngờ là người đó. Mặc dù chứng cớ không đủ, nhưng theo trực giác, buộc lòng phải hoài nghi. Bẩm vững ra, chuyện công chúa bái kiến. Nghe thấy lời quản gia, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần nói. Ta tới liền. Sắp tới ngày sinh, Hàn Nguyên Nguyệt chờ mòn mỏi cũng không thấy mạnh dịch vần đến, cực kỳ mất mắt, đã lâu như vậy không đến thăm nàng, bận dữ vậy sao? Hàn Nguyên Nguyệt tuy chưa từng dưng con, nhưng cũng biết nữ nhân có thai vận động thích hợp, đến lúc sinh mới dễ, hơn nữa ba tháng cuối thai nhi không được bổ nhiều quá, nếu không em bé sẽ quá lớn, lúc sinh sẽ khó ra. Mỗi lần nghĩ đến việc sinh con, Hàn Nguyên Nguyệt lại nhớ tới trước kia, nghe người ta nói, nữ nhân sinh con là một lần đến quỷ môn quan, nên có chút hoảng hốt. Hơn nữa nghe nói, cãy chân gái tay chỉ là đầu cấp 5, cấp 6, còn sinh hạ là đào cấp 12 lận. Hàn Nguyên Nguyệt cau mày, nhưng chưa nghĩ tới đứa con của mình và Mạnh Dịch Vân sắp ra đời, lòng cũng rất mong đợi, không biết nó sẽ trông giống ai đây? Vương gia, tìm được nơi của Lục vi Hồ rồi. Hắc ưng nói Tốt không cần kinh động tiếp tục quan sát Lục phi hồ chỉ là con tốt mà thôi Cái hắn muốn là cái chủ mưu đứng đằng sau kia Rồi nếu động thủ Sẽ bước dây động dừng Vâng Hắc ưng cùng kính nói Thế mạnh dịch vân không có mệnh lệnh khác Nên lui ra ngoài Trường tiểu tinh chờ ở ngoài cửa Thấy Hắc ưng ra lập tức đi tới gật đầu với Hắc ưng xem như là chào hỏi Vào đi Tiếng Mạnh Dịch Vân truyền ra từ bên trong, Trương Tiểu Tinh đẩy cửa vào. Tham kiến vương gia." Thấy Mạnh Dịch Vân ngồi sau thư án, Trương Tiểu Tinh quỳ xuống hành lễ. "Đứng lên đi, có chuyện gì?" Trương Tiểu Tinh đứng dậy cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Dịch Vân. "Vương gia, nô tỳ muốn xin đi dược cốc một chuyến." Nghe nghe Tần Minh nói tiểu thư thật sự có bầu, giờ sắp sinh rồi, nên nàng muốn tới. Mạnh Dịch Vân nhìn Trương Tiểu Tinh, suy nghĩ trong chốc lát nói, "Cũng được." Dẫn theo hai bà Vũ để hắc ưng hộ tống các người đi Vốn muốn tới sửa cốc một chuyến Thế nhưng không có thời gian Nguyên Nguyệt lại sắp sinh rồi Để tiểu tình đi cũng tốt Vâng Vương Gia Tiểu tình cực kỳ vui mừng Thật ra thì nàng cũng không phải là nhà hoàn của Mạnh Dịch Vân Không cần Mạnh Dịch Vân cho phép Nhưng nàng chưa từng tới dừa cốc Không biết đường vào cho nên tới tìm Mạnh Dịch Vân thử Không ngờ Mạnh Dịch Vân lại đồng ý Vương Gia ăn của chúa cẩu kiến Tiếng của sắc âm từ bên ngoài vọng vào, Mạnh Dịch Vân nhíu mày. Đồ tì xin lui trước. Ngay thế lời trường tiểu tinh, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần nói. Đừng nói chuyện này với vương vi. Vâng, trương tiểu tinh ra ngoài, thấy an quận chúa đang đứng cách không ra, sắc âm đang ngăn cản ta lại không cho vào. Thấy trương tiểu tinh ra, an quận chúa cười một tiếng. Tiểu tinh cô nương đã đi, chứng tỏ vương gia đã xong việc, sắc âm cô nương còn muốn ngăn cản quận chúa sao? trong lòng sắc âm rủa vị an quận chúa này không biết có bao nhiêu lần nhưng nàng chỉ là một nhà hoàn không dám mạo phạm không thể làm gì khác là tránh đường cho nàng đi quận chúa xin mời an quận chúa cười nhìn sắc âm một cái không nói gì dẫn theo nhà hoàn sau lưng đi đến phòng của mạnh dịch vân an an tham kiến vương gia an quận chúa cúi chào mạnh dịch vân cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói đứng lên đi An quận chúa đứng dậy, xoay người cầm lấy vải khay trên tay nhà hoàn phía sau, đi tới trước mặt mạnh dịch vân đặt chén cháo trên bàn. Vương gia lao lực suốt một ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi, đây là cháo an an tự tay nấu, vương gia nếm tử xem. Làm viên quận chúa rồi, không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Mạnh dịch vân không nhìn an quận chúa lấy một cái, chỉ cảm thấy rất phiền. Nụ cười an quận chúa nhất thời cứng nhắc, nhưng rất nhanh lại cười phục bình thường quá dày vương gia rồi vậy an an xin lùi xuống vương gia nhớ ăn cháo nha mạnh dịch vân gật đầu một cái thượng hạ tham kiến vương Phi, hàn nguyên nguyệt ngồi trên ghế trong viện thấy hắc ưng và trương tiểu tinh đến thì rất vui mừng đứng lên đi sao hai người lại tới chỉ có hắc ưng còn mạnh dịch vân đâu vương vi cẩn thận thế hàn nguyên nguyệt chống tay vào hai bên thành ghế chuẩn bị đứng dậy trương tiểu tinh nhanh chóng lại đỡ là không yếu ớt như vậy đâu, Hàn Nguyên Nguyệt cười một tiếng. Bẩm Vương Phi, Vương ra bận, công việc quá nhiều không thể bỏ được, cho nên lệnh Hắc ưng dẫn người tới đây cho Vương Phi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn lướt qua hai nữ nhân ở phía sau Hắc ưng, hai người này đang cúi đầu nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề. Nghe thấy Hắc ưng nói mạnh dịch vân công đến, Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy lòng trống rỗng. Thật sự bận như vậy sao? Đề nỗi không có thời gian đến thăm nàng, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Phiền hắc thị vệ rồi. Hắc ưng đi, Trương Tiểu Tinh và hai bà đỡ lại. Có thể phái hắc ưng đến được giờ cốc, vậy sao giờ không phái người đưa tin cho nàng biết? Hàn Nguyên Nguyệt có chút mất mát. Tiểu thư, hiện tại thế cục triều đỉnh có biến, ngày nào vương gia cũng bận tối mắt, vương gia chỉ muốn tiểu thư không lo lắng mà thôi. Tiểu thư chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho tốt, sinh một em bé mập mạp là được rồi. Vương gia còn gửi hai bà đỡ tới đây, thấy vẻ mặt mất mát của Hàn Nguyệt Nguyệt, Trương tiểu tinh an ủi. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ cười, biết rồi, mới ở cùng vương gia không bao lâu, giờ đã nói giúp chàng, không biết chàng có cho các ngươi lợi lộc gì. Máy nha hoàn của nàng sao lại nghe lời mạnh dịch vân như thế chứ? Nàng mới chính là chủ tử của các nàng mà. Như Ngọc sao rồi? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Trường Tiểu Tình và Hắc Ưng đều bình an, lại không thấy như Ngọc. Trường Tiểu Tình nói. Mọi người đã đi dọc theo con sông tìm mấy tháng rồi nhưng cũng không thấy bóng dáng như Ngọc. Nhưng mà Tiểu Tư yên tâm, không tìm thấy thi thể, có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Mọi người sẽ không bỏ cuộc đâu. Hiện giờ, Như Ngọc chưa biết rõ sống chết, Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ đau lòng, nếu không phải Như Ngọc đỡ cho nàng một trường kia, Như Ngọc cũng sẽ không như bây giờ. Nguyệt Nguyệt, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái sao? Sáng sớm, Thẩm tục Kiều tới phòng Hàn Nguyên Nguyệt, chuẩn bị đỡ Hàn Nguyên Nguyệt rời giường, tới giường thấy Hàn Nguyên Nguyệt đầu đầy mồ hôi, mặt khổ sở, Nên gấp gáp hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt nghe thấy âm thanh, mở mắt ra, thấy là Phẩm Thục Kiều, nói Phú ơi, con đau bụng quá Bình thường thỉnh thoảng cũng có đau bụng Nhưng hôm nay không giống Đau hoài không hết Chẳng lẽ sắp sinh sao Con chờ một chút, Phú đi gọi người đến Giáng chịu một chút nha vốn nghĩ là đau bụng bình thường mà thôi Nhưng nghe được lời của thẩm thực kiểu nói là sắp sinh Nàng lập tức kinh hoàng Ngày sinh dự tính không phải là cuối tháng sao Hôm nay mới là ngày 10 thôi Đột nhiên, thế nào nàng còn chuẩn bị tâm lý mà đưa bé đưa bé. Hàn Nguyên Nguyệt vẫn không có sức để nghĩ tiếp. đau bụng quá, cả khuôn mặt nàng trắng bệch, hai tay đã nắm chặt chân. sao rồi sao rồi. Y Uyên vừa vào cửa liền chạy đến bên giường, thấy mặt mũi Hàn Nguyên Nguyệt tái nhợt, lập tức bắt mạch cho Hàn Nguyên Nguyệt. nàng nghe thấy bà vú nói, Hàn Nguyên Nguyệt sắp sinh, vội chạy như điên đến. sau tiếng kêu đau đớn của Hàn Nguyên Nguyệt là oa oa, tiếng khóc của đứa bé thấy người bên ngoài lập tức chạy đến cửa phòng, y huyên phản ứng vọt vào, ra rồi sao cho ta nhìn một chút, đứa bé đâu rồi nam nhân không thể vào phòng sinh, y phẩm đường nóng nảy ngó vào bên trong nghe thấy tiếng trẻ còn khóc, hàn nguyên nguyệt vui mừng mỉm cười, nàng chưa kịp nói gì, bụng lại đau hàn nguyên nguyệt cắn môi, à nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hàn nguyệt nguyệt, bà đỡ lập tức chạy đến nóng nảy nói một đứa nữa, nhanh lên. Hàn Nguyên Nguyệt thầm kêu khổ, còn một đứa nữa. Vương phi, mau dừng sức dạn đi, bà đỡ vội vàng nhắc, nhưng hiện tại Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy toàn thân vô lực, chẳng còn sức lực mà dặn. Y Uyên lập tức nhét nhân sâm vào miệng Hàn Nguyên Nguyệt, "Ngậm đi, lập tức có sức liền, đứa bé quan trọng." Hàn Nguyên Nguyệt khẽ gật đầu. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy mệt lạ, đầu đớn nóng, trong nháy mắt ập tới. Hàn Nguyên Nguyệt nắm chặt tay Y Uyên, a a. Trong lòng truyền ra hai tiếng kêu khổ sở, một tiếng dĩ nhiên là Hàn Nguyệt Nguyệt, tiếng còn lại chính là của Y Uyên. Tay của nàng bị Hàn Nguyên Nguyệt nắm chặt đến mức xương cốt cũng muốn nát vụn ra rồi. Qua, wa wa. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên. Hàn Nguyên Nguyệt nghe thấy tiếng khóc, rốt cuộc an tâm ngất đi. Ý niệm cuối cùng trong đầu là Không sao rồi Chúc mừng, chúc mừng Hai tiếng tiểu vương ra Bà đỡ nói Thẩm thư kiều bế một đứa bé tươi cười Còn lại một đứa bà đỡ ôm Đi tới cửa Y phẩm đường lập tức vọt tới Cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút Nhận lấy đứa bé trong tay bà đỡ Tươi cười Hai đứa bé này Là ngày sau nhất định có phúc khí Y phẩm đường hán rớt cuộc Có cháu ngoại rồi Hôm nay là ngày đầu tháng của hai đứa nhỏ, mọi người ngồi xuống cùng ăn mừng nào. Sư phụ, mấy ngày nữa ta muốn về kinh. Đã hơn nửa năm không có tin tức của mạnh dịch vân nàng rất lo lắng. Nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, mấy người trên bàn đều dừng đũa nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Nhanh như vậy sao, bọn trẻ còn quá nhỏ, sợ là chịu không nổi. Thầm thủ Kiều vội nói, vừa mới đẩy tháng sao đã vội đi. Đã gần một năm rồi, tháng 9 năm ngoái, nàng bắt đầu rời vương phủ, giờ cũng gần tới tháng 9 lại rồi. Dù gặp phải nhiều chuyện, nhưng nàng cũng cảm thấy thật may mắn là hai đứa bé đã sinh ra an toàn ở rửa cốc. Nếu như là sinh ở Kinh Thành, không biết lại rước lấy bao nhiêu chuyện phiền phức, y phẩm đường nói. Muốn về cũng phải đợi thêm hai tháng nữa, cho hai đứa bé lớn hơn một chút, giờ mới là tháng 8, đến cuối năm về là vừa. Vừa nghe đến chuyện phải ra hai đứa nhỏ Y phẩm đường không muốn tí nào Cuộc sống vừa mới náo nhiệt được một tí Lại phải trở về buồn tẻ rồi Tiểu thư thế này được không Có cần báo trước cho vương gia một tiếng không Lỡ như trên đường có chuyện gì xảy ra Đừng biết ăn nói thế nào với vương gia Không cần Người đi hỏi hai bà phụ trương Có muốn đi cùng chúng ta không Nếu không muốn chúng ta sẽ tìm người khác Hai đứa bé đang ngủ say Hàn Nguyên Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về Vâng tiểu thư, trường tiểu tình ra ngoài, tiểu thư là chủ nhân của nàng, tiểu thư không muốn báo cho vương gia biết, nàng cũng không dám tự chủ trương. Nghỉ ngơi trong trấn nhỏ một đêm, sớm mai đoàn người xuất phát tiến về kinh. Tiểu thư, trên biến, hình như là vương gia và sắc âm cô nương. trương tiểu tình nói hàn nguyệt nguyệt, hàn nguyệt nguyệt vén dầm cửa nhìn, quả thật là họ, hơn một tháng này, cố gắng ẩn giấu tung tích không ngờ là mạnh dịch vân vẫn biết được buôn ba nhiều ngày, Hàn Nguyên Nguyệt ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy toàn thân, thư tái hẳn. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, đứng dậy khoác một cái áo choàng đi ra ngoài. Trúc viên này là tự tay nàng thiết kế. Nội viện hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, Hàn Nguyên Nguyệt dừng trước cửa, nhìn vườn Trúc trước mặt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của Trúc. Nàng theo lối mòn đi vào bên trong vườn. Vườn không lớn lắm, đi một xíu là liền đến rồi. Bỗng nàng thấy một gốc mai Trong lòng kích động vạn phần Cây mai này không có trong dự kiến của nàng Nhất định là mạnh dịch vân le lén trồng thêm vào Người là ai? Tại sao lại ở đây? Thanh âm từ sau lưng truyền đến Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Nguyệt Nguyệt Từ từ xoay người Thấy một cô nương còn trẻ Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu vương phủ có người mới sao Giờ nàng lại không biết Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không trả lời Nàng kia bước dừng lại Hỏi người đó tại sao lại ở đây? Âm địa có hơn lúc đầu, Hàn Nguyên Nguyệt, Nguyệt nhíu mày, trên dưới vương phủ không ai là không biết nàng, cô nương này rốt cuộc là người phương nào, tại sao vào được trúc viên, trên người Hàn Nguyên Nguyệt bây giờ chỉ có một trường bào màu trắng, mái tóc hơi rối. làm gì có bộ dáng của một vương phi cao quý, khó trách, an quận chúa không nhận ra. Sao cô nương vào được đây, không phải vương phi đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào vào đây sao? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Nàng đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào bước vào trước phiên rồi Vì sao không có ai ngăn lại Nhìn quần áo sang quý cô nương này Hàn Nguyên Nguyệt đoán thân phận chắc cũng không đơn giản Ai dám cản ta chứ Người vẫn chưa trả lời ta ngươi là ai vì sao ở đây Nữ tử này quá bình tĩnh Làm nàng không đoán được Không phải có lời đồn Vân Vương Phi là một đố phụ sao? Sao có thể lưu lại một cô nương xinh tươi như thế này ở trong phủ được? An của chúa nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng phỏng đoán. Tô An, trời tối, chơi nàng kia đến gần, Hàn Nguyệt Nguyệt mới thấy rõ được diện mạo của nàng. Đây chẳng phải là Tô An mà nàng gặp gỡ ở Ngọc Thảy mai hai năm trước sao? Sao lại tới tại đây? Còn Tô Tống đâu? Sao người biết ta là Tô An? Nghe Hàn Nguyên Nguyệt kêu tên mình, An Quận Chúa ngạc nhiên, cái tên này rất ít người biết, từ sau khi nàng làm Quận Chúa, mọi người đều chỉ gọi nàng là An Quận Chúa. Tô Tống vẫn khỏe chứ? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, từ biệt ngày đó, đến nay mới gặp lại, Tô Tống là người tốt, không biết giờ sao rồi. Người là ai? Hàn Công Tử. An Quận Chúa từ hỏi, nhìn kỹ lại, thật đúng là giống vị Hàn Công Tử hai năm trước, nhưng đây là một cô nương mà, An Quận Chúa không hiểu. Hàn nguyên Nguyệt gật đầu, ngày đó lén ra ngoài, không để lộ thân phận, nên không nói cho các người biết, không ngờ chúng ta còn có duyên gặp lại. Ngay thế Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, trong lòng an của chúa cực kỳ phức tạp, Hàn Công Tử lại là nữ nhân sao? Vì muốn báo đáp ân cứu mạng, nàng đã dò tìm thật lâu cũng không có tin thức của vị Hàn Công Tử kia, thì ra là nữ nhân, hẻn chi hai người đứng dưới gốc mai nói chuyện thật lâu cũng rất vui vẻ. nghe được tô tống chết rồi, hàn nguyên nguyệt cảm thấy rất tiếc hận. hai người trò chuyện quên cả thời gian cho đến khi trúc Thanh tìm đến, thấy hàn nguyên nguyệt và an quận chúa ở chung một chỗ, hoảng sợ chạy nhanh tới, tham kiến vương phi nương nương, an quận chúa. an quận chúa nghe nha hoàn gọi hàn nguyên nguyệt là vương phi, lập tức quay đầu nhìn hàn nguyên nguyệt, người chính là vân vương phi. hàn nguyên nguyệt nghe mỉm cười. Vừa rồi mải trò chuyện quên nói mất, cô nương đừng để ý, không ngờ bây giờ cô nương đã là quận chúa rồi." Hàn Nguyên Nguyệt nói. "Có chuyện gì?" Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Trúc Thanh, Trúc Thanh đứng dậy, không dám ngẩng đầu. Hai vị tiểu vương gia đã tỉnh, đang khóc, bà đỡ và bà Vũ Dỗ cũng không được, cho nên nô tỳ tì tới tìm Vương phi. Hai tiểu tử này mà khóc, ai cũng không dỗ được, chỉ có nàng là dỗ được. Nàng biết, hai tiểu tổ tông đối phó khó, quay lại nói với an quận chúa. Vậy ta đi trước, khi khác có thời gian chúng ta tán ngẫu tiếp. Hàn Nguyên Nguyệt đã đi xa, An Quân Chúa vẫn đứng sững sờ. Nàng rất loạn, rất loạn, ân nhân cứu mạng ngày trước lại là nữ tử, hơn nữa còn là Vân Vương Phi. Người mà Vân Vương ngày ngày nhớ nhung chính là nàng ta. Cả kinh thành đều chú ý động tĩnh của Vân Vương Phủ, ai cũng biết Vân Vương và Vân Vương Phi quan hệ thám thiết. Sau trưởng công chúa cố tình đưa quận chúa vào, mọi người đều đang suy đoán ý tứ của trưởng công chúa. Hàn Nguyên Nguyệt là tiên kim tướng phủ, do hoàng thượng ban hôn, nhưng an quận chúa nói thế nào là quận chúa, không thể nào hạ mình làm thiếp, lại có trưởng công chúa làm chỗ dựa. Sau khi Hàn Nguyên Nguyệt vào cửa, bao nhiêu kẻ muốn đưa người vào vương phủ đều bị cự tuyệt. Cái danh đấu vụ của Hàn Nguyên Nguyệt là từ đó mà ra. An quận chúa ở vườn phủ đã hơn nửa năm cũng không thấy Vân Vương có động tĩnh gì. Giờ Vân Vương Phi đã trở lại, mọi người đừng mở to mắt chờ xem rốt cuộc Hàn Nguyên Nguyệt ứng phó thế nào. Nửa đêm, Hàn Nguyên Nguyệt đang ngủ, bị một đôi tay hữu lực vòng quanh hông, nháy mắt rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hàn Nguyên Nguyệt ghét nhất là khi ngủ bị người khác quấy dày, bất mãn dùng chân đạp đạp mấy cái. Mạnh Dịch Vân biết thừa phản ứng của nàng, lập tức dùng hai chân ngăn đôi chân không an phận kia lại. Hàn Nguyên Nguyệt không nhúc nhích được, tức giận. Thầy mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Mạnh Dịch Vân, tức giận trong lòng nhất thời bị nhớ nhung bao phủ. Suốt cuộc chàng cũng về rồi. Thấy bộ dáng uất ức của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân không thương không được, liền đưa tay vuốt ve gương mặt màu nhớ đã lâu ta về rồi, không sao hai người chia xa đã một năm gặp lại cả hai đều rất vui mừng Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười vuốt cảm Mạnh Dịch Vân sao dâu ria lầm trồm thế này bình thường không phải chẳng rất chú ý đến hình tượng của mình sao Mạnh Dịch Vân cọ cọ lên chán Hàn Nguyệt Nguyệt còn không phải là vì chạy gấp về gặp nàng sao hai tháng trước hắn chạy đến rửa cốc để đón nàng trở về khi đến nơi mới biết nhà đầu này đã hồi kinh rồi Về mà lại dâu hắn, nàng mang theo con, Mạnh Dịch Vân rất sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phái người giỏ la khắp nơi. kết quả nhận được tin nàng đã sắp đến Kinh Thành, hắn lập tức đưa tin cho vương quản gia đi đón. Đau quá, tránh tránh ra đi. Hàn nguyên Nguyệt bắt mãn để cảm Mạnh Dịch Vân ra. Dám ghét bỏ ta, đúng là nhà đầu độc ác. Mạnh Dịch Vân bắt mãn, nằm đè lên người nàng. Hàn Nguyên Nguyệt vốn chỉ chọc hắn mà thôi, cười ha ha, thuận tay ôm cổ mạnh dịch vân, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn. Nàng xa lại ghét bỏ, yêu còn không kịp ấy chứ. Nhớ nhung cuối cùng trở thành kích tình, hai người chẳng biết từ lúc nào đã cởi hết y phục của đối phương ra. Chẳng biết gối đầu đã rơi xuống giường từ lúc nào, thóm lại, cả đêm điên cuồng. Đêm đó Hàn Nguyên Nguyệt không biết là mỏi quá ngủ mất hay là ngất đi, khi nàng tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi. Hàn Nguyên Nguyệt mở mắt, nhìn người gần trong gang tấc, khóe miệng khẽ mỉm cười, thật may là người còn đây, nếu không, nàng còn tưởng rằng tới qua chỉ là giấc mơ đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mạnh Dịch Vân cùng Nguyệt Nguyệt liên tiếp có kẻ muốn ám hại, đặc biệt là đoàn đoàn và viên viên, vì vậy Hoàng thượng Mạnh Dịch Hiên phải đưa mẹ con họ vào cung để bảo vệ, còn Mạnh Dịch Vân xảy ra chuyện bất ngờ phải đi gấp cũng công báo trước cho nàng. Lúc mạnh dịch vần đến Trúc Hiên chỉ cảm thấy trống rỗng, tiếng cười đùa ngày xưa và nữ nhân vừa thấy hắn vào cửa đã nhào tới không còn nữa rồi. Hắn không muốn tin những điều mạnh dịch Hiên nói đều là giả, khi cầu nguyệt nguyệt cao như vậy sao lại trốn cầu thoát, nhất định là nàng đã mang hai đứa nhỏ đi, nàng đang giận. Giận hắn mất mà không báo trước Giận hắn vào thời khắc nguy hiểm Không có bên cạnh nàng Còn đứa bé đưa chưa ra đời nữa Là hắn không xứng đáng làm trưởng phu Mới để cho nàng chịu nhiều khổ sở như vậy Biết Vương Phi gặp chuyện Mọi người cực kỳ đau lòng Thấy Vương trở lại Cũng không dám lên tiếng mạo phạm Lặng lẽ đi vòng Trong lòng Vương Gia nhất định là không dễ chịu Sắc âm đến sau lưng mạnh dịch vân cúi đầu Vương Gia ngài đã về Mạch Dịch Vân quay đầu lại Phương Phi có dặn dò gì không Nguyên Nguyệt nhất định là biết Vào cung sẽ gặp nguy hiểm Chắc chắn sẽ lưu lại vài lời Sắc âm lắc đầu Phương Phi đi rất gấp Không có thời gian dặn dò gì hết ạ Lúc ấy tiểu vương gia đang phát sốt, Rất loạn trong cung lại phái người đưa tới đi Những người khác đâu Mạnh Dịch Vân hỏi, Sắc Âm không dám giấu giếm, kể lại hết tình hình mấy ngày hôm đó, không biết tại sao, Vương phi đột nhiên cho trúc thanh về lại hoàng phủ, Tiểu Tinh Tỷ cũng không thấy đâu nữa. Sắc Âm đột nhiên nhớ ra, hình như là sau khi Vương phi tặng châm cho Tiểu Tinh thì không thấy Tiểu Tinh đâu nữa. Tiểu Tinh biến mất là trước ngay sau khi Vương phi vào cung. Mạnh Dịch Vân hỏi Là trước khi Vương Phi vào công ạ, mấy ngày đó Vương Phi rất kỳ lạ, ngày nào cũng nhìn những gốc mai đến ngẩn người, cứ như vậy hơn một canh giờ. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Mạnh Dịch Vân nói, hắn chạy gấp về đây, mấy đêm rồi chưa ngủ, vì lo lắng cho an toàn của nàng. Đáng tiếc là vẫn chậm, nếu trở về sớm hơn một chút, có lẽ đã không có trận lửa kia rồi. Mạnh Dịch Vân nằm xuống giường nhắm mắt lại, vẫn còn mùi hương quen thuộc, tất cả đều không đổi, chỉ còn người là không còn nữa rồi. Lúc tần mình đi vào, thấy Mạnh Dịch Vân đang ngủ, lặng lẽ lôi ra ngoài, đứng canh ở cửa. Vương già không ngủ mấy ngày rồi, khó khăn lắm mới ngủ được, không thể để người khác cuối giày Vương vì rất tinh quái Nói bị chết cháy, hắn không tin chút nào, người khác có thể không biết, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy, khinh công của Vương Phi, cho dù là mấy trăm ám vệ, cũng có thể bỏ rơi được, chỉ là hiện giờ, Vương Gia trong lòng rất loạn, nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Tần thị vệ, Vương Gia ở bên trong sao? Ngân Nguyệt bưng mấy món ăn tới, tần mình thấy Ngân Nguyệt, thì cười cười. Có ở trong, nhưng Vương Gia đang ngủ, để lát nữa hãy bưng lại đi. Ngân Nguyệt gật đầu Được, lát nữa vậy Nhìn Ngân Nguyệt biến mất ở cuối hành lang Tần Minh thầm nghĩ Không biết sao Vương Gia lại huấn luyện được những nhà hoàn tốt thế này Nếu có người cũng quan tâm hắn như vậy thì tốt rồi Ấy, Ấy, ngươi làm gì đó, dừng lại Thấy hắc ưng định vào trong Tần Minh vội vàng ngăn lại Vương Gia đang ngủ cho cuối giây Vương Gia thật là đáng thương mà Chỉ có Vương Phi không lương tâm Mới có thể hành hạ Vương Gia như vậy Tránh ra hắc ưng lạnh lùng nói tần minh kéo hắc ưng lại quên nhủ có chuyện gì chờ vương gia tỉnh lại rồi nói đi người ấy cũng không phải là không biết vương gia hiện đang rất đau khổ mà. nghe vậy hắc ưng không vùng vẫy nữa tần minh buông tay ra khinh thường nói là chuyện tiểu tình của người chứ gì nàng là tìm người tốt của vương phi khẳng định là đi với vương vi rồi trong mắt tần minh trương tiểu tình chính là tiểu tình nhân của hắc ưng mặc dù hắc ưng không có chịu thừa nhận nhưng hắn tin tưởng ánh mắt của mình lúc trước hai người còn trải qua hoạn nạn có nhau mà hắc ưng không lên tiếng tần minh xem như là chấp nhận liếc mắt tiểu tử người bình thường nhìn lạnh lùng không ngờ còn có thể thích cô nương tần minh trò trò vào ngực của hắc ưng bớt là chuyện người khác đi hắc ưng nói xong xoay người nghe tần minh nói hắn không phản bác Thật ra chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì Chỉ là khi trở về nghe vương phi bị lửa thiêu Trường tiểu tình mất tích Trong lòng hắn thật không dễ chịu Chủ nhân Một nha hoàn đứng sau lưng bóng đen nói Sao rồi Bóng đen hỏi nha hoàn kia cúi đầu Chưa kịp động thủ Bọn họ cẩn thận quá Không đến gần được Ngay vậy bóng đen hử lạnh một tiếng Ngươi còn thời gian 2 ngày, nếu mạnh dịch vân không chết thì 2 ngày sau sẽ là ngày dỗ của ngươi, tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, bóng đen biến mất trong bóng đêm tối. Nha hoàn kia nhìn theo cắn môi, trong mắt tràn đầy lửa hận. Vương gia, thuộc hạ xin đến Tứ Vương thành mùa chuyến. Bóng đen nói, mạnh dịch vân đáp, đi đi, bảo vệ nàng thật tốt. Chờ chuyện bên này lắng xuống, ta liền đón nàng về. Không ở đây cũng tốt, tránh để người khác có thử thừa cơ. Nhân cơ hội này thoát đi, những kẻ đó cũng không mượn cớ. Vâng, vương gia, nhưng mà nơi này. Thái Uyên đang triệu tập các đại thần mưu mô bí mật, sợ là muốn động thủ rồi. Mạnh Dịch Vân nói. Không sao cả, nơi này có thần mình là được. Gặp được vương phi thì nói nàng dẫn tiểu vương gia đến dược cốc, những người này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Chỉ có rửa cốc mới là an toàn. Vâng, vương gia. Hạ ưng lùi ra ngoài. Mạnh Dịch Vân nắm cây bút trong tay, trên bàn là bức họa mỹ nhân rất sống động, mỹ nhân đứng trong tết, mỹ lệ tình khiết, làm cho không ai dám mạo phạm nàng. Nương Nương đã lục soát khắp cả kinh thành, cũng không phát hiện được tương tích của Vân Vương Phi. Canh mấy ngày, đều không thấy Vân Vương Phi ra khỏi thành, trong thành thì lục soát hết mọi ngóc ngách mấy lần rồi, vẫn không tìm thấy. Ừ, Vân Vương đã trở về, nếu làm ẩm ý, sớm muộn gì cũng phát hiện, cứ rút người về trước. Mấy ngày rồi có lẽ ra khỏi thành Người lập tức truyền tin Chỉ thấy vương phi và hai tiểu vương ra Lập tức giết Vân vương nghe tin vương phi và hai nhí tử Vùi thân trong biển lửa Mà lại quá mức bình tĩnh Làm nàng vài ngày lo lắng mệnh dịch vân yêu hàn nguyệt nguyệt như vậy Nhất định không thể bình tĩnh như bây giờ Chỉ có một khả năng Đó là biết hàn nguyệt nguyệt không chết Hơn nữa còn biết nàng đang ở đâu Vâng nương nương nô tỷ đi làm ngay Hiện tại có người biết hoàng hậu là giả, mình phải báo chủ nhân ra tay sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi trong xe ngựa, trường tiểu Tinh đánh xe chạy như điên. Hàn Nguyên Nguyệt sợ như tử đụng vào xe, dùng chan bông thật dày chèn lại, ôm vào lòng, chỉ cần qua một đoạn nữa sẽ an toàn. Trương Tiểu Tinh sợ gặp nguy hiểm, cảnh giác mãi. từ sau khi Hàn Nguyên Nguyệt ra cung, hai người cứ nhằm hướng Tây mà chạy, cũng không đến Tứ Phương Thành, trên đường, không biết đã đổi mấy lần xe ngựa. Chắc bọn họ không đuổi kịp đâu, chậm lại đi. Ruột muốn lộn tùng phèo luôn rồi. Thật may là đoàn đoàn và viên viên rất ngoan, chỉ cần ăn no sẽ không khóc. Nghe vậy, Trương Tiểu Tinh dừng xe lại. Tiểu Tư, hay là chúng ta dừng lại chỉ một chút đi. Thật ra nàng sẽ sợ rằng người đuổi kịp chỉ là tiểu thư Làm gì mà người của bưng ra cũng muốn bỏ lại Cũng được, người đi tìm nước đi Sắp chết khát rồi, Hàn Nguyên Nguyệt để đoàn đoàn và viên viên xuống Hai đứa gần được một tuổi, viện thành xe có thể đứng được một lúc Hàn Nguyên Nguyệt ấm đoàn đoàn và viên viên xuống xe Cho hai nhi tử đi đại tiểu tiện Trên đường không biết hai đứa đã tiểu ướt bao nhiêu cái chân Cứ đến mỗi chỗ là phải mua hai cái mới Lúc sinh, Mạnh Dịch Vân không có mặt, đầy tháng không có mặt, đến lúc hai đứa tròn một tuổi, chắc chắn cũng không có mặt. Sau này lúc chung nói câu đầu tiên, lúc bắt đầu biết đi, Mạnh Dịch Vân nhất định cũng không thể thấy được. Quá trình trưởng thành của Nhi Tử, người làm vụ thân lại không có bên cạnh. Cho hắn hối hận chết luôn. Mà kệ, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bằng theo Nhi Tử biến mất. Xem Mạnh Dịch Vân gấp không, hờ... Mạnh Dịch Hiền là hoàng thượng, sao tự hắn không bảo vệ tốt Giang Dơn của mình suốt ngày cứ bắt một vương ra lo hết cái này tới cái khác. Nếu vậy sao không để Mạnh Dịch Vân là hoàng thượng luôn đi. Cứ luôn được ngồi trên cao, muốn bảo vệ Giang Dơn mà lại không muốn tự làm gì hết. Khó trách nhiều người muốn lật đổ hắn, chính nàng cũng thấy hắn chẳng có bản lĩnh đó. Ban đầu nghe Mạnh Dịch Vân nói Mạnh Dịch Hiền và Tăng Nhu thật lòng yêu nhau, còn thấy cảm động muốn chết. Một đế vương trung tỉnh với một nữ tử, hơn nữa hai người có thể bên nhau là chuyện khó khăn cỡ nào. Mặc dù có nhiều phi tần, nhưng dù sao Tăng Nhu mới là chính thê của hắn, không phải sao? Không ngờ, phu thê bao năm, thê tử bị người ta đổi cũng không biết. Thật thấy bi ai thay Tăng Nhu? nam nhân luôn miệng nói yêu mình, ngày nào đó ôm nữ nhân khác ngủ, trong miệng còn kêu tên mình. Ai nghe nói từ xưa đế vương đã là vô tình quả đúng thật hiện tại không biết tăng nhu bị hoàng hậu giả đó giấu ở đâu theo như lời hoàng hậu và cung nữ kia nói thì đã cháo người nhiều năm rồi chuyện lầm lì như vậy mà cũng có thật. Không biết có cần nói cho mạnh dịch vân không đây? Hàn Nguyên Nguyệt thật dối rắm không có sợ hoàng hậu giả đó, lại hại mạnh dịch hiên và mạnh dịch vân. Nhưng giờ, chính mình còn chưa tha thứ cho mạnh dịch vân, để cho hán chịu khổ cũng tốt. Ai bảo lúc nào cũng tự cho mình là đúng, chuyện gì cũng gánh. Tiểu thư, người uống nước đi, để nấu tỷ ám tiểu vương ra. Trương Tiểu Tình đặt bình nước lên xe, chậm lấy đứa bé trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn nguyên Nguyệt đổ nước rửa tay, xong liền uống mấy hớp. Tiểu Tinh, người nói chúng ta cứ tiếp tục đi về phía Tây thì sẽ tới đâu nhỉ? Nàng chưa tưởng ra khỏi Đại Khánh, thừa dịp này có thể đến nước khác thăm quan. Tiểu thư nô tỉ thấy hay là chúng ta đi rửa cốc đi? Tiểu Vương Gia còn nhỏ, không thể bồn bà quá. Nàng thật không hiểu Tiểu thư nghĩ gì, kêu Tư Tư và Tống Thanh bán thiên hương lâu, rồi đến rửa cốc, còn Tiểu thư lại đi hướng này. Cứ tiếp tục như vậy, mấy ngày nữa là tới biên giới Đại Khánh rồi. Hạt nguyên huyệt rưỡi người thải mái nhắm mắt lại về giữa cốc làm gì Yên tâm Ta đã chuyển tin cho sứ tỷ rồi Nàng sẽ sắp chết cho bọn tư tư Nhân dịp này đi khắp nơi thăm thú một chút Ta chưa ra khỏi đại khánh bao giờ mà Mang theo nhi tử đi du lịch Thật tốt. Trường tiểu tình không nói gì nữa Để đoàn đoàn trên xe ngựa Lại ấm viên viên ra Hai đứa bé đáng thương Nhỏ như vậy đã bị tiểu thư hành hạ Nếu có vương gia ở đây, nhất định là quên được. Trên đời này cũng chỉ có vương gia nói tiểu thư thôi. Đừng nghĩ chuyển tin cho mạnh dịch vân. Nếu để ta biết, ta sẽ không cho người đi theo nữa. Hàn nguyên Nguyệt uy hiếp. Vốn muốn tránh mạnh dịch vân, nếu mang theo nội gián bên người, vậy không phải là ví sức rồi sao? Vâng, tiểu thư. Nghe vậy, trường tiểu tinh lập tức từ bỏ ý định. Cứ đi theo trước, rồi tìm cơ hội quyền tiểu thư sau vậy. Giờ nếu tiểu thư bỏ lại nàng Mang theo tiểu vương ra đi một mình Nàng trở về cũng không biết phải ăn nói như thế nào Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào thành xe Nhìn nhi tử đang ngủ say Qua cửa khẩu là đến nước nào vậy Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Trường tiểu tình thầm nghĩ Tiểu thư cái gì cũng tốt Chỉ là nói chuyện không để tâm bao giờ Nói mấy lần rồi cũng không nhớ Tây lương ạ trương tiểu tình đáp Hàn Nguyên Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lên người viên viên Đi đổi một ít bạc đi Không biết ngân phiếu của Đại Khánh Có thể dùng ở quốc gia khác hay không Để cho yên tâm Tiểu thư thật sự muốn đi Tây Lương Trường Tiểu Tình kinh ngạc nói Nhưng vậy sao được Tây Lương là man tộc Không nói đạo lý Đi nơi đó làm gì lại hoang vu Nào có áo nhiệt như Đại Khánh Đi đi mua thêm ý thức ăn nữa Hàn Nguyên Nguyệt nói Trường Tiểu Tình miễn cưỡng đi Đến mở Tây Trang đổi ngân phiếu Đúng rồi nếu giờ đổi bạc vừa gia nhất định sẽ điều tra ra được Nghĩ tới đây, trường tiểu tình hương phấn không thôi, là vương gia thông minh điều tra được, chứ không phải là nàng tiết lộ tung tích. Ha ha, trường tiểu tình lấy thêm mấy tấm ngân phiếu nữa, đưa cho ông chủ. Cô nương muốn lấy nhiều như vậy, trương tiểu tình gật đầu một cái. Đúng vậy, chấn này nhỏ, bà cũng không nhiều. Nàng lấy nhiều vậy là để cho ông chủ thêm mấy ấn tượng. Cầm một đống bạc ra khỏi tiền trang, trường tiểu tình than thở. Thật sự là tìm khổ mà. Một bao bạc lớn như vậy, không bị người ta nhìn chằm chằm mới là lạ. Trơ trốn tránh tránh một hồi, Trương Tiểu Tinh nhanh chóng lẩn vào dòng người. "Tử gia, có tin tức." Hắc Ưng vội vội vàng vàng chạy vào tư phòng báo cáo. Mạnh Dịch Vân để quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên. "Ở đâu?" Lúc Hắc Ưng đến tứ Vương thành, tìm được Mai Hoa Trang, nhưng lục từ từ nói Trương Tiểu Tinh và Vương phi không tới, hai người tự như biến mất rồi. Căn cứ miêu tả của ông chủ tiền trang, người lấy bạc chính là Trương Tiểu Tinh, nhưng qua lâu như vậy không biết người đã đi hướng nào. Nếu Vương phi cố tình tránh, kỳ thật cũng không nhất định đi qua cửa khẩu, triệu tập người chỉ làm hai hướng, học ứng dẫn đầu một đội, chạy thẳng tới Tây Lương, hy vọng trực giác của hắn không sai. Trương Tiểu Tinh để đồ xuống bàn, đưa bé kia theo sát Trương Tiểu Tinh, cúi đầu, rất sợ bị Hàn Nguyệt Nguyệt đuổi đi. "Tiểu thư, trên đường nô tỷ gặp nó đang bị người ta đuổi theo giúp một phen ai ngờ sau đó nó cứ đi theo đô tỷ thấy tội nghiệp liền dẫn về hàn nguyên nguyệt nhìn đứa bé mấy lần chắc là một đứa bé ăn xin hàn nguyên nguyệt đi tới dùng giọng rất ôn hòa nói để để tên là gì đứa bé kia nhìn hàn nguyên nguyệt, nguyệt cúi đầu bọn họ đều gọi ta là hao tử mấy người ăn xin kia đều gọi nó như vậy chắc là tên của nó rồi hàn nguyên nguyệt thương cảm nhưng vẫn kiên trì nói tiếp Vậy nhà đệ ở đâu? Trong nhà còn có ai? Đưa nó về nhà coi như làm một chuyện tốt. Đệ không có nhà, trước giờ vẫn đi với lao ngưu, nhưng ông ấy chết rồi, chỉ còn lại một mình đệ. Hai người đều nghĩ, thật đáng thương, phải ăn xin từ nhỏ. Tiểu tinh, người đi nấu nước cho nó tắm trước đi. Tìm một bộ quần áo cho nó mặc. Hàn Nguyên Nguyệt nói, Mặt đứa bé bẩn đến mức chẳng thấy rõ được diện mạo nữa Hiện giờ Thái Bình mà còn có nhiều người an xin như vậy Nếu chiến tranh nổ ra chẳng phải là càng thêm nhiều người không có nhà Trong lòng Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ mát mát Tắm rửa sạch rẽ như rõ khân mặt rất sáng rủa. Hàn Nguyên Nguyệt nói Tới đây ta giúp đệ sắn tay áo lên bớt Hào tử dè giặt đi tới Hàn Nguyên Nguyệt sắn ống tay áo lên rồi tới ống quần Hầu tử chắc không phải tên thật của đệ, đổi một cái tên khác nhé." Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, Hầu tử gật đầu một cái, Hàn Nguyên Nguyệt liền cười cười. "Tiểu Tinh cho nó theo họ ngươi đi." "Được ạ." Trương Tiểu Tinh vui vẻ nói. "Vậy về sau kêu Tiểu Nghiêm đi." Nghiêm trong nghiêm túc, thì tỷ dạy đệ biết chữ được không?" Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, Hầu tử lại gật đầu. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này hơi nhát gan một chút. Hàn Nguyên Nguyệt nghĩ đứa nhỏ này chắc là tự ti, xem ra sau này phải tốn nhiều công sức mới được, bùi dưỡng thật tốt, về sau chắc chắn có tiền đồ. Mãn một tuổi là đứa bé bắt đầu biết đi, ở cổ đại không có xe tập đi, mỗi ngày đành phải dắt đi vài bước. Hà nhóc rất khỏe, sau khi buông tay cũng có thể tự đi lại được. Hàn Nguyên Nguyệt rất tự hào, nhi tử thật giỏi mà. Trương Nghiêm mỗi ngày đều dậy rất sớm Luyện võ với Trương Tiểu Tinh Hàn Nguyên Nguyệt thấy đứa bé đang tuổi lớn Mỗi ngày đều nấu những món ngon Thiện khác nhau để Trương Nghiêm bồi bổ thân thể Qua một thời gian đã khỏe mạnh hơn nhiều Không còn gương mặt tái nhợt lúc đầu Tiểu Nghiêm Để ở nhà trông hai nhóc Ta sang nhà cổ đại tàu một lúc Hàn Nguyên Nguyệt hô Trương Nghiêm nghe được Lập tức chạy vào nhà trông chừng. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười Đoàn đoàn bà Viên Viên rất thích Trương Nghiêm Trương Tiểu Tinh đã đi mua thức ăn, Hàn Nguyên Nguyệt xách cái thùng nhỏ đi nhanh về phía nhà cổ đại tàu. Sợ một mình Trương Nghiêm trông không sủi hài nhóc. Mạnh Phu Nhân lại đi nhà cổ đại tàu vắt sữa bò á. Trương Tẩu thấy Hàn Nguyên Nguyệt xách theo thùng hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu một cái. Vâng, Tường Tẩu đi đâu vậy? Tường Tẩu tới bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt chỉ vào cái rổ trong tay. Cầm trứng gà ra chợ bán lấy ít tiền. Nhà nông trừ trồng trọt Còn lại là nhờ những thứ này sống qua ngày Trong nhà cổ đại tẩu nuôi vải con bò Mỗi ngày Hàn Nguyệt Nguyệt đến tới vắt lấy sữa Hiện giờ mọi người Ngại sữa tươi mùi nặng quá Không thích uống Hàn Nguyên Nguyệt lại như nhát được bảo vật Mỗi ngày đều đi vắt một chút Cổ đại tẩu khuyên nàng mấy lần Hàn Nguyên Nguyệt chỉ cười Nói hai đứa nhỏ thích uống Cổ đại tẩu thấy vậy cũng tùy nàng Dù sao cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm Hàn Nguyên Nguyệt mỗi lần vắt nửa thùng, nấu lên, mỗi sáng sớm mỗi người uống một chén, còn dư lại để rửa mặt Hiện giờ mọi người không biết cách chế biến sữa tươi, chỉ mỗi mình nàng biết Đây chính là con đường phát tài nha Nàng làm bánh thêm sữa tươi, mặc dù mùi vị không ngon như ở hiện đại, nhưng như vậy là không tệ rồi Cổ Đại Tẩu sau khi ăn xong, nói chính mình chưa từng ăn bánh ngọt nào ngon như vậy bao giờ Hắc ưng đuổi theo, thật vất vả mới hỏi thăm được có một phu nhân mang theo hai nhi tử đến đây cho những ám vệ kia tản ra, tự mình đi tìm. Vào trong thôn, Hắc ưng thấy bên bờ sông có mấy phu nhân đang giặt quần áo, tiến lên hỏi. Chào đại tàu, cho hỏi ở đây có phải vừa có một phu nhân khoảng 20 tuổi dẫn theo hai nhi tử và một nhà hoàn đến không? Từ tàu nghe được, biết ngay là tìm hàn Nguyệt Nguyệt. Nhìn Hắc ưng hỏi, người là ai? Chẳng lẽ là kẻ bạc tình kia? Hạc ưng biết là đúng rồi, lập tức nói, ta là... Còn chưa dứt lời, tương tàu liền càng định nam nhân trước mắt chính là kẻ bạc tình, lập tức đứng lên. Thì ra ngươi chính là kẻ thay lòng đổi dạ đó, không phải cưới mỹ thiếp rồi sao, sao lại tìm đến đây? Hạc ưng chẳng hiểu gì cả. Đại tàu hiểu lầm rồi. Cưới mỹ thiếp, chuyện gì thế này? Hiểu lầm cái gì? Nam nhân các ngươi đều là đứng mũi này chống mũi nọ. Cặp phải hồ ly tinh quến rũ là mê tới tần hồn điên đảo Mấy phu nhân còn lại dối rít đồng ý Đúng vậy chẳng có người nào tốt hắc ưng bình thường giao tiếp với người khác đều dùng nắm đấm Hiện tại đối mặt với một đám nữ nhân trách cứ Hắn thật không biết phải đối phó như thế nào có thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào trong thôn Hy vọng gặp được người hiểu rõ chuyện hơn để hỏi Tường tàu bình thường được Hàn Nguyệt Nguyệt đối xử rất tốt, thấy kẻ phụ bạc bỏ đi, nhất định là đến ở giành nhi tử rồi. Không nói hai lời, mà cây y phục còn chưa giặt xong, bỏ đó, theo một đường thắt chạy vào thôn, sơm báo cho Hàn Nguyệt Nguyệt, giấu đi đứa nhỏ. Mạnh phu nhân, mạnh phụ nhân, không xong, nhanh lên một chút, giấu đứa nhỏ đi, kẻ phụ bạc đã tìm tới cửa rồi. Thấy tường tàu hùng hùng hộ hổ chạy vào, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đón, có gì mà gấp vậy? Tường tẩu kéo Hàn Nguyệt Nguyệt vào nhà phu nhân ôm như tử tránh đi một lát Nhanh lên không kịp rồi Hàn Nguyệt Nguyệt ngơ ra Ai tới mà khủng bố như vậy Nghe tiếng gõ cửa Trường Tiểu Tinh chạy ra mở Thấy người ngoài cửa sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được Sao người tìm đến đây Không ngờ địa phương hẻo lánh thế này Hác ưng cũng có thể tìm được Hác ưng thấy Trường Tiểu Tinh nhẹ nhõm hẳn Bưu vì và Tiểu Vương ra ở đây đúng không Trương Tiểu Tinh nói Vào ra hãy nói Tương Tẩu còn đang kể lại chuyện ở bờ sông Trường Tiểu Tinh đã dẫn hát ưng vào Hàn Nguyên Nguyệt nhìn thấy hát ưng Cũng không có gì bất ngờ Trường Tẩu nhìn thấy biết mình nói sai Bị bắt được, lung túng cười Hàn Nguyên Nguyệt biết Người Tương Tẩu gặp ở bờ sông là hát ưng Thì người giới thiệu Tương Tẩu lầm rồi Đây không phải là trượng phu của ta Là ái nhân của Tiểu Tinh Lúc đi ra ta không báo Cứ thế bỏ đi Nên hiện giờ người ta tìm tới cửa nè nghe Hàn Nguyên Nguyệt nói vậy, vẻ mặt bà người không giống nhau. Vâng, vương gia phái thuộc hạ để đón Vương Phi hồi kinh. Hắn tìm đã hơn ba tháng, nữ tử xứng với vương gia quả không tầm thường, khả năng tránh người thật lợi hại. Hạc Ưng bội phục Hàn Nguyên Nguyệt từ đáy lòng. Hắn ở đâu? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Vương gia đang ở kinh thành, gần đây có chút biến động. Các chiến tranh không còn ra. Hàn Nguyên Nguyệt cúi đầu. Vậy hắn có bảo người truyền lời gì không? Hạc Ưng dừng rốt một chút, lắc đầu. Không có Vương gia chỉ dặn đón Vương Phi hồi kinh Không có nói gì khác Trong lòng Hàn Nguyên Nguyệt rất mất mát Thái Uyên có động tĩnh Vẫn là lo lắng an nguy của hắn Hàn Nguyên Nguyệt thẩm tự kinh thường mình Người ta không quan tâm gì mình Mình lại luôn lo lắng cho hắn làm gì Vâng, có thể tháng sau Nam tĩnh sẽ xuất binh Đây là tin tức vừa nhận được Hàn Nguyên Nguyệt lấy bút Viết một phong thư đưa cho hắc ưng Tại biết người có biện pháp chuyển tin về ngươi gửi tờ giấy này cho Vương ra Càng nhanh càng tốt Nàng viết bằng tiếng Anh Nói cho Mạnh Dịch Vân biết Hoàng hậu hiện giờ là giả Để hắn chú ý đề phòng Nàng đã dạy tiếng Anh cho Mạnh Dịch Vân Với đầu óc hồ ly kia Nhìn thấy chắc chắn là sẽ hiểu hắc ưng không nói gì nữa Cầm tờ giấy đi ra ngoài Trường tiểu tinh đứng ở trong sân Thấy hắc ưng đi Trong lòng có chút mát mát Vào phòng Hàn Nguyên Nguyệt đang ngồi ngẩn người Tiểu thư để hắc ưng đi sao Hàn Nguyên Nguyệt hình như là đang suy nghĩ chuyện gì Nghe vậy lấy lại tinh thần Hắn có chuyện phải làm Không phải tới đón tiểu thư hồi kinh sao Sao lại đi rồi Trường tiểu tình thầm mắng hắc ưng một trận Đúng là đầu gỗ mà Xa rồi tìm đến cũng không biết nói dùng vương ra vài lời tốt đẹp cứ nói vương ra thảm một chút Tiểu thư nhất định sẽ mềm lòng Thế là xong rồi Sao người lại trở lại rồi Trương Tiểu Tình mở cửa, thấy Hắc ưng đứng bên ngoài, kinh ngạc hỏi, không phải đã đi rồi sao? Hắc ưng sững sốt một chút, hắn có nói là đi đâu. Vừa rồi ta đi làm ít việc. Tin tức cứ để ám vệ truyền về là được, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là bảo vệ vương phi và tiểu vương gia an toàn. Hàn Nguyên Nguyệt đã sớm đoán được Hắc ưng sẽ trở lại, nhìn Hắc ưng vào cửa cũng không có ý kiến gì, chỉ vào đống cùi ở góc tường. Đi bổ đống cùi kia đi. Có nam nhân làm những việc nặng, chứ bắt tiểu tình làm những việc này hoài, đúng là quá cực rồi. Đầu tháng 10, Tây Lương tấn công Đại Khánh, dân chúng nhào nhào nghị luận, Đại Khánh là cường quốc, Tây Lương tấn công Đại Khánh không phải là lấy trứng trọi đá sao? Nhưng việc trong chiều, dân chúng làm sao có thể hiểu được? Hàn Nguyên Huyệt trong thôn nhỏ, mặc dù không hiểu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được một ít tin tức. Tây Lương đã xuất binh, bên Nam Tĩnh thế nào? Còn Thái Uyên nữa, không biết hiện tại Mạnh Dịch Vân đang làm gì. Không có Hắc ưng bên cạnh, xem như mất một trợ thủ đắc lực. Hàn Nguyên Nguyệt đề cập với Hắc ưng mấy lần, nhưng Hắc ưng đều không chịu nghe, tiếp tục làm việc của mình. Mấy ngày nay, Hàn Nguyên Nguyệt thường giật mình tỉnh rất lúc nửa đêm, vì mơ thấy ác mộng. Trong mơ, Mạnh Dịch Vân máu me đầy người, nhìn rất khủng khiếp. Mỗi lần như vậy, đều không ngủ lại được. Ngồi nhìn hai nhi tử ngẩn người Nếu không phải mình quá tùy hứng Nếu hiện tại mình ở bên cạnh chàng Ít nhất có thể giúp chàng nghĩ kế Hàn Nguyên Nguyệt vỗ bàn Vậy sao được Tây Lương chỉ là một mồi nhử Nam tĩnh mới là chính Nếu phái người tạo tướng quân đối phó với Tây Lương Vậy đến lúc Nam tĩnh mất công Chẳng phải là Đúng là để rốt bỏ đi Tạo tướng công là đại tướng Sao có thể dùng dao mổ trâu để giết gà Hẳn là Thái Uyên nhúng tay vào trường gia đã tận lực kéo dài thời gian, nhưng bên Nam Tĩnh vẫn chưa thấy gì. Chẳng lẽ kế hoạch của họ bị lộ, Hàn Nguyên huyệt không dám nghĩ, nếu đúng là như vậy, chẳng phải mạnh dịch vân đang rất nguy hiểm. Chúng ta trở về bây giờ. Hàn Nguyên Nguyệt nói, ở chỗ này lo lắng duông, không bằng về xem thế nào, có lẽ có thể giúp được gì. phu nhân, vương gia nói người tạm thời đừng trở lại kinh thành. Hàn Nguyên Việt yêu cầu hát ưng gọi là phu nhân Nếu cứ gọi là vương phi Không lộ thần phận mới là lạ Cũng được hiện giờ đại khánh công yên ổn Dẫn hai đứa bé cũng công yên Người và tiểu tình ở lại đây chăm sóc tiểu vương gia Tự ta trở về Tiệc lớn nàng không làm được Nhưng cho Thái Uyên thêm một ít tiền phức thì dư sức Mà kệ thế nào nàng muốn trở về ngay bây giờ Ở tại bên cạnh hắn Phụ nhân, vương gia có tính toán, tần mình đã đến Nam Tĩnh, chờ thêm mấy ngày nữa, có tin tức rồi tính tiếp. Nếu không phải là vương gia tử lệnh, muốn hắn bảo vệ vương phi và tiểu vương gia, hiện tại hắn đã chẳng ở đây. Hận, sao không lập tức bay về được? Hàn Nguyên Nguyệt ăn ngủ không yên, ở thôn quê tin tức tương đối ít, bất quá chỉ nghe những tin do hắc ưng nói lại. Nàng cũng đã không chịu nổi, mấy lần định quay về, đều bị hắc ưng ngăn lại. Cuối tháng 11, chiến trường báo về, tào tướng quân chết trận, quan đại khánh bị đả kích nghiêm trọng. Trong chiều, các đại thần nhao nhao tấu lên, trừ tào tướng quân có thể ngăn được nam tĩnh cũng chỉ có vân vương mà thôi. mạnh dịch hiền biết tình hình nghiêm trọng, nhưng không còn cách nào, đành hạ lệnh vương vân thay tào tướng quân. Mạnh Dịch Vân tất nhiên biết đây là kế điệu hủ ly sơn hắn bước ra khỏi kinh thành Thái Uyên lập tức ra tay nhưng lệnh vua không thể cãi Mạnh Dịch Vân đành phải dẫn binh tiến về biên cương hợ ứng tiểu tinh hai tiểu vương gia giao cho các ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt nói nàng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa rồi tay lường lật lọng Mạnh Dịch Vân nhất định là đang gặp khó khăn tiểu thư nô tỳ đi với tiểu tìm... thư trường tiểu tinh nói Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu không được Tiểu vương gia quan trọng, các người tiếp tục ở đây một thời gian nữa, nếu có chuyện, liền lập tức dẫn hai đứa đi. Nàng không thể để hai nhi tử đi mạo hiểm, nhưng... Trường Tiểu Tinh còn muốn nói, đã bị Hắc ưng ngăn lại. Hàn Nguyên Nguyệt lấy ra một cây hương đưa cho Trường Tiểu Tinh. Đây là thiên lý chuyển hương, nếu có nguy hiểm, lập tức đốt, sẽ có người đến tiếp ứng các ngươi. Nơi này cách dược cốc quá xa, không biết sư huynh và sư tỷ có thể nhận được không? Nếu có thể... Hai người mang hai tiểu vương gia đến rửa cốc đi. Chỉ có nơi đó mới là an toàn. Hàn Nguyên Nguyệt nói, chỉ có rửa cốc là nơi an toàn, bọn chúng không thể tìm được. Vâng, mấy ngày nữa thuộc hạ sẽ lên đường. Hắc ưng đáp, Mấy hôm nay hắn ra ngoài truyền tin Hình như đã bị người theo dõi Nơi này không còn an toàn nữa Đi sớm một chút cho yên tâm Hàn Nguyên Nguyệt cúi đầu Nhẹ nhàng hôn lên chán đoàn đoàn và viên viên Tinh gật đầu Mẫu thân sẽ nhanh chóng trở lại Các con phải ngoan ngoãn nghe lời Đợi mẹ dẫn phụ thân về Hàn Nguyên Nguyệt quyết tâm quay đầu ra khỏi phòng Chăm sóc tiểu vương gia thật tốt Trương tiểu tinh gật đầu Tiểu thư đi đường cẩn thận Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Vào đi Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất trong đêm tối, Trương Tiểu Tình mới đi vào, hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, để cả nhà tiểu thư có thể đoàn tụ. Vương ra, Thái Uyên đã bắt đầu điều binh bao vây kinh thành. Tần Minh nói, Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu lên. Giữa người đi ngay, chặn bọn chúng lại, cố gắng hết sức kéo thêm một chút thời gian. Tần Minh lui ra, Mạnh Dịch Vân tựa vào ghế. Làm thế nào để giải quyết Nam Tĩnh như sói ăn mãi không no đây? Hàn Nguyên Nguyệt vốn muốn đi tìm Mạnh Dịch Vân Nhưng nghĩ lại Nàng đến cũng không giúp được gì Vấn đề lớn nhất hiện nay là chuyện Tây Lương Nếu quyết định chạy tới Hoàng Cung Tây Lương Lãnh thổ Tây Lương không lớn Với kinh công từ đây chỉ mất 3-4 ngày là tới Đến ngày thứ hai, Hàn Nguyên Nguyệt tới Hoàng Cung Tây Lương Nàng từng nghe Mạnh Dịch Vân nói qua Vua Tây Lương Là một lão hổ ly Đã sớm giòm ngó Đại Khánh Tiếc là binh lực không đủ Cả hoàng cung yên tĩnh Hàn Nguyên Nguyệt ở trên nóc nhà quan sát mấy lần bay đến chỗ có thị vệ Chắc chắn là tẩm cung của vua Tây Lương rồi Nàng nằm trên nóc nhà Cỡ một mảnh ngói ra Bên trong một nam tử vạm vỡ Đang ngồi dựa trên ghế chừng năm mươi tuổi Đây là vua Tây Lương Cứ lao chạy tới nàng lại quên mất chuyện quan trọng nhất Chạy tới để làm gì Giết Uy hiếp hay giam lòng, bất quá với thân hình và vỡ đó, e là một mình nàng không làm được những việc vĩ đại như vậy. Nếu vua Tây Lương chết, nhất định là Tây Lương sẽ lui binh, nhưng lúc đó ai sẽ giúp nàng đối phó với Nam Tĩnh? Để mạnh dịch vân có thời gian đi giải quyết Thái Uyên và Hoàng hậu giả, trừ Nam Tĩnh và Tây Lương là hai quốc gia có chút thực lực, còn lại đều là những nước nhỏ. Lâu gông gặp? Sở thích của Vương Phi đã thay đổi Sau lưng chuyển đến một giọng nói Hàn Nguyên Nguyệt đứng lên quay đầu lại Sao người lại ở đây Đúng là âm hồn bất tán mà Dĩ nhiên là chờ Vương Phi đến rồi Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu rốt cuộc nàng cũng xuất hiện Nói nàng bị lửa thiêu Ai tin chứ Bật quá nữ nhân này đúng là không tầm thường Có thể mang theo hai đứa bé thoát khỏi Hoàng Cung Hơn nữa còn mất tích lâu như vậy Người rảnh quá không có việc gì làm sao, buồn Vương Phi đang rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, cáo từ. Hàn Nguyên Nguyệt thử lạnh một tiếng, người áo đen bay lên trước cản đường nàng. Ta có thể giúp mạnh dịch vấn đánh lùi nam tính. Hàn Nguyên Nguyệt dừng bước, tại sao ta phải tin ngươi? Vô duyên vô cớ đòi giúp nàng đã không phải là đầu tiên, không thể không khiến nàng lo lắng người này có âm mưu gì. Nơi này nói chuyện không ổn, đến nơi khác đi, Vương Vy chạy một mạch tới đây, chắc còn chưa ăn cơm, để tài hạ mời một bữa vậy. Hàn Nguyên Nguyệt không phản đối, hai người bày khỏi Hoàng Cung Tây Lương, đến một tòa nhà. Người là người Tây Lương, Hàn Nguyên Nguyệt vào nhà, bài trí bên trong rất tao nhã, hẳn là ở lâu dài, nàng quan sát một ven, không tệ là người có tiền. Người áo đen cười một tiếng. Vương Phi ăn gì, mặc dù không ngon bằng tiên nương lâu, nhưng cũng coi như là công tệ. Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu lại. Nói chính sự trước, nếu không ăn cũng không yên tâm. Nàng lặn lội đến đây không phải là để ăn. Không vội, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy nhà hoàn bưng đồ ăn lên, Hàn Nguyên Nguyệt cũng không khách giáo ngồi xuống. Quả thật đói bụng, chạy một mạch nàng chưa ăn gì cả. Để ta kể chuyện cũ cho Vương Phi nghe. Hàn Nguyên Nguyệt không nói gì, cầm đũa lên bắt đầu ăn, người này biết, thân phận của nàng chắc không dám hạ độc, cứ cho là có, cũng không gạt được nàng. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giang sơn mỹ nhân chỉ được chọn một, hơn 20 năm trước, lúc đó Tây Lương còn là một nước nhỏ, vua Tây Lương rất ảnh tuấn. Hàn Nguyên Nguyệt không nói gì, mặc người áo đen kể. Thật ra cũng không phải là một chuyện tình yêu say đắm đẫm nước mắt gì, chỉ là năm đó vua Tây Lương vừa ý nữ nhi của một thủ lĩnh bộ lạc. Vị thủ lĩnh này không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, muốn tìm người ở gì. Khổ nỗi, nương này lại thích vua Tây Lương. Người ta là vua một nước, sao có thể ở gì? Thế là liền có một bảo trốn theo tỉnh lang. Thủ lĩnh chẳng biết làm sao mà lúc này cũng có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó vị trí của lão Úc. Cuối cùng thì thủ lĩnh đồng ý, tình nguyện dâng lãnh thổ của mình làm của hồi môn cho nữ nhi, cũng không muốn nó rơi vào tay kẻ khác, cho nên bùa tây lương vừa được giang dơn lại được mỹ nhân. Đáng tiếc, tiệc vui còn chóng tàn. Cô đường này không sinh được hoàng tử, quốc vương bị người hại chết, ngôi vị hoàng đế rơi vào tay thân vương thần vương đã sớm vừa ý sắc đẹp của cô nương này sau khi lên chiến được ngôi vị hoàng đế rồi muốn cưỡng ép nàng nhưng nàng trung thủy với trưởng vua lấy cái chết uy hiếp thần vương đã nhốt nàng ở hậu cung khi đó tiểu công chúa mới hơn một tuổi còn thơ dại nàng mỗi ngày đều lấy lệ rửa mặt Lý do duy nhất để tiếp tục sống là nữ nhi này. Hai tháng sau, nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thân vương, mới biết tất cả đều là do thân vương sắp đặt. Trở về phòng, trái lo phải nghĩ, không biết làm sao để đưa nữ nhi ra khỏi nơi nguy hiểm này. Vẫn còn mấy người trung thành với vị vua trước. Hoàng hậu nghĩ cách liên lạc với bạn họ để đưa nữ nhi nàng ra ngoài cung. Còn nàng vốn định liều mạng, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện mình đang mang thai nhi tử. Cùng nữ bên cạnh giả làm nàng Nàng trốn ra ngoài cố gắng chạy Sau vài tháng trốn trốn tránh tránh rốt cuộc sinh ra đứa bé Nhưng nàng lại chết Sao chuyện cũ này tạm được chứ Người áo đen hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không ngẩng đầu Tiếp tục ăn cơm Bật quá hỏi ngược lại một câu Ngươi chính là vì vị hoàng tử còn sống sót đó Chuyện cổ tích đều là như vậy mà 20 năm sau hoàng tử trở lại báo thủ Chính tay đầm chết kẻ thù Người áo đen ngẩn ra, Hàn Nguyên Nguyệt rót ly trà. Kỳ thật không phải là ta không tin ngươi, chẳng qua là ngươi cứ che mặt làm ta lo lắng. Nếu đã xảy ra chuyện gì, có biết dựa theo diện mạo mà tìm người chứ? Người áo đen bỏ khăn che mặt ra, Hàn Nguyên Nguyệt ngẩng đầu lên. Thì ra là ngươi, giả bộ bí hiểm gì chứ? Hàn Nguyên Nguyệt từng gặp qua Diệp Kỳ Phong một lần, lúc đó nàng đã cảm thấy người này không hề đơn giản, thì ra đúng là hoàng tử gặp nạn. Nhưng sao lại trở thành thiếu tràng chủ của thẳng kiếm Sơn Trang? Diệp Kỳ Phong thấy Hàn Nguyên Nguyệt không lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi. vì Phi đã sớm đoán được ta là ai? Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không, chẳng qua là cảm thấy người công đơn giản mà thôi. Người tìm ta là muốn giúp người đạt lại vương vị. Diệp Kỳ Phong không ngờ Hàn Nguyên Nguyệt thẳng thắn như vậy, gật đầu. Đúng vậy, chỉ có hợp tác với ta, các người mới thắng được. Nếu không Đại Khánh coi như xong. Vậy sao người không trực tiếp tìm Vương ra Quyết định vẫn là mạnh dịch Vân mà Diệp Kỳ Phong nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt Bởi vì Vân Vương chỉ nghe lời của Vân Vương Phi Vân Vương là người lạnh lùng tàn nhẫn Không muốn bị người nắm mũi rắt đi Nếu trực tiếp tìm Vân Vương Nhất định không được Thế nên hắn mới chuyển mục tiêu sang nàng Người có độ tin cậy rất thấp Không bảo đảm Hợp tác với người tính nguy hiểm lớn, vì sao ta phải đồng ý? Cứ cho là không có người giúp một tay, ta có thể trực tiếp giết vua Tây Lương, sau đó liền giết luôn vua Nam Tính, vậy là xong. Hàn Nguyên Nguyệt nói. diệp Kỳ Phong cũng không giận, đứng dậy lấy một bức họa, đặt trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Đây là gì? Hàn Nguyên Nguyệt dừng đũa cầm lên. Đây là bức họa của mẫu hậu ta, Phương Phi, người sẽ biết. Hàn Nguyên Nguyệt không hiểu, mẫu thân ngươi liên quan gì chứ, chẳng lẽ là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của Hàn Nguyên Nguyệt mở bức họa ra, một nữ tử tùy sắc đang đứng ở bên bờ sông. Mẫu hậu người thật đẹp. Vương Phi không cảm thấy nhìn rất quen sao? Diệp Kỳ Phong hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt gợt đầu. Đúng vậy, tựa như ta đã gặp quà ở đâu rồi. Bức họa này không nhìn rõ khuôn mặt, Hàn Nguyên Nguyệt trả lại cho Diệp Kỳ Phong. Ta dẫn Vương Phi đi xem những bức họa khác. Diệp Kỳ Phong bước đi, Hàn Nguyên Nguyệt đi theo, không biết chốt mở ở đây, chỉ thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa. Trong mật thất, một viên dạ bình châu lớn như trứng ngỗng đặt ở giữa phòng, trung quanh rất sáng. Trên tường treo rất nhiều tranh, đều là vẽ một nữ tử. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn thấy mấy tấm, hỏi: "Sao giống dư tỷ của ta quá vậy?" Nữ tử trong tranh và Huyền Y rất giống nhau. Diệp Kỳ Phong nhìn nữ tử trên tường, cười nói: "Đúng vậy, Lần đầu tiên gặp sư tỷ của Vương phi ta cũng hết hồn, sao lại có người giống đến thế. Tìm hơn hai mươi năm thì ra là rửa cốc thu dưỡng đáng tiếc hắn vẫn không tìm được lối vào rửa cốc. Người nói sư tỷ của ta chính là vị tiểu công chúa năm đó. Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Diệp Kỳ Phong gật đầu một cái ta cũng chỉ biết diện mạo của mẫu thần qua những bức họa mà thôi bật quá, cô nương ấy thật giống ta cũng không dám xác đích đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp lại nếu không hắn nhất định đã hỏi cho rõ rằng Hàn Nguyên Nguyệt tới trước một bức họa, bước này cực kỳ giống, bởi vì lúc sư tử múa bên bụi hoa nàng cũng đã từng thấy nụ cười của hai người gần như giống nhau như đúc. không ngờ là vậy, nếu ngươi nói sớm ta đã chẳng nghi ngờ ngươi, nói không chừng giờ đã là bảng hữu rồi đấy. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người lại, sờ sờ viên dạ minh châu to đùng trên tường, viên này bự hơn viên mạnh dịch vân cho nàng rất nhiều, không biết dịp kỳ vọng làm sao có được. Cảm giác không ha, ha Cho nên mới cần Vương Phi giúp một tay Chỉ cần Vương Phi có thể giúp ta Ta lập tức xuất bình giúp Vương ra Hàn Nguyên Nguyễn rút tay lại Nhìn Diệp Kỳ Phong Trong tay người có bình Sao không tự đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại trước đi Mấy nhi tử của kẻ kia Đều rất ngu ngốc Ngôi vị hoàng đế không bao lâu nữa sẽ về tay ta thôi Kế hoạch này hắn đã lên từ đầu Người có xuất bình hay không Thì cũng không sao Chỉ cần người rút quần tay lương về là được Chỉ cần Tây Lương lui binh thì nàng có biện pháp khiến Nam Tĩnh nội loạn, như vậy mới rảnh đối phó với Thái Uyên. Diệp Kỳ Phong cười cười, thật không cần ta xuất binh. Binh sĩ Nam Tĩnh rất dũng mãnh cậu tìm Thái Uyên đang rục dịch, vần vương làm sao đối phó đây? Ra khỏi mờ tất, bàn bạc bà cụ thể một số việc, mặc dù Hàn Nguyệt Nguyệt không hoàn toàn tín nhiệm Diệp Kỳ Phong, nhưng còn sư tỷ ở đây, tin tưởng hắn không dám lật lọng, ném chuyện Tây Lương cho hắn giải quyết. Nghỉ ngơi nửa ngày rồi lập tức chạy tới chiến trường Nam Tĩnh và Đại Khánh Sau khi Hàn Nguyên Nguyệt đi, Diệp Kỳ Phong bắt đầu triệu tập binh lực, đi Tây Luông Chỉ cần binh quyền vào tay hắn, đại quân tấn công Đại Khánh nhất định sẽ lui về Chủ nhân, ba ngày sau, đại quân bắt đầu tiến vào biên giới Tây Luông Một người áo đen đứng sau lưng Diệp Kỳ Phong nói Diệp Kỳ Phong nhìn ngoài cửa sổ Điều án tệ qua trước đi khống chế hoàng cung trước mới có thể đảm bảo thân vương và bọn đại thần theo ve hắn trở tay công kịp. Vâng, sau khi người áo đen biến mất, Diệp Kỳ Phong cười khẽ. Nữ nhân thông minh như thế, kiếp này nhất định vô duyên rồi. Hàn Nguyên Nguyệt trở về thôn nhỏ, thì Trương Tiểu Tinh và hắc ưng đã đi rồi. Ở tại thôn nhỏ một đêm, sáng hôm sau, trời chưa sáng, nàng đã lên đường. Người là ai? Vì sao muốn giết ta? Diệp Kỳ Phong cầm kiếm chĩa vào cổ của Tây Lương, cười lạnh. Ta là ai? Chờ lát nữa người sẽ biết Hắn đã đợi ngày này hơn 20 năm Rốt cuộc có thể giết kẻ hại hắn Nhả tan cửa nát Chuyện gì cũng có thể thương lượng Người muốn quyền lực hay là vàng bạc châu báu Bồn vương đều có thể thỏa mãn người Thân vương sợ hãi nói Lòng thầm mong cứ bừng mau đến Diệp kỳ phòng thu kiếm lại Nhìn dáng vẻ ngã ngồi trên mặt đất Ta muốn ngôi vị hoàng đế Không cần phải thương lượng gì nữa Ngôi vị này vốn là thuộc về hắn Thân vương nghe vậy chừng mắt Ngươi... Lâu vậy, vệ binh còn chưa tới, đúng là bọn ăn hại mà. Diệp Kỳ Phong đi lại ngài vàng. Ngôi vị hoàng đế này bốn là thuộc về ta, cho người ngồi nhiều năm như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi. Thần vương thừa dịp, Diệp Kỳ Phong đưa lưng về phía mình, vội vàng đứng dậy chạy ra cửa. Diệp Kỳ Phong cũng không kêu lại, vông tay, kiếm hư một tiếng, xẹt qua tài thân vương cắm và cắn cửa. Thần Vương dừng bước, nhìn kiếm trên cửa, tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi, xén chút nữa, đầu của hắn đã không còn trên thân. Không cần gấp, vệ binh của ngươi giờ đang ngủ, hiện tại cả Hoàng Cung đều là người của ta. Diệp Kỳ Phong ngồi ở trên ngai vàng, tay khoác lên bên cạnh, sữa lưng vào ghế. Ngươi rất muốn biết ta là ai đúng không? Diệp Kỳ Phong hỏi. Thần vương quay người lại, muốn phản kháng, nhưng chân tay không còn chút sức lực nào. Diệp Kỳ Phong cười cười chậm rãi nói. Nói ra, ta còn phải gọi ngài một tiếng vương thúc đó, ha ha, cậu ngờ đúng không? Nghe vậy, thần vương trợn to hai mắt. Không thể nào, năm đó chỉ có một tiểu công chúa, hoàng hậu đã sớm chết, giờ sao lại xuất hiện một hoàng tử ở đây? Không cần gấp. Năm đó phải cảm tạ ngài, đã tạ mẫu hậu của ta một mạng, nếu không làm sao có ta, không ngờ sao. Nếu không nhờ Diệp ra cứu, mẫu tử họ đã chết từ lâu, trong trời đông tuyết phủ rồi, giờ sao còn đứng ở đây? Chủ nhân, sắp xếp xong rồi hết rồi. Trong phòng xuất hiện một người áo đen, Diệp kỳ phòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của thân vương. Thầm cười lạnh, nếu không phải lão tham lam, sao mình phải lưu lạc tới hôm nay? Quân Tây Lương rút đi, Đại Khánh tập trung binh lực tấn công Nam Tĩnh. Đầu tháng 12, khi Đại Khánh đang chịu công kích từ hai phía Nam Tĩnh và Tây Lương, công chúa Mạnh Hình cầm đầu Thái Uyên và Vương ra, mang binh vào vây kinh thành. Bước mạnh dịch hiên, thoái vị, nữ nhi ra ngoài như bát nước hất đi. Trường công chúa Mạnh Hình tuy là người mạnh ra, nhưng đã gả cho nhà họ Vương, giờ lại cướp đoạt vương vị của cháu mình, hơn nữa còn là giúp đỡ họ khác. Dân chúng nhau nhau bình luận Như chiến tranh đến hồi gây cấn Mọi người lo chạy chối chết Ai cũng không rảnh mà đi chỉ trích Hai phe cứ giảng co Mà trong kinh thành tin tức đã bị phong bế Thần Minh không cách nào tham dò được gì Đành phải dẫn quân về biên cương Ám vệ của bạn họ ở kinh thành Đều bị giết hết Có thể một lưới bắt gọn người của bạn họ Xem ra bên trong còn có nội gián Báo Bẩm vương gia, ngoài thành có một nhóm người giang hồ muốn xin gặp, nói là người quen cũ của vương gia. Bình Linh nói, mọi người nghe thấy đều thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện quá vậy? Trước là nam tĩnh lui binh, sau lại là có anh hùng giang hồ xuất hiện. Nếu nhóm người giang hồ này giúp một tay, vậy thì có thể giải quyết vấn đề trước mắt rồi. Người cầm đầu là ai? Mạnh Dịch Vân hỏi, Bình Linh kia cúi đầu. Thuộc hạ không biết, người đó nói là vương vì phái tới. Hắn là một binh sĩ nho nhỏ, nào biết người kia là ai, chỉ nghe nói Vương Phi, liền không dám chậm trễ chạy vào thông báo. Hoàng hậu đứng lên. Thật sao? Vân Vương Phi không phải là đã chết trong trận lửa ở Hoàng Cung rồi sao? vương ra, Trịnh Anh nhìn Mạnh Dịch Vân, mà kệ những người này là ai, chỉ cần có thể ra sức cho họ là được rồi. Đi xem thử, Mạnh Dịch Vân nói, mấy người lập tức đi tới tường thành, nhìn đám người phía dưới, ít nhất chừng 100 người. Vương Dũng cũng không nhìn được hỏi lớn, phía dưới là ai, vì sao tới đây? Người dẫn đầu đáp, thật là Vân Vương, tại hạ là Đông Phương Trí, tiếp giúp Vương Phi mổ tay. Mạnh Dịch Vân nhìn người đó, đúng là Đông Phương Trí, người này là bằng hữu của Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ là nàng bảo họ tới? Mạnh Dịch Vân nói, mở cửa thành, nghe lệnh, Bình lính phía dưới lập tức mở cửa thành ra, ngành đón đám người phía kia vào. Vương ra, lần này mọi người đến là do nhận được mật báo của Vương Phi, muốn chúng ta trong vòng 5 ngày chạy đến đây. đông Vương Chi nói, may mắn là có ám hiệu để liên hệ, nếu không nhiều người như vậy, hắn không biết làm sao để triệu tập cho kịp. Mấy người trong phòng nghe Đồng Vương Chi nói, cực kỳ khó hiểu, Vân Vương Phi không phải là chết rồi sao, chẳng lẽ là cố tình che giấu? Huỳnh nói là Vân Vương Phi mời các vị tới, vậy hiện giờ Vân Vương Phi đang ở đâu? Hoang giận nói, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không chết, vậy tại sao phải mất tích? chẳng lẽ biểu mùi đã sớm đoán được trưởng công chúa sẽ mưu phản. Tại hạ không biết, chỉ nhận được lệnh bài hiệu triệu của Vương Vi mà thôi. Đông Vương chỉ nói, mấy người kia nhào nhào gợt đầu. Đúng vậy, chúng tôi nhận được lệnh bài của Vương Vi, vẫn còn một số đang chờ ở ngoài thành 40 dặm, chỉ cần Vương ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ luôn lần hết, không từ. Bọn họ chờ đợi nhiều năm rồi, không ngờ chủ lệnh bài lại là Vân Vương Phi, rất bất ngờ. Vương gia, nguyên Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Hoàng Hạo hỏi. Hoàng dẫn kéo vạt áo Hoàng Hạo, dù thế nào nguyên Nguyệt cũng là Vương Phi, sao gọi thẳng tên như vậy được? Nhưng hiện tại, Mạnh Dịch Vân đang vui vẻ, không có ý kiến gì. Chắc sắp đến rồi, các người cũng đi nghỉ ngơi đi. Mấy người không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống. Hàn Nguyên Nguyệt đến Biên Cương, không lập tức đi tìm Mạnh Dịch Vân, mà lẻn vào nơi đóng quân của Nam Tĩnh. Người xưa đã nói biết người biết ta trong trận chăm thắng mà, Hàn Nguyên Nguyệt giả thành một binh lính. Vì nhỏ con, nên bị phân đến vòng bếp, mặc dù không đến gần vua Nam Tĩnh được, nhưng là nơi rất tốt để hỏi thăm tin tức. Chỉ cần đánh nhau, Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ tổn thất rất nhiều binh lính. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Nguyên Nguyệt chầm lửa đốt sạch co lương của Nam Tĩnh. Không có lương thực, xem các ngươi còn đánh gì nữa. Mùa đông trời lạnh, Hàn Nguyên Nguyệt trôi giúp vào lòng Mạnh Dịch Vân tìm vị trí thoải mái nhất. Mạnh Dịch Vân ôm cha than Nguyên Nguyệt vào lòng, dùng áo choàng bao lấy thân thể hai người. ban đêm trời lạnh, hay là về phòng đi. Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại, mệt chết nàng, mấy ngày rồi chả được ngủ. Hai người ôm chặt nhau. Đơn đoàn đoàn bà viên viên khỏe không? Mạnh Dịch Vân hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt hùng hăng nhéo ông Mạnh Dịch Vân một cái, bất mãn nói. Chàng đúng là người cha vô lương tâm, lâu như vậy mới nhớ đến hỏi Tam nhi tử. Mạnh Dịch Vân bị đau, vội bắt lấy tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Không phải là quá vui khi nhìn thấy nàng nên quên mất sao, dù là con ta cũng không thể thay thế địa vị của nàng. Mặc dù Hàn Nguyên Nguyệt bất mãn, nhưng nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân trong lòng ấm áp ở dẻo miệng, hai đứa đầy năm rồi, lớn rất giống nhau. Khi ta đi, chúng đã đi được vài bước, ta còn dạy chúng gọi chàng. Hàn Nguyên Nguyệt vui vẻ nói, đây là đều là công lao của nàng. Mạnh Dịch Vân ôm chặt lấy Hàn Nguyên Nguyệt. Hai đứa chắc ta không xứng làm cha đúng không? Lúc sinh, lúc chúng biết đi, lúc đầy năm, hắn đều không có mặt. Hàn Nguyên Nguyệt biết trong lòng Mạnh Dịch Vân không dễ chịu gì, ngẩng đầu lên hôn hắn. Thưa dịp hiện tại chúng còn chưa nhận thức, chàng lập tức bồi thường đi, nếu không ta không bảo đảm. Mạnh Dịch Vân cười cười. Ừ, chờ hồi kinh thì đón hai đứa về, bổ đáp lại cho chúng. Mạnh Dịch Vân đặt tay lên bụng Hàn nguyên Nguyệt vốt ve qua lại. Hàn nguyên Nguyệt bắt tay Mạnh Dịch Vân. Ta còn chưa chắc chắn, nên không nói cho chàng biết. Định chờ chàng trở về mới nói, ai ngờ. Mạnh Dịch Vân hôn chán Hàn nguyên Nguyệt. Thật xin lỗi, ta về trễ. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Đều qua rồi. Lúc ấy, nàng rất đau đớn, thậm chí còn hận. Nhưng hận thì làm được gì cũng không mang đứa bé về lại được. Nguyệt Nguyệt, nàng trách ta không? Mạnh Dịch Vân nói, lúc nàng giải thai hắn không có bên cạnh, lúc nàng gặp nạn hắn cũng không có, thật không xứng làm trượng phu. Hàn Nguyên Nguyệt vút ve mặt Mạnh Dịch Vân. Trách khi đó ta hận chẳng chết đi được Người ta đều có trưởng phu bên cạnh Ta không có Trong lòng rất khổ Nhưng lại không thể nói bọn họ lo lắng Mỗi đêm khuya nàng vẫn lo lắng hắn ngủ không yên Mạnh dịch vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt Sau này sẽ không như vậy nữa Nguyệt Nguyệt về sau lúc nào cũng sẽ có ta bên cạnh nàng Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười Cho dù về sau chẳng muốn tránh ta cũng không được Chẳng đi nơi nào ta liền theo nơi đó Ta sẽ không phải lo lắng nữa Chẳng có chuyện gì cũng không được gạt ta Được Mạnh Dịch Vân dịu dàng hôn lên mắt nàng Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại Ôm cổ Mạnh Dịch Vân Mạnh Dịch Vân thấy được đáp lại Lần lượt hôn lên mắt, mũi, môi nàng Từ vành tay đến cổ Rồi xương quai xanh Dần dần đi xuống Y phục Hàn Nguyên Nguyệt dần rớt ra Từ sau khi sinh con xong, vóc người nàng càng thêm đầy đặn, một đôi to tròn xuất hiện ở trước mặt Mạnh Dịch Vân. Đêm khá dài, nhưng với hai người mà nói quá ngắn ngủi, lúc Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ, trời đã sáng, Mạnh Dịch Vân thỏa mãn ôm người trong lòng ngủ. Vương gia, hôm qua đồng phương trí đã dẫn người võ lâm về kinh trước, khi nào chúng ta xuất phát? Hắn đã ngồi không yên, một đánh mùa trận thống khoái. Ngày mai xuất phát đi, đi chậm một chút Muộn hơn bọn họ mấy ngày là được Cho những người đó làm đại quân thái uyên loạn Hắn tấn công nữa là xong Hay là ta lại đi náo loạn một trận Mặc dù không giải quyết được Nhưng kéo dài thời gian là tốt rồi Mạnh dịch vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt Trên chiến trường Đều dựa vào thực lực phần thắng bại Lần trước Nam tĩnh bị nàng làm loạn Sợ là toàn bộ lính trên đầu ta Hàn Nguyệt Nguyệt nghe vậy bật cười nói Nếu có thể thắng mà không cần hy sinh binh lính, quá nhiều như vậy làm gì, dù sao mà kệ ta làm gì, đều có chàng đứng sau trong trừng má. Mạnh Dịch Vân bắt đắc dĩ cười một tiếng. đã muốn làm gì thì làm, vậy được rồi chứ? Có gì cũng phải đợi đến tối mới đi. nguyên Nguyện ngẩng đầu lên, phải ha, mà trời có chưa lặn mà, hi hi cười nói, vẫn là tướng cầu thông minh. Trời vừa tối, Hàn Nguyên Nguyệt liền kéo Mạnh Dịch Vân đi đến bên doanh trại Nam Tĩnh, nàng rất quen thuộc đường, nghĩ đến những binh lính kia sẽ bị mệt lả, Hàn Nguyên Nguyệt đã cảm thấy buồn cười. Lần này nàng định làm thế nào? Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt móc ra một bao thuốc bột, dùng cái này. Bảo đảm bọn họ nửa tháng không cần nổi đau. Thuốc sổ, Mạnh Dịch Vân nhìn bao thuốc trên tay Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, Hàn Nguyên Nguyệt liếc một cái. Ta là loại thần y chỉ biết mỗi thuốc sổ thôi sao Thiệt tình Lần trước là bất đắc dĩ mà Đây là nhuyễn cốt tán Chỉ cần chúng rồi bà đảm 10 ngày không xuống được giường Chỉ có thể nằm Không đau đớn gì Bất quá không có hơi sức mà thôi Hàn Nguyên Nguyệt đổ nước đầy vạc Sau đó hòa bột thuốc vào xung quanh binh lính đều đã ngủ hết Hàn Nguyên Nguyệt làm xong Kéo ống tay áo mạnh dịch vân Chẳng biết lều của vua Nam Tĩnh là lều nào không Lần trước nàng giả bộ một bình lính nhỏ nhỏ Không thấy được mặt của nhân vật lớn Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn nguyên Nguyệt Hai người đi qua mấy cái lều Đến một chỗ có mấy cái lều lớn Xung quanh có nhiều bình lính canh Hàn nguyên Nguyệt đi theo Mạnh Dịch Vân Quẹo trái quẹo phải Tránh mấy bình lính tuần đêm Hai người ra sau lều lớn Hàn nguyên Nguyệt nhìn xung quanh Thấy không có bình lính lặng lẽ vòng đến mặt trước ban đêm gió lớn thời điểm thuận lợi làm chuyện xấu công chúa đã khuya nghỉ ngơi sớm thôi bên trong truyền ra giọng nữ Hàn Nguyên Nguyệt dừng bước trong danh trại sao lại có nữ nhân chẳng lẽ nam tĩnh công chịu nổi cô đơn mang theo phi tử Hàn Nguyên Nguyệt tò mò lấy dao nhỏ ra sạch mua đường trên vải lều mạnh dịch vần thế Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại không biết là đang nhìn cái gì lôi kéo y phục của nàng Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu lại suýt Ta nhìn thử phi tử của vua Nam tĩnh dáng dấp thế nào Không để ý tới mạnh dịch vân Tiếp tục ké mắt vào trong Chỉ thấy một nữ tử dựa trên lưng Về phía nàng Không nhìn rõ mặt được Trong mặt nàng ta có một tiểu nha đầu Chắc là nha hoàn a, nữ tử kia mặc áo giáp Có dài dòng nữa Ngày mai ta liền cho ngươi về Nàng kia hung hăng nói nha hoàn ngậm miệng lại Châu châu Người nói ta có thể nhìn thấy chẳng không Nữ tử nói nha hoàn ngẩng đầu đáp Công chúa, chờ đánh bại Đại Khánh xong, bắt được người rồi, không phải là sẽ gặp sao? Hàn Nguyên Nguyệt kinh bỉ, thật là ý nghĩ kỳ lạ, nàng cho là muốn bắt là bắt được sao? Ồ, thì ra không phải là vi tử mà là công chúa. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thán, quả là không thua đứng mày dâu, nữ từ này có can đảm. Nhưng phụ vương không rất binh, làm sao đánh bại bọn họ? Chỉ cần hai mươi vạn quân để ta thống lĩnh là có thể tiêu diệt bọn họ thật ngông cuồng. Hàn Nguyên Nguyệt nghĩ thầm, cầu chúa chính là nữ anh hùng hiếm có của Nam Tĩnh. Những người đó làm sao mà bằng? Nghe vậy, cậu chúa vui vẻ cười nói, người nói chàng còn nhớ rõ ta không? Nếu chàng rơi vào tay ta, ta nhất định bắt chàng bỏ nữ nhân kia. Nữ tử bình thường như nàng sao có thể xứng với chàng? Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu lại, Ngất tay mạnh dịch vân, mắt đầy hung ác. Đi đâu cũng chiều hòa gạo Nguyệt, thật không để người ta an tâm được. Mạnh Dịch Vân vẻ mặt vô tội nhìn nữ nhân đang phát uy trước mặt. Hắn vô tội mà, những thứ rủi bỏ kia cứ muốn bù lại, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng hắn có thể thể dưới ánh trăng, hắn thật sự không cho bọn họ hy vọng gì hết. Hắn Nguyên Nguyệt lén nhìn vua Nam Tĩnh, là một đại thúc hơn 50 tuổi, cũng không phải là Mỹ Nam tử gì, trong lòng mất hứng. Về thành lại, Mạnh Dịch Vân theo phía sau không dám nói gì, mỗi lần vừa mở miệng liền bị nàng nhìn chầm chầm, không thể không ngậm miệng. Vua Nam tĩnh thiết yến, trong bữa tiệc, thấy qua một lần, nàng ta nhìn hình dáng thế nào đã quên mất rồi, nàng không tin tưởng ta như vậy. Mạnh Dịch Vân buồn Hàn Nguyệt Nguyệt ra nghiêm túc nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, lòng ta không thoải mái, ai kêu nàng kia to gán như vậy. Nàng ghen, không thích nữ nhân khác có ý đổ với hắn. Mạnh Dịch Vân bắt đắc dĩ cười một tiếng, vậy vì sao ta chỉ nhìn nàng và tròn tròn viên viên thôi được không? Đã là mẹ rồi mà con trẻ con như thế Thật ra thì thấy nàng ghen Hắn cũng rất vui sướng Hàn Nguyên Nguyệt ôm hồng Mạnh Dịch Vân Tựa đầu vào ngực hắn Làm mẹ thì thế nào Chàng là nam nhân của ta Người khác dòng ngó chàng Ta có thể vui mừng được sao Mạnh Dịch Vân ôm nàng Kiếp này trong lòng ta chỉ có mình nàng Nếu có kiếp sau lòng ta cũng chỉ có mình nàng Hàn Nguyên Nguyệt vui vẻ nói Đây là chính chàng tự nói Nghe được lời tâm tình từ hắn, thật không dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, thám tử báo về. Quân Nam Tĩnh chẳng biết tại sao đột nhiên hai phần ba binh sĩ bị bệnh liệt giường. Hỏi ý Mạnh Dịch Vân có muốn nhân cơ hội bắt bọn họ lại hay không? Mạnh Dịch Vân khoát tay. Sẽ có người thay hắn giải quyết. Hai người lên đường về kinh, hàn nguyên huyền dựa vào lòng mạnh dịch vân. Mùa đông gió lớn, bay như vậy có chút lạnh, mặc dù kinh công của nàng hơn mạnh dịch vân, nhưng vẫn là để hắn chắn gió. Có bốn ngày đường, rốt cuộc hai người mới tới kinh thành, hai người đi xem xét tình hình, thái uyên quả không đơn giản, cho quân mai phục quan binh thành đến khoảng 30 vạn. Chờ bọn hắn đến Còn không biết có thêm bao nhiêu quân tham gia Vào cuộc chiến nữa Hai người đi một vòng Nhưng vẫn còn nhìn thấy người cầm đầu Hàn Nguyên Nguyệt lắc lắc tay Có muốn ta cho bọn chúng một chút nguyễn cốt tán hay không Bảo đảm Thái Uyên khóc kêu cha gọi mẹ Bọn đồng phương trí nhanh nhất Phải ngày mai mới tới Đại quân trình Anh đã lên đường 5 ngày Chắc trưởng công chúa đã nhận được tin tức Mạnh dịch vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt Hiện tại đừng manh động Tránh bị Thái Uyên phát hiện Giờ quan trọng nhất là xem tình hình trong thành thế nào rồi mới tính tiếp Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Tất cả nghe theo chàng Chúng ta về trúc viên đi Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Chắc chắn trưởng công chúa sẽ không ngờ hai người lại trở về vương phủ Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Đúng vậy Trúc viên ở hậu viện viên phủ hơn nữa là một viện đơn độc Cho dù bạn họ ở tại một thời gian nhưng người đó cũng không biết Trong trúc viên, trúc chiếm hơn phần nửa diện tích, cậu thêm hoa mai, hiện giờ là mùa đông khắc nghiệt, không biết mai có nở hay không, Hàn Nguyên Nguyệt kéo mạnh dịch vân chạy về trúc viên. về phòng trước đi, giờ hơn nửa đêm, thưởng hoa gì nữa, mạnh dịch vân nói. Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay mạnh dịch vân. Hoa này là chàng trồng cho ta, đương nhiên là ta muốn nhìn thử, nếu không không ngủ được. Dù không thấy được hoa nở, nhưng nàng vẫn rất vui. Trong phòng không bị động tới, vẫn như trước, chỉ là không có người quét dọn nên có chút bụi. Hàn Nguyên Nguyệt đốt đèn dầu trong phòng lên, không có người ở lạnh lẽo. Đói bụng không? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Hai người vẫn chưa ăn gì? Mạnh Dịch Vân ôm sau lưng Hàn nguyên Nguyệt. Đói bụng. Hơn một tháng không có người ở rồi, hẳn là không có thức ăn. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người. Vâng, bụng dẹp lép luôn rồi. Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Vậy nàng chờ ở đây, ta đi tìm thức ăn. Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay Mạnh Dịch Vân lại cười cười Đại trễ thế này đi đâu tìm Muốn mua cũng phải đợi ngày mai mới có Đi theo ta Hàn Nguyên Nguyệt cầm đèn lồng Dẫn Mạnh Dịch Vân ra ngoài Ở phòng bếp có chỗ dự trữ thức ăn Hẳn là còn một ít Vào phòng bếp Hàn Nguyên Nguyệt mở cửa hầm dự trữ ra Mạnh Dịch Vân thấy thứ gì đó Mùa đông mà vẫn còn những thứ này Không bị đông hư sao Hàn Nguyên Nguyệt cầm cải trắng lên Nơi này là nhiệt độ cao hơn bên ngoài trang không cảm thấy sao nhà ai chẳng có tầng hầm để dự trữ đồ ăn trong mùa đông chỉ có hắn là không biết mỗi ngày chờ cơm tới thì há miệng mạnh dịch vân nhìn xung quanh trừ cửa vào còn lại đều kín gió ấm hơn bên ngoài nhiều khó trách những thứ này căn bản là không bị đông hư ra phòng chứa để đồ ăn qua một bên hàn nguyên nguyệt đốt lửa làm một chút sồi cảo sức hàn nguyên nguyệt không lớn mạnh dịch vân nhào bột mì Nàng đứng ở bên cạnh chỉ huy, thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân như vậy có chút buồn cười, dường như một vương gia, đây là lần đầu tiên về nhào bột mì. Hương vị thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân ăn một miếng, gật đầu nói. Không tệ, tay nghề của thầy tử hắn thật tốt, chỉ một ít bột mì và cải trắng đã làm ra món ngon như vậy. Hàn Nguyên Nguyệt cũng ăn một miếng gật đầu. Đúng là đói bụng ăn cái gì cũng thấy ngon, dùi cảo dù không đủ nguyên liệu mà vẫn thấy ngon quá chừng. Hai người ăn no xong, Hàn Nguyên Nguyệt dùng lửa còn dư nấu một nồi nước nóng, hai người rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi, thay đồ, giờ ném qua một bên. Vẫn là nhà mình tốt nhất, Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào lòng mạnh dịch vân, dù lạnh một chút nhưng cảm thấy rất an tâm. Nhà chúng ta sắp được đoàn tụ rồi Mạnh Dịch Vân nói Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Hàn Nguyên Nguyệt đột nhiên hỏi Chàng có định làm hoàng đế không Đề tài này lần đầu tiên nàng nhắc tới Khi mọi chuyện kết thúc Nhất định những đại thần kia sẽ bắt hắn làm hoàng đế Nàng không thích ta làm Mạnh Dịch Vân hỏi ngược lại Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu Ta rất ích kỷ Không hy vọng chàng làm hoàng đế gì hết Chỉ muốn một nhà chúng ta sống vui vẻ bên nhau là được Làm hoàng đế, rất nhiều chuyện, thân bất, do kỳ. Hắn sẽ càng ngày càng bận rộn, bọn quần thần, dâng nữ, nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng không thích, không thích chút nào. Vậy thì không làm. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên nguyện rất vui. Mạnh Dịch Vân cười cười. Ta chẳng hiếm lạ gì ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng và như tỷ làm bạn là tốt rồi, ta đã thỏa mãn. Thật ra hắn thích một cuộc sống yên tĩnh hơn, mỗi ngày chơi cờ với nàng, vui đùa với nhi tử, có thời gian cả nhà đi thăm thú đó đây. Những điều này hạnh phúc hơn làm hoàng đế nhiều. Mạnh Dịch Vân kẽ hôn chán hàn nguyệt nguyệt, thật lâu mới cảm thán một câu. Thật ra ngôi vị hoàng đế chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, chỉ cần nàng là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyên Nguyệt mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại của Mạnh Dịch Vân bên cạnh, nàng mỉm cười, kỳ thật hạnh phúc không phải là có nhiều vàng bạc châu báu, không phải là quyền lợi tối cao, mà là mỗi ngày thức giấc có người mình yêu bên cạnh. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc. Lúc hai người tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa. Hàn Nguyên Nguyệt đá người bên cạnh một phát, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy, mang nước tới đưa cho hai người rửa mặt. Chúng ta đi đâu? Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Có thể hôm nay đồng phương trí tới, nhưng đại quân Trình Anh thì phải ngày kia mới đến. Mạnh Dịch Vân đưa khan cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Không đi đâu hết, chờ tin. Đợi đồng phương trí ra tay, sau đó sẽ thêm dầu vào lửa. Đại quân Trình Anh tiến vào thành, cộng thêm 10 vạn quân của Tần Minh, vào về kinh thành. Đến lúc đó, trường công chúa và Thái Uyên có chắp cánh cũng khó thoát. Vậy tối nay chúng ta vào cung đi. Hàn Nguyên Nguyệt nói, nàng muốn đi xem hiện tại mạnh dịch hiên đã bị giam chỗ nào, còn cả hoàng hậu giả kia. Nghĩ đến Tăng Nhu, nàng hỏi, hoàng hậu sao rồi, tìm được Tăng Nhu chưa? Người đã bị đưa đi, không tra được. Mấy năm nay chúng ta âm thầm điều tra cũng không có kết quả. Nữ nhân kia lỏng dạ quá sâu, không tìm được một chỗ nhốt Tăng Nhu. Thì ra, hai người đã sớm biết. Con tưởng rằng hắn chưa biết. Đến tối, hai người vào Hoàng Cung, cũng không biết Mạnh Dịch Yên đang bị giảm lòng ở đâu, Hàn Nguyên Nguyệt đi theo sau lưng Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân rất quen thuộc Hoàng Cung, chỉ chốc lát sau, đến một chỗ phòng hai người dừng lại. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn gian phòng tối lui. Mạnh Dịch Yên ở đây. Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyên Nguyệt đẩy cửa vào. Trong đêm tối, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn không rõ bằng Mạnh Dịch Vân chỉ có thể theo rau. Vừa tới giữa phòng, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt, chạy nhanh ra ngoài. Sao vậy? Ra khỏi phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Nàng không cảm giác được nguy hiểm gì cả, chẳng lẽ là do võ công của đối phương quá cao? Đi thôi, người bên trong không phải là Hoàng Huynh. Nếu hắn không nhanh, hai người đã bị phát hiện rồi. Rẽ bảy tám lần, rớt cuộc hai người dừng lại ở trước một căn phòng. Ai? Bên trong chuyển ra giọng nam. Hoàng Huynh. Mạnh Dịch Vân hỏi thử, sao để lại ở đây? Cửa phòng mở ra, người bên trong đúng là Mạnh Dịch Hiên. Hàn Nguyên Nguyệt thở vào nhẹ nhóm, thật may Mạnh Dịch Hiên không có việc gì. Vào trong hãy nói, ba người đi vào phòng, không dám đốt đèn, xung quanh có không ít người đang canh giữ. Mãi không thấy hai người phía kia nói gì, hiện tại Hàn Nguyên Nguyệt gật nhẹ vạt áo Mạnh Dịch Vân. Nam Tĩnh lùi bình rồi. Mạnh Dịch Hiên hỏi, Mạnh Dịch Vân trả lời, vâng. Hoàng đệ vất vả rồi Mạnh Dịch Hiên nói Hàn Nguyên Nguyệt đứng bên cạnh gấp thay Hiện tại không phải là lúc nói chuyện trên trời dưới đất Chúng ta đi thôi Nếu không bị phát hiện tình huy Trường công chúa mà biết Mạnh Dịch Vân đã về kinh Nhất định tăng cường đề phòng Tấn công kinh thành sẽ khó hơn Hai người đi đi Mạnh Dịch Hiên nói Không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng nói của hắn Hàn Nguyên Nguyệt phát hiện Mạnh Dịch Hiên tiểu tụy rất nhiều Hoàng thượng ở lại đây rất nguy hiểm Hàn Nguyên Nguyệt nói để lúc mấu chốt, nếu bọn Thái Uyên lấy Mạnh Dịch Hiên ra làm bia đỡ đạn thì sao? Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ không chờ mắt nhìn. Đi! Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyên Nguyệt ra ngoài, đang rất khó hiểu, sao lại để Mạnh Dịch Hiên lại trong cung? Sao cứu Hoàng Huynh ra? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân đáp. Không tìm được Hoàng Hậu, Hoàng Huynh sẽ... Võ công của Mạnh Dịch Hiên không kém hắn, muốn đi rất dễ dàng, chỉ là Hoàng hậu chưa biết sống chết, không có được tin tức của nàng, Hoàng huynh sẽ không từ bỏ. Hoàng thượng quả thật là rất suy si tình, nàng còn tưởng là Mạnh Dịch Hiên đã sớm quên Tăng Nhu rồi chứ. Ngày hôm sau, đông vương trí dẫn hơn 2.000 người đến Kinh Thành, trưởng công chúa không hề biết, chỉ một đêm đại quân xung quanh Kinh Thành đã bị tiêu diệt, lòng quân tan giã. Đến lúc trưởng công chúa nhận được tin, 10 vạn đại quân của Trình Anh cũng đã đến. Hai bên đánh nhau, quân của trưởng công chúa không có kinh nghiệm chiến đấu, làm sao địch nổi đại quân đến từ bên cương. Quân trưởng công chúa bị dọa, Trịnh Anh bày kế nhỏ. Trong vòng 2 ngày, binh lính đầu hàng có hơn 3 vạn. Trưởng công chúa tức học máu, không phải là Thái Uyên đã nói, Nam Tĩnh sẽ giúp giữ chân của Vân Vương Giao... Hiện tại 100 vạn đại quân từ từ châu đến giao kịp. thời viên cũng có các quan trọng, Nam Tĩnh lại lui binh, không chiếm được kinh thành, kế hoạch mưu tính nhiều năm của trưởng công chúa liền thất bại rồi. Thủ hạ của Thái Uyên cũng có người trong võ lâm do Lục Vi Hổ cầm đầu giữ ở kinh thành, đáng tiếc yếu không địch nổi mạnh. Lại nói những bang phái lớn ở trên giang hồ đều giúp đỡ Vân Vương, nếu đắc tội họ, về sau khó mà đi lại trên giang hồ. Sau khi Lục Phi hổ chết Nhóm người kia cũng tàn giã Mạnh Dịch Vân ra thành lĩnh quân Hàn Nguyên Nguyệt ở lại chốc phiên Mà kệ bên ngoài thế nào Dù sao cũng sẽ không đánh tới đây Hàng ngày ngắm hoa Tính ngày Mạnh Dịch Vân trở về Hai người cách nhau không xa Nhưng vẫn nhẫn nại không gặp mặt Cần cuối năm tết rơi càng lớn Hàn Nguyên Nguyệt ngồi trong phòng Nhìn ra ngoài cửa sổ Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của hai nhi tử Không biết giờ chúng thế nào rồi Hàn Nguyên Nguyệt đang ngần người thì xuất hiện một vị khách không ngờ. Thấy Mạnh Dịch Hiên hết hồn, vội vàng mời vào cửa. Phía sau Mạnh Dịch Hiên có một nữ tử cúi đầu, không thấy được mặt. Đây là... Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Hiên nhìn nàng kia. Đây là Vân Vương Phi. Nàng kia ngẩn đầu lên, Hàn Nguyên Nguyệt trợn to hai mắt. Hoàng... Hoàng hậu nương nương. Đây chẳng phải là Hoàng hậu sao? Sao trên mặt lại có thêm hai vết đau? Nàng kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Nguyệt Nguyệt lấy tay che kín vết dẹo trên má. Mạnh Dịch Hiên nói, hôm nay tới đây là muốn Vương Phi nhìn thử, xem vết dẹo trên mặt của Hoàng hậu có thể xóa được không. Khi Mạnh Dịch Hiên tìm thấy nàng, lòng nàng rất vui. Đáng tiếc, mặt mình đã bị hủy, không xứng với hắn nữa. Nếu hắn ghét bỏ nàng, nàng cũng nhận. Phải thử mới biết, không dám chắc. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chắc đây chính là tăng nhu thật, không ngờ Mạnh Dịch Hiên có thể tìm được nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn Tăng Nhu vào vòng lấy hỏm thuốc ra nhíu mày nhìn vết sẹo đã quá lâu không biết có hiệu quả không có phải sẽ không trị hết thế Hàn Nguyên Nguyệt nhíu mày Hoàng hậu hỏi Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm túc nói trên vết thương có độc vết sẹo mới sâu như vậy trước hết ta giúp Hoàng hậu thải độc trước muốn vết sẹo biến mất hoàn toàn là không thể nào chẳng qua là ta sẽ tận lúc giúp Hoàng hậu làm vết sẹo nhạt bớt trừ phi là đổi mặt còn lại không thể xóa được Mạnh Dịch Yên và Tăng Nhu ở tại Trúc Viên mấy ngày, vết dẹo trên mặt Tăng Nhu đã chóc ra bớt, hai người nói phải đi, Hàn Nguyên Nguyệt cũng không dám cản. Trước khi đi, Mạnh Dịch Yên đưa cho nàng một tháng chỉ, không nói gì, bất quá nàng biết Mạnh Dịch Yên sẽ không trở lại Hoàng Cung nữa. Quân trưởng công chúa xem như là đã bại, Mạnh Dịch Vân dẫn quân theo tiến vào thành, chiếm lĩnh Hoàng Cung, thế lực của Thái Yên cũng bị lật đổ. Trước hết, Hàn Nguyên Nguyệt chạy đến rửa cốc, Hạ Ưng chạy đến kinh giúp Mạnh Dịch Vân. Lục Tư Tư và Tống Thanh như xong, còn ở Tứ phương thanh, chỉ có Như Họa và Như Tuyết theo Trường Tiểu Tình đến rửa cốc. đoàn đoàn và Viên Viên đã hơn 10 tuổi, bước đi lảo đảo, miệng bibo nói gì, thấy Hàn Nguyên Nguyệt, hai tiểu tử đều quay mặt nhìn nơi khác. dỗi à?" Hàn Nguyên Nguyệt ôm lấy đoàn đoàn, hung hăng hôn một cái đoàn đoàn vẫn không xoay mặt lại. làm Hàn Nguyên Nguyệt thấy thế, Cô ý nói: đoàn đoàn không cần mẫu thân nữa sao? vậy mẫu thân đi nha. nói xong, liền đặt Đoàn Đoàn xuống. Đoàn Đoàn thấy thế, oa oa, khóc một tiếng lên. hai tay ôm chặt bắp chân Hàn Nguyệt Nguyệt. Viên Viên nghe cũng òa khóc. đưa tay hướng Hàn Nguyệt Nguyệt, tiểu thư, tào thiếu gia xin gặp. như họa nói, Hàn Nguyên Nguyệt đang kể chuyện cổ tích cho hai đứa con trai nghe. vậy nói. Không thấy ta đang bận sao? Viên viên bất mãn, chung miệng. Như họa lủi ra ngoài, hàn nguyên nguyệt, tiếp tục kể chuyện. Như họa xuống lầu nói, Phương Phi đang bận, xin Tào Thiếu Gia đợi một lát. Tào diễn nghe vậy, chỉ có thể tiếp tục đợi. Phiền cô nương, mặc dù trong lòng rất bất hứng, nhưng cũng không có biện pháp. Đây rõ ràng là cô ý, nhà đầu này, làm hư hết mọi chuyện rồi. Bất quá, vân vương Phi ra tài hơi quá, hơn 3 canh giờ mà tiểu bận vẫn chưa khôi phục lại. Nhi tử đừng rộn, để mẫu thân ngủ một lát nha, ngoan. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngòn giấc, bị ngừa ngáy trên mặt làm tỉnh. Lòng rất không thoải mái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai tiểu tử này chỉ cần tỉnh sớm mơ nàng, liền nhất định không yên. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ. Không ngoan gì hết, còn quậy nữa, lớn lên câu cho hai đứa cưới vợ luôn. Hàn Nguyên Nguyệt không vui nói mở mắt, thấy gương mặt phóng đại quen thuộc đang ở bên cạnh mình. Mẹ chết rồi phải không, ngủ tiếp đi, còn sớm. Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt nhíu mày. Không phải là rất bận sao, mới giờ đã về. Hiện tại mới là buổi chiều, Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân đưa tay vuốt nàng. âm thầm đi mất, trở lại cũng không nói một tiếng, thật là một nữ nhân độc ác. Vừa nghe vương quản gia báo tin, vương phi về, hắn liền bảo lại một đống việc, vội vội vàng vàng chạy về, vào cửa thấy ba mẫu tử nằm trên giường, cảm giác tựa như nằm mơ. Hàn Nguyên Nguyệt đáp, còn nói, để mẫu tử ta ở bên ngoài lâu như vậy, không tới đón, thành mặt dậy tự mình mang nhi tử trở lại thôi. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, được, đều là do ta không tốt, vậy được chưa, ngủ tiếp một lát đi, nếu không sau này nhi tử ta sẽ không được lấy vợ mất. Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại Ai bảo chúng quậy như vậy Bớt quá chỉ hù dạ vậy thôi Ta có phải là kế mẫu đâu Mà ngược đãi hai đứa thế Vậy chờ hai đứa tỉnh lại Ta sẽ dạy dỗ một ven Dám làm cổ đường tử của ta Hàn Nguyên Nguyệt vui vẻ cười Tìm vị trí thoải mái trong ngực mạnh dịch vân Tiếp tục ngủ Một nhà bốn người nằm trên giường Hai người cha mẹ không xứng chức ôm nhau ngủ Để hai con nằm một bên Trúc Thành đứng cạnh ngoài cửa không cho người khác quấy dậy Lúc Hàn Nguyên Nguyệt tỉnh lại lần nữa Phát hiện ba người bên cạnh không thấy Vén chăn lên Trúc Thành bưng một chậu nước vào Thấy Hàn Nguyên Nguyệt đã dậy đi tới Vương Phi tỉnh rồi Hàn Nguyên Nguyệt hỏi Vương gia và hai tiểu vương gia đâu Trúc Thành nhúng nước Vắt khô khăn đưa tới Vương gia sợ hai tiểu vương gia quấy dậy Nên là đã mang hai tiểu vương gia đi về phòng rồi Hàn Nguyên Nguyệt liền đi đến phòng hai nhóc, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng mạnh Dịch Vân. Hàn Nguyên Nguyệt cười vui vẻ đẩy cửa vào, thấy hai nhì tử, một đứa ở trên đùi mạnh Dịch Vân, một đứa đứng ôm trần mạnh Dịch Vân. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt, đoàn đoàn lập tức chạy lại. Dậy rồi, mạnh Dịch Vân ôm nhì tử, Hàn Nguyên Nguyệt rát đoàn đoàn tới. Hai đứa không nháo chứ, mặc dù đã ở vườn phủ một thời gian, nhưng lúc đó hai đứa còn quá nhỏ, sợ là không có ấn tượng gì. Có nói chuyện với phụ thân không? Hàn Nguyên Nguyệt đàn nắn mặt viên viên Viên viên quay đầu Nước miếng đã chảy ra kìa Bỏ tay ra Mạnh Dịch Vân bất mãn Lui về phía sau một bước Lây tránh tay Hàn Nguyệt Nguyệt Hàn Nguyên Nguyệt trợn mắt nhìn Mạnh Dịch Vân Nước miếng của nhi tử mà ngại Vậy để chàng thay tả cho chúng thì sao? Biết nương tử khổ cực Muốn vi phu bù đáp thế nào? Mạnh Dịch Vân hỏi Hàn Nguyên Nguyệt ôm đoàn đoàn Đây là điều mẫu thân phải làm Đi thôi, đi ăn Buổi trưa chỉ ăn cháo, nên giờ rất đói. Hàn Nguyên Nguyệt hồi kinh không tới một ngày, tin tức đã lan ra. Lúc Vân Vương Gia thành công đoạt lại ngôi vị Hoàng đế đã mất, Vân Vương Phi trở lại. Hơn nữa còn là dẫn về hai tiểu Vương Gia. Hàn Diệu Văn chạy tới vương phủ đầu tiên, lòng Hàn Nguyên Nguyệt có chút vui, nhiệt tình đón. Vị trí tướng gia của Hàn Diệu Văn không bị cắt, nhưng người dường như là già thêm mấy tuổi. Gia già vẫn khỏe chứ hả? Thiền phụ thân chạy tới là nông cần lo nhì bất hiếu. Hàn Nguyên Nguyệt cười nói. Hàn Diệu Văn thấy Hàn Nguyên Nguyệt không xa vẻ xa cách, dần dần thà lòng. Già già người còn khỏe lắm, không cần lo. Hàn Nguyên Nguyệt cho người tới dâng trà. Lần này Hàn Diệu Văn tới cửa, nhất định có chuyện muốn nhờ. Nàng cũng làm bộ như không biết, hai người nói chuyện tào lao một phen. Thấy trời dần tối mà Hàn Nguyên Nguyệt còn chưa hỏi chuyện chính. Hàn Diệu Văn đành phải mở miệng. Phụ thân già rồi, qua chuyện lần này không còn hàm mê quyển thế gì nữa, chỉ hy vọng cả nhà bình an. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Bình an quả thật là quan trọng hơn bất cứ chuyện nào khác, phụ thân là nguyên lão trong chiều, vương ra còn rất nhiều chuyện, phải nhờ phụ thân chi bảo mới phải. Hàn Diệu Văn vút vuốt sâu, mặt có chút cứng nhắc. Tiễn Hàn Diệu Văn đi xong, Hàn Nguyên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không thể trông chờ gì ở Hàn Diệu Văn. Trong lòng lão, vĩnh viễn chỉ có mấy người kia. Nếu chuyện này mà gửi mình, sợ rằng lão sẽ chỉ nghĩ làm cách nào để phủi sạch quan hệ, bảo vệ mặt mũi của lão chứ chẳng có lòng tốt gì, đi cầu cạnh thế này đâu. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt không vui trở lại, Mạnh Dịch Vân ra hiệu mấy nha hoàn ra ngoài, đến bên cạnh nàng ôm lấy nàng từ phía sau. "Sao, tiếng gia nói gì?" Hàn Nguyên Nguyệt xoay người nhìn Mạnh Dịch Vân. Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân hiện giờ ra sao Bọn họ lớn lên bên cạnh tướng gia Tướng gia cầu cạnh cho bọn họ Cũng là điều đương nhiên Nếu nàng không thích không đồng ý là được Tướng gia có thể làm được gì Nếu không vì nể Hàn Nguyệt Nguyệt Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân Phải bị xử tử mới đúng Ta chỉ là có chút không thoải mái thôi Mạnh Dịch Vân tiếp lời Vậy phải xử lý thế nào Đừng tử mới có thể thoải mái đây Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài Không biết Lòng nàng rất loạn, đại phu nhân hại chết mẫu thân, cũng còn quan hệ với mấy tên Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân, nhưng nàng chính là không muốn thấy hai người kia sống quá thoải mái. Vậy nghĩ thông rồi lại nói, Hàn Nguyên Nguyệt gợt đầu, có ngày hôm nay là báo ứng của bọn họ, nếu không phải cứ giáp tâm hại người sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Và vài ngày, Sa môn ban bố, chân tướng cái chết của phu nhân Hàn thừa tướng, Hoàng Y Lâm, hàn lão phu nhân đã lớn tuổi, nên mặt lão tướng ra, chỉ cắt danh xưng cáo mệnh phu nhân, từ nay đến chết không được bước ra khỏi từ đường một bước. Đại phu nhân chủ mưu hại chết chính thê, mưu đồ bất chính, đạt năm 10 đại bản, tài đi biên cương, không được đặt chân vào kinh thành nữa. Hàn Thanh Tư và Hàn Bắc Nhân theo phe trưởng công chúa, trục xuất khỏi bộ tộc phổ Hàn ra. Bỏ tù mãi mãi, lúc Hàn Nguyên Nguyệt nghe được tin, chuyện đã ban bố khắp cả nước. Hàn Diệu Văn trị ra không nghiêm, yêu thiếp diệt thê, ngừng trước một năm, không được hỏi đến chuyện trong chiều. Sao không bàn bạc với ta trước? thấy Mạnh Dịch Vân về, Hàn Nguyên Nguyệt thức giận hỏi, rõ ràng đã có ý định rồi, còn bảo là để nàng nghĩ. Mạnh Dịch Vân đi tới hỏi, thấy nương tử cứ dối dám mãi, vì phù đành quyết định thay. Có phải là trừng phạt quá nhẹ không Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm mặt Coi như lợi cho bọn họ Nếu là nàng nhất định phải cho đại phu nhân Mỗi ngày quỷ trước bài vị mẫu thân Mấy canh giờ mới được Thì ra là nương tử trách vi phu trừng phạt quá nhẹ Hàn Nguyên Nguyệt tránh tay Mạnh Dịch Vân Nhi tử còn ở đây Được đán một chút Mạnh Dịch Vân bất ác dĩ nhìn Nhi tử Đang chơi ở trên đất Mạnh Dịch Vân kiên trì không đăng cơ Đại thần trong chiều cứ nhau nhau Nước không thể một ngày vô chủ, tiếp tục như vậy rất khó ổn định lòng người, mỗi lần vào chiều các đại thần cứ dối rít tấu lên, đáng tiếc đều bị Mạng Dịch Vân cự tuyệt. Mấy người kia bắt đầu quyết định ra tay từ chỗ Hàn Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày đều có người đến viếng thăm vương phủ. Hàn Nguyên Nguyệt cứ làm lơ, nàng có muốn Mạng Dịch Vân làm hoàng đế đâu, cứ hiện tại là tốt rồi, cả nhà vui vẻ, nếu làm hoàng đế rất nhiều chuyện sẽ không giống nữa. Một quốc gia không thể không có đế vương Quả là không ổn Hàn Nguyên Nguyệt đề nghị Cho người đi tìm Mạnh Dịch Hiên về Đó là vị trí Đó là trách nhiệm của hắn Không thể vì muốn thoải mái mà ném cho người khác được Tìm nửa năm Rốt cuộc có tin tức của Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu Đáng tiếc Hai người sống chết không chịu trở lại Khiến người Hàn Nguyệt Nguyệt cấp chết Mấy người đó cứ tới cửa miết Nàng không biết có thể chịu được Bao lâu nữa mặc dù mỗi lần mạnh dịch vân đều nói rất dễ dàng nhưng nàng biết rõ trong lòng hắn cũng có áp lực rất lớn thấy vẻ mặt mỏi mệt của hắn mỗi lần về vương phủ hàn nguyên nguyệt đành vải đưa ra thánh chỉ mạnh dịch hiền để lại nàng rất ích kỷ lén nhìn nội dung bên trong liền giấu đi không muốn cho hắn thấy mạnh dịch hiền muốn chuyển ngôi cho mạnh dịch vân nếu thánh chỉ này xuất hiện mạnh dịch vân không thể không đăng cơ mạnh dịch vân nhìn thánh chỉ trong tay hàn nguyên nguyệt nhướng mày Chưa hủy, Hàn Nguyên Nguyệt sững rốt Thì ra chẳng sớm đã biết Hại nàng lo lắng lâu nay Cứ sợ hắn biết sẽ trách nàng Nàng nghĩ giấu được ta Mạnh dịch vân cười nhẹ một tiếng Lấy thánh chỉ trong tay Hàn Nguyên Nguyệt Nhìn qua một lần cầm bút lên Sửa lại một chút Hàn Nguyên Nguyệt giật mình Làm gì thế Tự tiện sửa đổi thánh chỉ là tội chết đó Mạnh dịch vân thổi khô mực Kéo Hàn Nguyên Nguyệt qua nhìn Chẳng làm phụ thân vậy à mình không thích lên ném cho nhi tử đợt đoàn bao giờ mới lớn nhi tử ta làm hoàng đế về sau nàng không cần lo lắng đến ngủ cũng không được nữa rồi hàn nguyên nguyệt ngẩng đầu lên ai nói ta không có lo lắng gì hết nói vậy trong lòng lại rất vui mừng mạnh dịch vần kéo hàn nguyên nguyệt ngồi đùi mình vui đầu vào gáy hàn nguyên nguyệt chờ đoàn đoàn lớn rồi chúng ta có thể chuồn rồi hàn nguyên nguyệt nhìn thánh chỉ ngẩn người đột nhiên hỏi Chàng nói lúc đoàn đoàn lớn có thể trách chúng ta không? Mạnh Dịch Vân cực kỳ trịnh trọng nói. Nó dám. Hàn Nguyên Nguyệt hôn lên chán Mạnh Dịch Vân một cái, cười nói. Chúng ta làm vậy có ác lắm không? Mạnh Dịch Vân vuốt về mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Không biết, ngày sau nó có hậu cùng 3.000 giai tệ. Nói không chừng, còn phải cảm tạ chúng ta đó. Thoang cái hơn nửa năm qua đi, kể từ khi công bố thánh chỉ do tiền đế Mạnh Dịch hiền để lại, chuyện ngôi cho con lớn Vân Vương, Mạnh Vương ra dĩ nhiên là những vị đại thần kia không ép buộc Mạnh Dịch Vân nữa. Bất quá, Mạnh Giang Nguyên mới không tới hai tuổi, nên Vân Vương tạm thời trông nom chuyện chiều chính. Cho đến khi Mạnh Giang Nguyên trưởng thành, mỗi ngày Hàn Nguyên Nguyệt ở nhà giúp trượng phu dạy con, cuộc sống rất đàn nhàn không như ý nhất chính là thỉnh thoảng sẽ có người cầm hoa mai lệnh bài tới cửa cầu cứu. Vương Phi, Vương Tướng Quân lại tới. Trước Thanh vừa chạy vọt vào cửa vừa nói. Vương Dũng này thiệt là chỉ nửa năm đã tới ba lượt mà chẳng phải là bệnh nặng gì nhưng hắn có lệnh bài Hàn Nguyên Nguyệt cũng không có biện pháp. Vương, Vương ra. Thế mạnh dịch vần trong phòng Trước Thanh lập tức dừng bước, cúi đầu. Không phải là Vương ra ra ngoài rồi sao? Trở lại lúc nào vậy? Mạnh Dịch Vân nhíu mày, nhìn Trúc Thanh, nói vương vi khó chịu trong người, ngày khác trở lại. Vương Dũng này đúng là quá đáng, vì có lệnh bài, bệnh vặt cũng tới kiếm. Chẳng lẽ lão bà của Mạnh Dịch Vân hắn lại là đại phu riêng cho nhà hắn hay sao? Trúc Thanh lùi ra ngoài, Hàn Nguyên Nguyệt đang dạy đoàn đoàn và viên viên chơi cửu liên hoàn. Mặc dù hai đứa còn nhỏ, nhưng hai người đã quyết định sớm dạy bồi dưỡng nhi tử thành tài Như vậy mới có thể sớm thực hiện ước mơ đi thăm thú đó đây của họ. Phụ thân, ngài xem, con là tốt không này? viên viên cầm chuỗi vòng trong tay đến trước mặt Mạnh Dịch Vân, hy vọng được phụ thân mình khen ngợi. Nhưng Mạnh Dịch Vân chỉ liếc mắt, ư một tiếng rồi thôi, chẳng nói gì thêm. Đoàn đoàn liếc viên viên một cái. Có làm tốt hơn nữa, phụ thân cũng sẽ không thích lệ đâu, thật là ngốc. Cứ chạy đi hỏi mãi. Đoàn vui vẻ đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt xem kết quả nhận được một hồi kích lệ của Hàn Nguyệt Nguyệt. Sao vậy? Không vui. Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân ngồi xuống gió cho mình ly trà. Đoàn đoàn và viên viên tiếp tục chơi ma phương. Mấy ngày nữa vua Tây Lương đến thăm. Hàn Nguyệt Nguyệt đặt ly trà xuống nhìn Mạnh Dịch Vân. Chàng nói Diệp Kỳ Phong muốn tới. Xong rồi xong rồi. Chuyện này nàng có chưa đề cập với sư tỷ khẳng định là người ta tới đòi người Ừ, Mạnh Dịch Vân không có biến hóa gì, Hàn Nguyên Nguyệt lại rất gấp, quanh năm suốt tháng dư tủy không có ra khỏi rửa cốc một bước, làm sao mà lừa người tới đây, Hàn Nguyên Nguyệt đi tới đi lui, Mạnh Dịch Vân cảm thấy hòa mắt, kéo nàng ngồi xuống, lần trước nàng thư gửi cho cốc chủ, chưa nói với sư tỷ sao Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, quên Mấy tháng nay thoải mái quá nên quên mất chuyện Diệp Kỳ Phong, Mạnh Dịch Vân bắt đác sĩ lắc đầu, đành đề nghị. Hay là cho người đến rửa cốc, rước ý cô nương tới. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức bác bỏ, không được, chắc chắn Sư Tỷ sẽ không tới. Không có lý do chính đáng, Sư Tỷ sẽ không bước ra khỏi rửa cốc một bước, nếu không cho dù có đi, nửa đường cũng sẽ bị Sư Huỳnh tóm lại. Trong lúc Hàn nguyên Nguyệt còn đang suy nghĩ làm thế nào để mời vị được y huyên đến, thì Diệp Kỳ Phong đã rồng trống cua chiêng, mang theo hoàng hậu của hán đi vào kinh rồi. Vốn phải sắp xếp ở trong cung, nhưng giờ hoàng thượng còn nhỏ, không ở trong cung, xem như cũng không có chủ nên đành phải an bài bên ngoài. Đáng tiếc, Diệp Kỳ Phong không muốn, cứ thích ở vân vương phủ, mạnh dịch vân vốn cự tuyệt nhưng Diệp Kỳ Phong quá kiên trì, đầy phải dắp xếp viện cho hắn và hoàng hậu của hắn vào ở. Nhắc tới cũng kỳ, lần trước gặp Diệp Kỳ Phong vẫn còn đầu thân, giờ đã có hoàng hậu rồi, hơn nữa lại chẳng có chốt tin tức nào. Hàn Nguyên Nguyệt thật tò mò, không biết hoàng hậu của hắn dung mạo thế nào, muốn nhìn thử xem sao. Đáng tiếc, Mạnh Dịch Vân không cho nàng đi tham gia tiệc trao đón, Hàn Nguyên Nguyệt đành phải buông ra ý định đó. Khi biết được tin, vua Tây Lương muốn vào ở vương phủ, Hàn Nguyên Nguyệt rất vui mừng, phân phó nhà hoàn và gia đình quét dọn trong ngoài phủ, chuẩn bị ngành đón khách quý. Vương Vi, Quốc Vương và Hoàng Hậu tới. Kim Thu nhận được tin, vội vàng chạy đi báo cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngủ gật, nghe tiếng giật mình. Xén đập chán xuống bàn Đứng lên sửa sang lại y phục một chút Phương ra về chưa Nói thế nào nàng cũng là chủ nhân Tiếp đãi khách là đương nhiên Mạnh dịch vân không có lý do gì không cho Nhưng vẫn là hỏi một tiếng cho thỏa đáng Phương ra vừa trở về Giờ đang ở phòng khách Phương ra bảo kêu vương Phi tới Kim Thu nói Trúc Thành đang bừng bánh ngọt Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra Do bánh ngọt cho nhà hoàn phía sau Đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu thư Bội Điện Hàn Nguyên Nguyệt vào, nữ tử đang ngồi trong vòng đứng dậy hô, Hàn Nguyên Nguyệt sững sốt một lát, thấy rõ người, nhanh chóng đi vào kinh ngạc hỏi, "Nhưng Ngọc, thật là ngươi? Tiểu thư, rốt cuộc gặp lại tiểu thư rồi." Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay Như Ngọc, kích động không thôi, "Thật tốt quá, thì ra ngươi không chết, thật tốt quá." Hai nữ tử hoàn toàn quên mất xung quanh có đang có người. "Được rồi, ngồi xuống trước đi rồi tán ngẫu." Mạnh Dịch Vân không thể không cắt ngang, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn lại, nghĩ thật bay, không có nhiều người. Không ngờ Vương Vi cũng có một bạn như vậy, lần đầu tiên bổn Vương thấy. Nghe Diệp Kỳ Phong nói, Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu. Chúng ta không thân, người không biết là phải. Diệp Kỳ Phong không ngờ, Hàn Nguyên Nguyệt sẽ nói như vậy, nghẹn lời. Mạnh Dịch Vân cũng không ngờ, đành nói. Không được cản quấy. Hàn Nguyên Nguyệt đang vui không thèm để ý tới lời Mạnh Dịch Vân kéo Như Ngọc ngồi xuống một bên Đế quốc Vương chê cười rồi Mạnh Dịch Vân nói tiếp Diệp Kỳ Phong ngượng cười một tiếng lắc đầu Vương Vì rất thú vị Cũng chỉ có Mạnh Dịch Vân đủ quyền uy bao bọc nàng mới có thể tùy hướng như vậy Hàn Nguyên Nguyệt giờ mới chú ý tới Nhưng Ngọc ăn mặc theo kiểu phu nhân Mà y phục trên người Không tầm thường Trong đại sảnh chứ hai người bọn họ Không có nữ nhân khác Chẳng lẽ Nhưng Ngọc chính là thê tử của Diệp Kỳ Phong Bị Hàn Nguyên Nguyệt nhìn chằm chằm Nhưng Ngọc ngượng ngùng cúi đầu Mạnh Dịch Vân bất ác dĩ cười một tiếng Hiện tại thân phận Nhưng Ngọc đã khác xưa Chú ý một chút Tìm khắp nơi ba năm mà vẫn không thấy Thì ra là ngươi giấu đi Hàn Nguyên Nguyệt liếc Diệp Kỳ Phong Hắn lợi hại như vậy, sao lại không biết Năm nay nàng tìm Như Ngọc Tiểu thư, thật xin lỗi Thấy nụ cười trên mặt Hàn Nguyên Nguyệt biến mất Như Ngọc kéo tay áo nàng nói Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu Mà kệ có chuyện gì Lâu như vậy không có tin tức của ngươi Làm chúng ta lo lắng muốn chết Nhất định là bị tên kia giấu đi Diệp Kỳ Phong đành cười, làm lành Vương Phi muốn trách Thì trách bổn Vương đi Là bổn Vương sờ sót Mấy năm nay đúng là Như Ngọc ở chỗ Bồn Vương cứu được một người ở bờ sông, không ngờ là nha hoàn của Hàn Nguyệt Nguyệt. Sau này sẽ tìm người tính sổ, hai người nói chuyện đi, ta dẫn Như Ngọc đi Trúc Viên. Hàn Nguyên Nguyệt Nguyệt lôi Như Ngọc đi, Như Ngọc đã ở vườn phủ một thời gian, nên cũng coi như là quen thuộc. Hai người đi tới Trúc Viên, Hàn Nguyệt Nguyệt cho nha hoàn lùi hết, Trúc Thành bừng trà và bánh ngọt lên, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Như Ngọc, nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Mấy năm không thấy, Như Ngọc trổ mã rồi. tiểu thư là như Ngọc không tốt Không về sớm một chút Để tiểu thư lo lắng Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu trở vì là tốt rồi Mấy nhà hoàn kia mà thấy ngươi Nhất định là vui mừng muốn chết Như họa và như tuyết đi theo tiểu tinh Bảo là muốn đi học hỏi kinh nghiệm Tư tư và như xong thì đang ở tứ phương thành À đúng rồi Tháng trước tư tư sinh nữ nhi Không biết là bộ dáng ra sao Ta định mấy ngày nữa đi thăm Hàn Nguyên Nguyệt thuyền nói Vương gia đối tiểu thư thật tốt nhưng Ngọc rất hâm mộ Vương gia trung tình Vương phi mới sống thoải mái như vậy Tên kia đối với người không tốt Quên hỏi Hai người thành thân từ lúc nào Có phải là hắn bức người Hàn Nguyên Nguyệt đo lắng hỏi Nếu thật Diệp Kỳ Phong làm chuyện có lỗi với Như Ngọc Nàng nhất định không bỏ qua cho hắn Như Ngọc cười cười Không có Quốc vương đối với Như Ngọc rất tốt Chỉ là thấy tiểu thư như vậy Có chút hâm mộ thôi Như Ngọc nói thật đi, người gả cho hắn là tự nguyện sao? Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm túc nói. bọn họ thành thân không lâu, nhìn bộ dáng như ngọc như vậy, hình như là có gì uất ức. Nhưng ngọc cúi đầu. Quốc Phương cứu như ngọc một mạng, báo đáp là phải. chẳng lẽ cứ một mạng là phải lấy thân báo đáp? quá dạo. vậy ngươi không thích hắn? thấy như ngọc không nói lời nào, Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy. đi, ta làm chủ cho ngươi. hồ dự này không tính, ta sẽ không để cho ngươi chịu uất ức. Thế Hàn Nguyên Nguyệt Nguyệt phản ứng lớn như vậy, nhưng Ngọc kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, không phải. Bà mình nói thế nào đây? Hắn là trượng phu của mình, có gì thích hay không thích? Hai người Hàn Nguyệt thật lâu, cho đến khi tiền viện chuyển tới lời gọi ăn cơm, hai người mới ngừng. Lần này, Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc và khách quý Hàn Nguyên Nguyệt và Mạnh Dịch Vân tự mình chiêu đãi. Những người làm trong vương phủ lâu năm đều biết Như Ngọc nhưng không dám hỏi thăm, bây giờ người ta là hoàng hậu trên cao, không còn là tiểu nhà hoàn nữa rồi. Vương quản gia thầm cảm thấy may mắn, ngày xưa không có đắc tội Như Ngọc, nếu không giờ thảm. Trúc Thanh và Kim Thu thầm hâm mộ Năm đó đều là nhà hoàng của Vương Phi, giờ người ta đã thành Phượng Hoàng, mình vẫn là một nhà hoàn nho nhỏ, không thể không cảm giác Như Ngọc số tốt. Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc ở Vương Phủ hơn 20 ngày đã chuyển tin tức đến Giờ Cốc, nhưng vẫn còn thấy Y Huyên đến. Diệp Kỳ Phong cũng không nghĩ thông, nếu Y huyền không muốn, vậy thì thôi. Chỉ cần biết Y huyền sống tốt là được, xem như đạt được ước nguyện năm đó của mẫu thân nhưng Ngọc đi, Hàn nguyên Nguyệt rất không ngờ, đáng tiếc không thể chia tách vô thê người ta được, đành phải chờ mắt nhìn, nhưng Ngọc bị Diệp Kỳ Phong mang về tây lương. Vốn Hàn nguyên Nguyệt định đến rửa cốc ăn tết, nhưng mảnh Dịch Vân quá bận, hơn nữa giờ bên người nàng còn có tiểu hoàng đế, không thể tự tiện như ngày xưa được. Cứ thế kéo dài đến giữa tháng 12, tuyết phủ đầy rửa cốc, mới từ bỏ ý định. Rất nhiều người đến chúc Tết Hàn Nguyên Nguyệt giao hẳn cho quản gia tiếp đón Dù sao với địa vị bây giờ của nàng Không ai dám đắc tội nhi tử nàng là hoàng thượng Mặc dù còn nhỏ Nhưng không có thực quyền Nhưng thực quyền cũng nằm trong tay trưởng phu nàng chứ ai Mạch Dịch Vân lại không dám đắc tội nàng Cho nên ở lại đại khánh Người có địa vị tối cao nhất Chính là nàng mới đúng Hàn Nguyên Nguyệt đang chuẩn bị quả năm mới Tiểu Hoàng đế Mạnh Giang Thụy Đã chạy rất vững, ôm lấy chân Hàn Nguyệt Nguyệt, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm và đổ trên tay nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cho hai nhi tử bao tay nảng tự chế. Mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, hai đứa lại càng ngày càng chạy loạn khắp sân. Phương Phi, tiểu tinh cô nương trở lại. Kiểm thu vào báo, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại. Thật, người đâu? Đã hơn nửa năm không thấy người, bên ngoài thì có gì hay hò chứ. Được rồi, nói thật, nàng đang ghen tị. Ghen tị ba nhà đầu kia có thể đi chơi, còn mình phải ở suốt trong này. Cặp vương gia trước cửa, nên giờ đang ở thư phòng. Kim Nhu nói, Hàn nguyên Nguyệt đứng dậy. Người đi thư phòng chờ, khi nào bọn họ đi ra, bảo lập tức tới gặp ta. Kim tu lui ra ngoài, một lát sau, như họa như tuyết và tiểu tinh tới thư phòng Hàn Nguyệt Nguyệt. Như họa như tuyết chạy tới ôm Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu thư, bọn nữ tỷ Nhớ tiểu thư muốn chết luôn Hàn Nguyệt nguyệt gỡ tay như tuyết ra Buông tay, ngạt chết ta Như tuyết cười hì hì buông tay Mở bọc đồ, đòi ra mấy bộ y phục Tiểu thư ở đây này Trường tiểu tình đem bọc hành lý của mình tới Để trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt Vì mấy thứ này Ba người bọn họ phải chạy hơn nửa đại cánh Hàn Nguyệt nguyệt lấy ra Một cây liên chi khá lớn Chắc phải mấy chục năm Nhiều thêm mấy cây thì tốt Đáng tiếc là có kiếm Cực khổ rồi, đừng nghỉ ngơi đi Buổi tối mở tiệc tẩy trần cho các ngươi Hàn Nguyên Nguyệt vui mừng nhận lấy Linh Chi Ủa, không phải là Hắc ưng đi với các người sao? Người đâu? Đang bị trường nghiêm quần lấy ở ngoài viện ạ Hiện tại võ công của Trương Nghiêm rất khá, Trương Nghiêm tiểu tinh không đủ khả năng dạy nó nữa, nên mỗi lần nhìn thấy Hắc Ưng liền quân lấy, muốn Hắc Ưng dạy nó. À, sắp Tết rồi, nhân cơ hội này thành thân luôn đi, bao công qua năm mới, các người đi nữa, lại kéo đến thì khi nào?" Hàn Nguyên Nguyệt nói, nhưng Họa lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Nguyên Nguyệt thật đã tốt quá tiểu thư không biết đâu trên đường hai người họ rất chán không nói chuyện gì hết hại nô tỳ và như họa cũng không dám nói hạ ương đại ca không thích nói chuyện tiểu tình tỷ lại rất lạnh nhạt cứ tiếp tục như vậy khiến bọn họ rất lo lắng trương tiểu tình cúi đầu như họa kéo tay trương tiểu tinh hạ ương đại ca thật không hiểu phong tình tiểu thư không thể dễ dàng cho huynh ấy được hàn nguyên nguyệt kẽ mỉm cười lúc trước Ta và Vương Gia đã đề cập đến Quả thật không thể để hán quá dễ dàng Được rồi về nghỉ ngơi đi Sau đó Mạnh Dịch Vân đến Thấy Hàn Nguyên Nguyệt cứ đi tới đi lui Không biết là đang vội vàng cái gì Về rồi nghe tiếng bước chân Hàn Nguyên Nguyệt nói Không nhìn cũng biết là Mạnh Dịch Vân Giấu gì vậy Mạnh Dịch Vân tới bàn ngồi xuống Hàn Nguyên Nguyệt không ngẩng đầu báo đáp Linh Chi phải giấu kỹ một chút Nếu không là bị hai nhóc kia lôi ra chơi Hiện tại là thời kỳ của hai đứa rất tò mò với xung quanh, luôn từ dịp nàng không chú ý, lôi hết những thứ có thể lôi trong nhà ra, vãi đẩy đất. Hàn Nguyên Nguyệt đứng trên ghế, cất kỹ linh trì vào hộp, bỏ trên tủ, bổ vỗ tay. Cao vậy, chắc hai đứa không thấy được đâu. Cất ghế về chỗ cũ, tới ngồi đối diện với mạnh dịch vân. Đây là gì? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn cái hộp trên bàn cầm lên, xem thử. Thấy vật bên trong rất kích động, đều là thứ quý hiếm à, có tiền cũng không mua được. Là sinh lễ của Hác ưng, Mạnh Dịch Vân nói, hàn nguyên nguyện ngừng đầu lên nhìn Mạnh Dịch Vân. Chẳng đứng bên phe địch, những thứ này chỉ là lúc nhảm chán nàng có nói chơi, hắc ưng sao biết được, nhất định là do Mạnh Dịch Vân nói, muốn mua chuộc nàng, quá xem thưởng nàng rồi. Mạnh Dịch Vân im lặng, tâm tư của nàng, ngay cả đoàn đoàn và viên viên đều nhìn ra, còn cần ta nhắc hắn sao? Hàn Nguyên Nguyệt cười cười, rõ vậy sao? Nàng hơi thàm tài chỗ tôi, rất là bình thường mà. Hắn nhờ chàng đến cầu hôn. Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, mạnh dịch vân ứng một tiếng, thật ra lúc hắc ưng giao những thứ này, chỉ có nói chuyển cho vương vi, bất quá đoán công lầm thì chính là cầu hôn. Hàn Nguyên Nguyệt đặt khối noãn ngọc trong tay, quả thật là có hơi ấm chuyển từ ưng mũi thấy, rất kỳ diệu. Chắc là hắn dốc hết vốn liếng rồi nha Chẳng cho ác ưng mỗi tháng bao nhiêu tiền bạc Không thể để tiểu tinh uất ức được 12 12 lượng bạc là rất cao đối với chức thị vệ rồi Thị vệ trong cung cũng chỉ có năm lượng mỗi tháng Hàn Nguyên Nguyệt nhíu mày Ít như vậy làm sao mà nuôi nổi tiểu tinh Mỗi lần tần mình trở lại Đều phải mang rất nhiều quà cho Trúc Thanh Ta còn tưởng lương bổng thị vệ rất cao chứ Mỗi lần tần mình trở lại Sẽ mang rất nhiều quà cho Trúc Thanh Thường nói nước phù ra không chảy ruộng ngoài Cũng là chuyện tốt Nên nàng mới mắt nhắm mắt mở cho qua À ta biết rồi Có phải tần mình ăn chặn nhiều không Biết ngay là tên kia không thành thật mà chẳng giao chuyện tiền cho hắc ưng quản một nửa đi sau bọn họ Còn có con cái thì phải nuôi thế nào Hàn Nguyên Nguyệt nói Mạnh dịch vân bị sạc nước trà Hàn Nguyên Nguyệt vội lấy can lau lau giúp Chàng lớn vậy rồi Uống trà cũng không xong Mạnh Dịch Vân bị Hàn Nguyên Nguyệt dọa, bất đắc dĩ nói Đừng lo lắng, hắc ứng cũng không phải là kẻ cù lần đâu Hàn Nguyên Nguyệt ồ một tiếng Đứng dậy, lấy mỡ bảo bối của mình ra, đưa cho Mạnh Dịch Vân nhìn Chẳng nói những thứ này làm của đồ cưới cho tiểu tinh được không? sinh lễ quý trọng như vậy, nàng cũng không thể quá keo kiệt Mạnh Dịch Vân liếc nhìn nói Coi như không có đồ cưới, tên kia cũng không dám đối xử tệ với tiểu tinh đâu Hàn Nguyên Nguyệt suy nghĩ một chút đi tới cửa hô to: Tô Nương, đi tìm Hoàng Lịch tới đây. Tô Nương đang bận may y phục, nghe thấy tiếng Hàn Nguyên Nguyệt vội vàng để xuống đi ra ngoài. Ta đại diện nhà gái, chàng là đại diện nhà trai, bây giờ chúng ta bàn bạc một chút chuyện cả đời của hai đứa họ. Hàn Nguyên Nguyệt lật từ Hoàng Lịch trên tay nói: Mạnh Dịch Vân đoạt lấy Hoàng Lịch trên tay Hàn Nguyên Nguyệt ném qua một bên, để bọn họ tự lo liệu đi. Đứng dậy ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi thẳng vào trong. Chẳng làm gì đấy, ban ngại ban mặt, mau buông ta xuống. Mạnh dịch vân không để ý tới, Hàn Nguyệt Nguyệt cắn. Con vẫn còn ở ngoài, mau buông ra. Người này mắc chứng gì vậy, hứng lên là ôm nàng đi, đã là vợ chồng già, tất yếu kích thích như vậy sao? Qua nguyên tiêu, Hàn nguyên Nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Hắc Ưng và Trường Tiểu Tinh không khí vui mừng bao trùm vương phủ, định ngày là mùng 6 tháng 3. Thật ra, đây là do Hàn Nguyên Nguyệt tự quyết định, hai người trong cuộc vẫn không biết gì hết, cho đến lúc Tô Nương tới cửa, nói mày đổ cưới, hai người mới biết. Hạc Ưng không nói gì, đứng yên cho Tô Nương đo người. Trương Tiểu Tinh lại xấu hổ chạy ra ngoài. Hàn Nguyên Nguyệt cười ha ha. Không sao, tính nàng hay thẹn thùng, dù sao số đỏ của Tiểu Tinh ta cũng đã biết, cứ mày theo là được. Tô Nương gật đầu một cái, biểu hiện đã biết. Đó xong, Tô Nương lấy ra mấy tấm vải cho Hàn Nguyệt Nguyệt chọn. Hàn Nguyệt Nguyệt nhất định là phải chọn loại tốt nhất. Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, gửi tin báo cho Tư Tư. Nhà có bốn người nên tương đối chậm chạp, đến hồi trễ. Bật quá như xong lại rất nhanh chạy đến Vương phủ Mấy nhà đầu này ngày ngày đều tụ tập tán ngẫu với Trương Tiểu Tinh, có lúc lại trều trào khoác ưng. Rốt cửa cũng tới, nhanh đi vào đi, Thư đã gửi lâu vậy mà giờ mới đến. Hàn Nguyên Nguyệt trách chút, lục tư tư tay ôm nữ nhi. Không có cách nào, vừa ra cửa, những trưởng quỹ kia lại đưa tin nói có chuyện, đi xem một chút chuyện, thế nên đến trễ. Trong tay Tống Thanh và Tống Ngọc cầm rất nhiều quà, quản gia vội cho người nhận lấy, Hàn Nguyên Nguyệt an bài chỗ ở cho cả nhà bọn họ. Cho ta xem, bà bảo nào. Hàn Nguyên Nguyệt nhận lấy đứa bé trên tay Lục Tư Tư, mềm nhũn, hai mắt thật to, rất đáng yêu. Bị nàng trào cười ganh khách. "Tên gì?" Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, Lục Tư Tư đáp, "Tống Trần Trân, là Tống Đại Ca đặt." Hàn Nguyên Nguyệt cười cười, "Cả nhà các ngươi đều là bảo vật, vừa ngọc vừa trân châu." Lục Tư Tư bị Hàn Nguyên Nguyệt trào cười, nói, "Nô tỳ cũng nói vậy, nhưng Tống Đại Ca cứ kiên quyết đạt thế." nữ nhi quý giá giống như một viên chân châu cần yêu thương và chăm sóc thật tốt Tống thành rất thương nó lục tư tư gật đầu nếu tiểu tư thích nữ nhi sinh một đứa đi làm gì dễ dàng như vậy đi đường mệt không nghỉ ngơi trước đi rồi gặp mấy nhà đầu kia sau mấy nhà đầu đó cứ nhắc nữ nhi người mãi đấy đã lâu không gặp bọn họ cũng rất nhớ hàn nguyên nguyên dẫn cả nhà Tống thành vào viện Người làm ở trong phủ thấy thế đều nghĩ Vương Phi tự mình tiếp đón Khẳng định thân phận không tầm thường Vương gia Nô tỳ bừng chút đồ ăn tới ạ Thưa dịp Hàn Nguyệt Nguyệt không có ở đây Trúc Thành hỏi Không biết tại sao mấy ngày này khẩu vị của Vương Phi rất lạ Khẳng định là Vương gia không quen Đáng tiếc vì rất yêu Vương Phi Chỉ có thể cùng ăn Mạnh Dịch Vân nghĩ nghĩ nói Mang một chút cháo lên đây đi Rồi, rồi, quả thật là ăn không nhiều, củ cải khô vừa khô vừa cứng, còn mang chua, vừa chua vừa cay, quả thật là không phải cho người ăn. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt ăn ngon lành như vậy, Mạnh Dịch Vân thật hoài nghi, không biết gần đây Hàn Nguyên Nguyệt có bị cái kích thích gì hay không. Hàn Nguyên Nguyệt tắm xong ra ngoài, thấy Mạnh Dịch Vân đang húp cháo, mùi cháo thơm lan tỏa khắp nơi, đành nuốt nước miếng đi tới. "Chưa ăn no." Từ trước đến giờ Mạnh Dịch Vân không thường ăn khuya. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, thấy một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt mình, hỏi, muốn ăn, Hàn Nguyên Nguyệt vội vàng ngật đầu, thơm quá, hấp dẫn ghê. Nhìn Hàn Nguyên Nguyệt ăn gấp như ăn cơm tối, Mạnh Dịch Vân có chút lo lắng. Ăn ít chút, nhiều quá nửa đêm lại là đầy bụng. Nhớ không lầm, thì vừa rồi nàng đã ăn đến ba chén cơm. Hàn Nguyên Nguyệt ợ một tiếng, để muỗng xuống, cầm khăn tay chùi miệng, không sao, ta còn có thể ăn thêm chén nữa. Mạnh Dịch Vân vội vàng bảo chốc thanh bưng một phần còn lại đến, bị Hàn Nguyên Nguyệt chán sạch. Còn đây có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Hai người nằm trên giường, Mạnh Dịch Vân hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không có, mà sao vậy? Hàn Nguyên Nguyệt kéo tóc Mạnh Dịch Vân chơi. Trước kia chẳng phải là rất sợ mập sao, sợ ăn nhiều như vậy. Mạnh Dịch Vân sờ sờ yêu Hàn Nguyệt Nguyệt, hình như là nhiều thịt hơn một chút, mềm mềm. Ta mập, ở đâu, ta cũng cảm thấy gần đây mà tròn hơn trước nhiều. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức ngồi dậy. Nhìn Mạnh Dịch Vân hỏi, đưa tay sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ eo. Eo lớn trời ạ. Hàn Nguyên Nguyệt xuống giường, đi tới trước hương, túng y phục mình nhìn nhìn. Mập thật. Trước đây, nàng là ăn bao nhiêu cũng không mập được. Sao giờ mới ăn mấy ngày, mà đã thành ra thế này rồi? Mạnh Dịch Vân lắc đầu nhìn nữ nhân đang lo lắng trước mặt vừa đủ không mập hà nguyên huyệt leo lên giường nằm xuống kéo tràn đắp lên nhắm mắt lại sao vậy mạnh dịch vần hỏi mới vừa rồi còn lo lắng đảo mắt đã đi ngủ có thể là đã lâu không vận động mới vậy mau ngủ từ ngày mai trở đi buổi sáng sớm ta sẽ dậy chạy bộ nhất định là ốm lại như xưa hà nguyên huyệt nghiêng người không để ý mạnh dịch vần nữa Mỗi ngày Mạnh Dịch Vân vào chiều từ rất sớm Lúc đó Hàn Nguyệt Nguyệt còn ngủ Sáng sớm nay Mạnh Dịch Vân dậy sớm như mọi hôm Nhớ ra lời tối qua Hàn Nguyệt Nguyệt Bèn gọi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt Dậy chạy bộ kia kêu vài tiếng Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không tỉnh Mạnh Dịch Vân đành thôi Dù hắn có gọi thế nào đi nữa Nàng cũng không dậy Cũng không có cách Đến khi Hàn Nguyệt Nguyệt thức dậy Nắng đã lên ba xào Trúc Thành đi vào Thấy nàng ngồi dậy ngẩn người trên giường nói. Vương Phi, đứng dậy rửa mặt thôi Hàn Nguyên Nguyệt lấy lại tinh thần Vương gia vào chiều lâu chưa? Trúc Thành dừng rốt trả lời Vương gia đã trở về Thấy Vương Phi còn chưa tỉnh Lại đi ra ngoài rồi Hàn Nguyên Nguyệt than thở mua tiếng Thì ra là đã trễ thế này Tiểu thư Trương Tiểu Tình đi vào cửa Thấy Hàn Nguyên Nguyệt đang ăn gì đó đi tới Hàn Nguyên Nguyệt nghe tiếng Trương Tiểu Tình ngẩng đầu lên Chợ ta một chút Xong ngay đây? Mấy ngày trước đã hẹn, trời nóng quá, đi bị chàng ở vài ngày, có thể tắm suối nước nóng, Hàn Nguyệt Nguyệt rất thích, đáng tiếc Mạnh Dịch Vân không có thời gian, nếu không cả nhà đi thì vui biết bao nhiêu, hiện tại chỉ có thể đi với Hắc Ưng và Tiểu Tình mấy ngày. Nương, Nương! Đơn đoàn đoàn bà Viên Viên chạy vào, kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt. Nương, chúng con cũng muốn đi! Nghe nhà hoàn nói Hàn Nguyên Nguyệt phải ra khỏi phủ Hai tiểu tử liền lập tức chạy tới Giờ sợ mẫu thân bỏ bọn họ lại Đi chơi một mình Dựa vào mấy ngày này Hai đứa đều biểu hiện rất tốt Được rồi nhanh đổi y phục đi Nếu chậm ta không chờ nha Hàn Nguyên Nguyệt nói Đừng chờ một chút chúng con xong ngay Hai đứa chạy vội đi Hàn Nguyên Nguyệt kẽ cười Vốn định dẫn hai đứa nó theo mà Quản gia phái thêm mấy tỷ vệ đi theo Đoàn người chậm rãi xuất phát Bốn người ngồi trong xe ngựa Hai nhóc không chịu ngồi yên chút nào Chốc chốc lại vén rẻm lên xe nhìn Nhìn đường phố náo nhiệt Khua khua tay múa chân thích thú Đều do mạnh dịch vân cả Không cho nàng ra ngoài cũng thôi đi Ngay cả nhi tử cũng giam lại Nương kia là cái gì Viên viên chỉ ra bên ngoài Hàn Nguyên Nguyệt nhìn theo nói Đó là băng đường hồ lô Có thể ăn nạ Hàn Nguyên Nguyệt gợt đầu Có thể chua chua ngọt ngọt nghe vậy viên viên lập tức kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt, nương mua cho viên viên được không? viên viên cũng muốn ăn chua chua ngọt ngọt. viên viên sẽ không nói cho phụ thân. viên viên bảo đảm nói, thật ra mẫu tử bà người cũng thường làm một ít chuyện nhỏ nhỏ, Xấu mạnh dịch vân, song hẹn không ai được nói. thấy vẻ mặt nghiêm túc của viên viên, đoàn đoàn mong đợi nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười. được, bớt quá không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bị sâu răng, biết không? hai nhóc vội vàng gật đầu chỉ sợ Hàn Nguyên Nguyệt đổi ý. Trường Tiểu Tinh vén rèm lên, bao người đánh xe ngựa đi mua. xe ngựa chậm rãi đi, đoàn đoàn và viên viên đã no bụng. ngáp mấy cái, nằm trong lòng Hàn Nguyên Nguyệt ngủ tiếp đi. đột nhiên xe ngựa dừng lại, ngựa ấy vang lùi mấy bước. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngủ gục. theo quán tính của xe ngựa, bụng đụng vào thành xe. Trương Tiểu Tinh ôm chặt đoàn đoàn, ổn định xong lớn tiếng hỏi: chuyện gì vậy? Bằng phụ nhân, phía trước bỗng nhiên có một người chạy ra giữa đường. Phu xe cẩn trường nói, trong xe ngựa có vương phi và tiểu hoàng thượng đó. buông ra, tạo muốn giết tiểu tiện nhân kia. Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, đoàn đoàn và viên viên bị dọa tỉnh. Nhăn mặt, Hàn Nguyên Nguyệt hồn nhẹ lên chán hai con. Viên viên, ngồi đây nha. Trương tiểu tình vén rẻm lên, thấy một phụ nhân đang bị thị vệ giữ lại, nhảy xuống xe hỏi. Chuyện gì? Thấy trương tiểu tình mấy thị vệ cúi đầu. Vị phu nhân này mà bảo thị vệ của nhà ngươi thả ta ra... Không thì tiểu tạc kia sẽ chạy mất... Nữ nhân kia vội vàng nói... Tiểu phụ tao gán... Dám trời bậy... Phiền mẫu tử báo với phu nhân một tiếng... Tại hạ dẫn người này đi ra... Phu nhân kia sợ bị nhảy dựng, Không dám hừ một tiếng... Trường tiểu tình nhìn xung quanh... Thấy cách đó không ra có một nữ tử... Nhìn như đang trốn chạy... Thả người đi... Chúng ta còn phải lên đường... trương tiểu tình nói... Thị vệ thả tay ra... Phu nhân được tự do hướng Trương Tiểu Tình cuối người, đà tạo vô nhân, nói xong đuổi theo nữ tử trước mặt. Tiểu thư sao vậy, chỗ nào không thoải mái. Trương Tiểu Tình vào lại xe, thấy rắc mặt Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt, chào mày gấp hỏi. Trở về phủ, nhanh lên, Hàn nguyên Nguyệt cảm giác bụng rất đau, thấy Trương Tiểu Tình vội nói, hai đứa bé ngồi bên cạnh đã sắp khóc rồi. Trương Tiểu Tình biết tình hình không ổn, lập tức bảo thị vệ chạy xe vương phủ thông báo trước. Xe ngựa chạy nhanh quá sóc này Hàn nguyên Nguyệt miễn cưỡng tươi cười An ủi hai đứa con Mạnh Dịch Vân nhận được tin Lập tức về vũ Thấy Trường Tiểu Tình đang dỗ hai nhì tử Đi nhanh qua Thấy Mạnh Dịch Vân Viên viên và đoàn đoàn chạy tới ôm lấy chân Mạnh Dịch Vân Phụ thân, phụ thân Trường Tiểu Tình nói Vương ra vào thăm Vương Phi đi Dỗ hai nhì tử thả mình ra Mạnh Dịch Vân bước nhanh vào phòng Chỉ thấy Hàn nguyên Nguyệt đang tựa vào đầu giường Trước thành bừng chén thuốc đốt vương ra, thấy Mạnh Dịch Vân đến, Trúc Thanh đứng lên lùi ra ngoài. Sao vậy, đột nhiên lại không thoải mái. Mạnh Dịch Vân ngồi ở mép giường bối ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, lo lắng hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt kẽ mỉm cười. Không sao, chỉ là có chút dọa nữ nhi chúng ta thôi. Mạnh Dịch Vân dững sờ, kinh ngạc cầm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, mắt nhìn bụng nàng. Nàng nói nàng có mang thai Thấy vẻ mặt ngây người của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đem tay mình bao lên bàn tay kia. Ừ có phải là lần đầu tiên làm vụ tân đâu sao kinh ngạc như vậy Mạnh Dịch Vân nâng mặt Hàn Nguyên Nguyệt, Nguyệt. về sao An Phận ở trong viện không được đi đâu hết Nếu hôm nay có chuyện không hay gì hắn biết phải làm sao Hàn Nguyên Nguyệt rụ mặt xuống để tay Mạnh Dịch Vân ra Mới 20 ngày không có gì đâu cũng chẳng phải là lần đầu mang thai Hơn nữa nữ nhân có thai phải giữ tâm tình thoải mái đưa bé mới khỏe mạnh được Mỗi ngày ngồi ngốc ở đây chờ ăn chờ uống, không chán chết mới là lạ đó. Không cho phép phản kháng, từ giờ trở đi phải nghe lời của ta, phải mời công tôn thái y đến khám. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt than một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, "Chẳng là đại phu hay là ta?" Công tồn thái y bị Mạnh Dịch Vân bắt viết phương thuốc cho Hàn Nguyệt Nguyệt điều dưỡng toàn thể nhưng Vương Phi là Tân y nổi tiếng khắp nơi một thái y nhỏ nhỏ như hắn làm sao dám múa xỉu qua mắt thợ bật quá không dám kháng mệnh nên phải dọn dẹp y phục vào ở Vương Phủ thời gian khắc khắc đợi lệnh dù sao nói gì Mạnh Dịch Vân cũng sẽ không nghe Hàn Nguyên Nguyệt lười do đó nếu thái y tới bắt mạch nàng liền duỗi tay ra hốt thuốc thì nghĩa một cái chỉ cần không có gì không ổn thì thôi mạnh dư vân xem nàng giống như đồ dễ vỡ mỗi ngày làm gì hắn đều muốn biết hết ngay cả thời gian chơi với nhi tử cũng bị rút ngắn nương muội muội ở trong này thật sao Đời đoàn và viên viên nhìn chăm chăm vào bụng hàn nguyệt nguyệt tò mò hỏi muốn đưa tay sơ tử lại không dám đúng vậy bất quá hiện tại muội muội xấu hổ khi nào thân với hai con rồi muội muội sẽ ra hàn nguyệt nguyệt cười cười nói lần trước tiên viên nháo muốn nàng ôm nàng thương con liền ôm lên ai ngờ mạnh dịch vân trở về thấy thế đen mặt ôm nhi tử trong tay nàng hùng hăng dạy dỗ một phen từ sau lần đó hải nhóc không dám náo loạn nữa làm gì cũng sợ phải hỏi trước hàn nguyên nguyệt rất đau lòng mạnh dịch vân một trận tơi bời hàn nguyên nguyệt ôm nghén rất nhiều thứ không ăn được thấy là muốn ói nhưng vì con dù có chịu thế nào vẫn dáng ăn một chút Không tồn thái y cũng gấp xoay quanh, lão đại đại phu có phải là đầu bếp đâu, mà chỉ cần vương phi vừa nôn, vâng già liền lập tức kéo lão đi bắt mạch, kê đơn. Mấy ngày qua, tinh thần chịu đủ hành hạ. Đầy ba tháng, không vị hàn nguyên nguyệt khôi phục như xưa, bụng to hơn một chút. Thật ra nàng nhìn công ra, nhưng mạnh diệt vân giúp nàng đo eo nói vậy. Còn nói, làm như nữ nhi sắp ra rồi. Thần kinh cười hề hề ha ha. Hàn Nguyên Nguyệt rất chú trọng dưỡng thai, lúc nàng mang thai, Đan đoàn, đoàn và Viên Viên mỗi ngày nàng đều kể chuyện xưa cho đứa bé trong bụng nghe. Giờ công tác vĩ đại này giao cho Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân cảm thấy rất hoang đường, nhưng không cãi được, Hàn Nguyên Nguyệt kiên trì, bất quá ngoài chuyện đánh giặc xa trường, chuyện xưa hắn không biết gì hết. Hàn Nguyên Nguyệt thừa dịp bàn ngày nhàm chán, bảo Thành Túc và Kim Thu mang giấy bút tới. Mình nói cho viết, buổi tối trước khi ngủ lại đưa cho Mạnh Dịch Vân đọc. Sao vậy? Thế Hàn Nguyệt Nguyệt không hài lòng, Mạnh Dịch Vân còng mày hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào một câu trên sách nói. Chỗ này phải là dùng giọng kinh ngạc để đọc mới đúng. Người này thật là cứng nhắc, chỉ biết đọc theo thôi. Tuy không sót một chữ, nhưng ngữ điệu cứ đều đều. Được ta đọc lại, đừng nóng. Mạnh Dịch Vân đành đọc lại. Đây quả thật là còn khó hơn đánh trận nữa. Mùa đại nam nhân, dùng giọng như vậy đào chuyện cổ tích, không phải là muốn hành chết hắn sao? Mạnh dịch vần đọc xong, ngường đầu lên, phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm đi ngủ. Bà đặc sĩ cười một tiếng, để người nằm xuống giường, đáp tràn kín. Giờ đã là mùa thu, trời khá lạnh. Thật ra hiện tại thai còn nhỏ, Hàn Nguyên Nguyệt cũng không biết là nam hay nữ, nhưng nàng linh cảm là nữ nhi. Mạnh dịch vân không giao cả, chỉ cần là Hàn Nguyệt Nguyệt sinh, nam hay nữ, hắn đều thích. Dưới sự cường điệu của Hàn Nguyệt Nguyệt, đoàn đoàn và viên viên cũng cho là trong bụng mẫu thân có muội mụy, mỗi ngày đều nhìn bụng Hàn Nguyệt Nguyệt kêu nhiều lần qua năm tháng bụng Hàn Nguyệt Nguyệt lớn hơn nhiều đoàn đoàn và Viên Viên thấy muội muội lâu ra cảm thấy phải thể hiện mình là một cà cà tốt rất thích muội muội nên lấy tất cả đồ chơi tới Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống đồ chơi trước mắt tò mò hỏi Viên Viên không thích đồ chơi của mẫu thân đưa sao Viên Viên lắc đầu nghiêm túc nói Viên Viên rất thích muội muội nên đưa cho muội muội chơi Hàn Nguyệt Nguyệt buồn cười đoàn đoàn trở lại đây đi thấy đoàn đoàn còn định chạy đi, Hàn Nguyên Nguyệt hô, đoàn đoàn trở về bên cạnh nàng. còn nữa, bày tỏ mình có chưa lấy hết, Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay hai con, muội muội còn nhỏ, chơi chơi được đâu, đợi muội muội lớn, rồi đưa có được không? Tiên viên gật đầu, đoàn đoàn nhìn Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, có phải là muội muội không thích tụi con hay không, nên mãi vẫn không ra? Hàn Nguyên Nguyệt đổ mồ hôi, lắc đầu. Không đâu, có hai ca ca tốt như vậy, muội muội cũng mừng còn không kịp nữa là. Thật đã, vậy sao muội muội còn chưa ra chơi với tụi con? Vấn đề này giống như khi còn bé, mẹ gạt là mua mình từ cửa hàng về vậy. Quả nhiên không thể nói thật quá trẻ con. Hà Nguyên Nguyệt vuốt đầu đoàn đoàn. Chưa tới lúc, đợi đến khi trời ấm rồi, muội muội sẽ ra. Đoàn đoàn như bừng tỉnh, nghiêm túc nói. Tiên viên thì ra là do muội muội sợ lạnh Hàn Nguyên Nguyệt im lặng Đứa nhỏ này trưởng thành thật sớm Mới hai tuổi mà hỏi nhiều như vậy Lại sắp hết một năm Vì hiện giờ Hàn Nguyên Nguyệt đã là đối tượng quan trọng nhất Cần được bảo vệ ở vương phủ Nên tất cả mọi người đến chúc Tết Đều được quản gia tiếp đón Ngay cả Hoàng Cửa Mẫu dẫn con đến thăm Cũng bị ngàn ngoài cửa May gặp tiểu tinh cho nên mới được vào chúc viên Năm trước Hoàng dận thành thân, vốn Hàn Nguyên Nguyệt muốn đi tham gia náo nhiệt, đáng tiếc mạnh dịch vân không cho nên đây là lần đầu tiên Hàn Nguyên Nguyệt thấy mặt tê tử của Hoàng dận, rất ôn hòa, bộ dáng không tồi. Hoàng cửu máu nói mấy câu là lại nhắc đến con dâu, xem ra sống chung không tệ. Nhị tiểu ca cũng sắp thành ra rồi chứ, Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, vốn là đang tươi cười hoặc vô nhận than thở hai cũng hai mươi tuổi rồi mấy ngày trước ta chuẩn bị cho nó vài mối, cô nương kia bộ dáng được lại hiểu chuyện đáng tiếc nó không đồng ý ta và cậu của con cũng không có biện pháp nhị tử lớn muốn tự quyết định sao chịu nghe chúng ta Hàn Nguyên Nguyệt mỉm cười. Nhị biểu ca tự có chú ý, cường mẫu và cửa phụ cũng hưởng phúc là được, sợ là biểu ca muốn tập trung vào sự nghiệp. Chuyên nhiều một chút, đại biểu ca đã thành thân, chẳng mấy chốc sẽ có con. Đến lúc đó, nhị biểu ca sẽ thấy hầm mộ, sợ gì là không chịu thành thân. hoặc Phu Nhân cười cười. Có nói phải, giận nhi thành thân coi như là ta cũng yên lòng, nhi tử tự có phúc của nhi tử, ta cũng không muốn quản nhiều, miễn là nó thích, chỉ cần xuất thân trong sạch, ta sẽ không phản đối. Hoàng Phu Nhân nghĩ thoáng như vậy, chắc là trước đây Hoàng Lão Phu Nhân đối với bà rất tốt, nên mới không có ý tưởng gây khó dễ cho nàng đâu. Thế tử Hoàng giận vẫn ai tính ngồi ở một bên, Hàn Nguyên Nguyệt thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, coi như là người an phận. Tiễn hai người đi, Hàn Nguyên Nguyệt mới có thời gian nói chuyện với Tiểu Tinh. Tháng 3, trời dần dần ấm lên, cỏ cây bắt đầu nảy mầm thay lá. Đợi Đoàn và Viên Viên lại bắt đầu hỏi Hàn Nguyên Nguyệt. Trời ấm rồi, sao muội muội còn chưa ra? Hàn Nguyên Nguyệt nằm trên giường êm vuốt bụng. Khoảng thời gian này nếu các con ngoan ngoãn, muội muội sẽ ra. Đợi Đoàn và Viên Viên ngoan ngoãn hơn 10 ngày vẫn không thấy muội muội ra, lại chạy đi hỏi. Đã hơn 8 tháng, Chân Hàn Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu sưng vù, bụng mặc dù không lớn bằng lúc sinh đôi, nhưng hành động cũng rất phát tiện, bất quá mỗi ngày cơm nước xong, đang đều kiên trì đi lại trong sân mấy vòng. Lần mang thai trước, mới 5-6 tháng, Mạnh Dịch Vân đã hồi kinh nên không thấy bộ dáng bụng to đến mức dọa người của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hiện tại đã là 8 tháng, bụng càng tròn như quả bóng, làm Mạnh Dịch Vân hết hồn. Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, còn hơn cả người mang thai là Hàn Nguyệt Nguyệt. Nàng đổ mồ hôi rồi, chúng ta về thôi Hàn Nguyên Nguyệt chống lưng Được Mạnh Dịch Vân đỡ nàng vào nhà Hàn Nguyên Nguyệt đi bộ xong Già mồ hôi sẽ phải tắm Đây là thói quen nên nàng vừa ra ngoài tàn bộ Trúc Thành đã chuẩn bị nước nóng sẵn Kim Thu tìm y phục Hai nhà hoàn đỡ Hàn Nguyên Nguyệt vào Mạnh Dịch Vân nhìn theo lo lắng Lòng thẩm quyết định Mang thai khổ nhục quá Về sau sẽ không để nàng chịu khổ như thế nữa Vâng gia. Mạnh Dịch Vân vừa vào viện Công tôn Lão Thái Y mang hòm thuốc đến hành lễ Mạnh Dịch Vân đang gấp Còn tâm tư nào chú ý đến Lão Trực tiếp lướt qua Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng rên thống khổ Của Hàn Nguyệt Nguyệt Vương giá xin dừng bước Nam nhân cầu thể vào phòng sinh Trúc Thanh đang định bừng chậu nước nóng Thấy Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đẩy cửa Lập tức nhắc nhở Mạnh Dịch Vân chầm mặc, Vương vi thế nào Trúc Thanh cúi đầu bà đỡ nói cần một chút thời gian những nhân dình con làm sao mà nhanh được phương phi vừa đau bụng đã thông báo cho vương gia giờ mới hơn nửa canh giờ xong thế nào được nhưng mặt mạnh dịch vân thực sự quá lạnh trúc thành không dám nói nhiều vương gia những nhân sinh con rất lâu vương gia ở bên ngoài đợi tốt hơn thôi mà mà đã giả, mặc dù cũng sợ mạnh dịch vân nhưng vẫn nói Mạnh Dịch Vân bước ra, trước Thành vội vàng đến phòng bếp, cả người Hàn Nguyệt Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, không phải là lần đầu sinh nên nàng biết, thời gian còn sớm, không thể quá phí sức. Kim Thu bưng cháo lên, nàng dáng húp vài ngụm. Mạnh Dịch Vân đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cầu tôn Thái Y đứng một bên, Mạnh Dịch Vân không ngồi, lão nào dám, đành cũng đứng. Trời dần tối, đèn đã đốt lên, nhưng đứa bé vẫn chưa ra. Mạnh Dịch Vân vọt vào, làm bà đỡ và nhà hoàn đều giật mình, hàn nguyệt nguyệt miễn cưỡng nặn gian đụ cười. Khuyên Mạnh Dịch Vân ra ngoài, nhưng càng ngày càng đau bụng, thế là nàng nắm chặt tay Mạnh Dịch Vân vừa khóc vừa mắng. Trong phòng, nhà hoàn cảm thấy tìm sắp nhảy lên cổ rồi, bình thường vương phi ôn hòa là thế, không ngờ mắng người lại lợi hại như vậy. Mạnh Dịch Vân lại không nói gì để mặc nàng mắng. Thật ra, nàng vốn muốn cán răng kiên trì, nhưng còn mẹ nó thật đau quá. Thấy mặt của Mạnh Dịch Vân lòng lại thấy uất ức. Bà đỡ sợ nàng mắng hết hơi, không còn sức giận, bèn quên Cuối cùng sau hơn bốn canh giờ quản quậy, Hàn nguyên Nguyệt đã sinh ra một tiểu quận chúa xinh xắn. Bà đỡ ôm đứa bé qua, Mạnh Dịch Vân chỉ liếc một cái, rồi bỏ đi xem Hàn Nguyệt Nguyệt, làm bà đỡ sững người. Nghe đồn vương gia rất yêu chiều vương vi, quả nhiên không sai. Bộ truyện Vương Gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan đã hết rồi. Và bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe truyện Ngôn Tình 2102 để đón nghe những bộ chuyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.